Vương Chi Khải Toàn bắt được tay, quan quan đám người liền cũng không tính toán nhiều đãi. Bất quá, ở đi phía trước, bọn họ lại là tính toán đi một chuyến địa thị, tận khả năng thu mua vật tư. Bên này mới chuẩn bị xuất phát đầu, đột nhiên một trận thiên diêu địa chấn. Bảy người phản ứng đầu tiên là động đất, không nói hai lời liền nhảy cửa sổ rơi xuống mặt đất. Nhưng mà quay đầu vừa thấy, những người khác phản ứng giống như bọn họ, nhưng mà những người này hoặc là trực tiếp hướng càng đuổi. Hoặc là trực tiếp từ không gian đạo cụ chung lấy ra hàng hạng, khoa trương thậm chí đem phi thuyền đều lấy ra tới, còn khiến cho một trận trời rủa Quan quan đám người phản ứng có chút chậm, nhưng thực mau cũng hiểu được là chuyện gì xảy ra. Chỉ sợ là có hành tinh đụng phải tới. a tắc đám người có chút ốc, nhưng thật ra phản tắc đô tay mắt lanh lẹ mà lấy ra phi thuyền nói, chạy nhanh đi vào. Hắn không phải không nghĩ lấy hàng hạng, nhưng so với phi thuyền. Hàng hạm kia tiểu thân thể dưới tình huống như vậy thật sự quá nguy hiểm. Những người khác phản ứng cũng mau, một cái sẹt liền thoán vào phi thuyền trung, Còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm đâu, liền nghe được ca tắc thanh âm từ phía sau chuyển đến. Cút đi. Quan quan quay đầu nhìn lại, nguyên lai like là những cái đó trong lúc nhất thời lấy không ra hàng hạm cùng phi thuyền người không quan tâm mà muốn tiến vào. Cũng không kỳ quái, liền nói không gian đạo cụ thứ này. Đó là ở cao vị diện cũng không phải hàng thông thường, càng đừng nói hàng hạm lại tiểu, tiêu ít nhất cũng đến có cái mấy ngàn lập phương. Có chút người mặc dù có hàng hạm, kia đều là ngừng ở cảng. Nếu là không gian đạo cụ tràn lan, giống cảng bãi đỗ xe loại này tồn tại liền căn bản sẽ không có. Thấy những người đó mắt điếc thai ngơ, A tắc trực tiếp rút ra trong tay tế kiếm, dơ tay bay nhanh chém ra hơn 10 kiếm. Cái này đương khẩu hắn là không dám vận dụng năng lượng. Bọn họ cũng là xong việc mới biết được, đại thú lan chỗ đó sở dĩ có thể tùy ý vận dụng năng lượng là bởi vì cái kia bãi chủ nhân có thể ngăn cách năng lượng. Sau lại chính mình đi thám hiểm, bọn họ cũng chỉ có thể sử dụng thân thể lực lượng. Chính là trục xuất chi hương những người này cũng không phải ăn chay, tuy rằng cũng có người bị thương không thể không rút đi, nhưng là càng có không ít người tránh đi công kích tiếp tục vọt đi lên. Quan quan nhíu mày, bang mà một tiếng trong tay liền bay ra một cây roi. Húc đầu cái não mà đối với này đó vô lại rút đi. Tương so A tắc tế kiếm, do cần phải linh hoạt hay thay đổi nhiều, liền thấy quan quan thủ đoạn quay cuồng chi gian, một cái lại một người tiêu thảm lui đi ra ngoài. Đại nạn trước mặt, bất quá là mượn cái phi thuyền tránh một chút khó, liền không thể châm trước một chút sao. Đúng lúc này, không biết là ai hô như vậy một câu. Nghe vậy, A tắc thật là có chút do dự. Nhưng quan quan ném roi động tác lại là chút nào không chịu ảnh hưởng. Ngươi ngốc à, chúng ta phi thuyền nhiều ít người cá nhân xác thật dâu dịa, nhưng là thật muốn đem người bỏ vào tới, chúng ta liền đi không được. Phi thuyền lại đại cung trang không được một cái tinh cầu người A. Phổ mở miệng mắng. Quan trọng nhất chính là, những người này chi tiết không rõ, bọn họ mới 7 người, thực lực tuy nói không kém, nhưng cũng không tới nghiền áp nông nỗi. Hiện tại là người ta cầu bọn họ. Chờ đến bọn họ thuận lợi tiến vào, đến lúc đó liền không biết là ai làm chủ. Nếu không có hắn chỉ biết tài bán cung, lại thói quen dùng thần lực ngừng kết mũi tên chi, này sẽ sớm đã động thủ. Ngay vậy, A tác động tác lập tức liền hồi phục kiên định. Lúc này, trừ bỏ đồng dạng không có am hiểu vũ khí có thể sử dụng lệ dung, nghĩa cùng tiểu nam cũng đều ra tay. Linh hoạt loan đao không ngừng ở trong đám người xuyên qua trở về, bước cho rất nhiều người đều không thể không rời khỏi. Mà nghĩa càng tuyệt, nàng trực tiếp đem kiếm bảng to trở thành vị đập rồi đối với những người đó trụ đi. Không đúng, cùng với nói là chụp, kia động tĩnh còn không bằng nói là tạm. Kia trói lọi đối với vả mặt mà đi tư thế, quả thực không thể càng làm cho nhân tâm kinh run sợ. Hảo! Đúng lúc này, đang ở bàn điều khiển thượng tiến hành thao tác phản tắc đô mở miệng. Ngay sau đó, phi thuyền cửa khoang soát mà đóng lại, từ từ rời đi mặt đất. Có không ít người treo ở trên phi thuyền. Nghĩa cớ lạc mở một bên tứ duy toàn cảnh đồ, cắn răng mắng. Quan quan liếc mắt một cái, liếc xác, phi thuyền phía dưới đến thành công trăm hơn một ngàn người bái đầu. Bất quá. Tính, chỉ cần bọn họ không công kích phi thuyền, liền không cần lo cho. Cửa hải đại nạn đầu, chỉ cần không nguy hiểm cho tự thân, nàng thật đúng là không ngại dối tay kéo người khác một phen. Phi thuyền loại này đại hình chiến tranh vũ khí kia chính là có thể chủ đạo vị diện chiến tranh, phía dưới những người đó thực lực nhiều lắm ở thần tôn, nàng thật đúng là không lo lắng bọn họ có năng lực đối phi thuyền tạo thành phá hư. Hơn nữa hiện tại xem những người đó còn tính ăn phận, nàng liền cũng không tính toán làm cái gì. Nghe nàng như vậy vừa nói, Nghĩa hiểu được nàng ý tứ, liền cũng đã không có ý kiến. Phi thuyền tuy rằng tốc độ chậm, nhưng cũng chỉ là tương đối hàng hạm, một hồi công phu. Bọn họ cũng đã rời đi tầng khí quyển. Ở bọn họ phi thuyền trung quanh, dần dần xuất hiện rất nhiều hàng hạng, linh tinh cũng có mấy chiếc phi thuyền. Có thông tin thỉnh cầu vào được. Dừng một chút, Phan Tác Đô bổ sung nói, xem thiết bị đánh số, hẳn là phụ cận hàng hạng. Cự tuyệt rớt. Quan quan không chút do dự nói, 89 chín phần mười là muốn tìm kiếm che chở. Phan Tác Đô cũng là đồng dạng ý tứ, không chỉ có như thế, hắn còn hoàn toàn che chắn thông tin. Chờ đến phi thuyền rời đi tầng khí quyển một khoảng cách, bọn họ cuối cùng biết lần này hai nạn đến từ chính nơi nào. Ai cũng không nghĩ tới, cách xa nhau không xa địa phương, cư nhiên có hai phương thế lực đánh lên, do đó khiến cho hai viên hành tinh quý đạo xuất hiện biến hóa, mắt thấy muốn đụng vào cùng nhau. Chính mình tìm đường chết cũng đừng liên lụy người khác ra. Cư nhiên dám ở trục xuất nơi đánh lên tới, quả thực là kẻ điên. A tắc nhịn không được mắng. Quan quan mấy người sắc mặt không thấy được hảo đi nơi nào. Phan tác đô lúc này đã lôi ra gần cảnh, như mày nói, kia giống như là hai cái tinh đạo thế lực đối thượng. Quan quan thò lại gần vừa thấy, kia hai cái đội ngũ nhìn đều không phải quân đội chính quy. Nàng lắc lắc đầu, như vậy đi xuống, hai bên khẳng định muốn xong đời. Đụng tới việc này tuy rằng buồn bực, nhưng cũng sự không liên quan mình. Mới như vậy tưởng, huyết ma khàn khàn thanh âm đột nhiên ở quan quan trong đầu vang lên. Ta có mánh liệt cảm ứng. Cái gì cảm ứng? Quan quan trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Chuyển thế tốt thể. Huyết ma nói. Quan quan tức khắc mở to hai mắt nhìn, cố gắng chấn định nói, là. Ở đâu cái phương hướng? Ngàn bạn không cần là chính mình tưởng như vậy. Đáng tiếc, việc này thật đúng là không phải nàng muốn như thế nào liền như thế nào. Huyết ma buồn bạn nói, chính là kia hai phương giao chiến chỗ. Quan quan tức khắc cứng họng. Này! Nàng là có đi hay là không? Chờ nàng đem tình huống này vừa nói, những người khác cũng chóng váng. Phổ chiều chiều khỏe miệng nói, chuyển thế tốt thể. Chỉ có nảy một cái sao? Quan quan lắc lắc đầu, nhưng là không có tự chủ siêu tầm lại có mãnh liệt cảm ứng, kia tất nhiên là phi thường thích hợp tốt thể, chỉ sợ. Qua thôn này liền không có cái này cửa hàng. Nếu không có như thế, nàng cũng sẽ không qua dối dám. Chính là nơi đó. Thật sự là quá nguy hiểm, lấy thực lực của bọn họ, này sẽ đi qua. Nguy hiểm không phải giống nhau đại. Huyết ma cũng biết trước mắt tình huống, bởi vậy do dự hạ nói, nếu không. Thôi bỏ đi. Quan quan như mày, ngươi làm ta nghĩ lại. Ta đi một chuyến đi. Lại vào lúc này, Phan tác Đô mở miệng nói. Quan quan ngẩn ra, theo sau vội vàng lắc đầu nói, không được, quá nguy hiểm. Ngươi nghe ta nói. Phan tác đô nhéo nhéo giữa mày nói, ta là thời không năng lực giả, loại này tinh tế phạm vi nổ mạnh, đối với các ngươi mà nói cực kỳ nguy hiểm, một cái không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phủ. Nhưng là đối ta mà nói, này đó kỳ thật là chất dinh dưỡng. Ít nhất, ở đồng hóa trạng thái là cái dạng này. Quan quan vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cái này cách nói, tức khác sừng sốt, ngươi phía trước như thế nào không nói sớm, nếu là... Phan tắc đô vội vàng dối tay ngăn lại nàng nói tiếp, ta biết ngươi khẳng định sẽ nói làm ta lưu lại tu luyện, nhưng ta không muốn cùng ngươi tách ra. Đến nỗi làm quan quan lưu lại bồi hắn, gần nhất không hiện thực, thứ hai hắn cũng luyến tiếp. Hắn đồng hóa thành thời không tu luyện thời điểm, quan quan một người sẽ cô đơn, hơn nữa trục xuất chi hương như vậy nguy hiểm, chính mình không ở bên người nàng cũng sẽ không yên tâm. Đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị tắc một ngụm cầu lương. A Tắc mấy người biểu tình thật sự có chút xuất sắc. Quan quan lại là nhíu nhíu mày nói, ngươi xác định chính mình sẽ không có việc gì. Phan Tắc Đô gật đầu nói, ngươi làm huyết ma tiến vào hồn ngọc giới, ta mang theo hồn ngọc giới bản thể, từ huyết ma vì ta chỉ dẫn, hẳn là không khó tìm. Phía trước Phan Tắc Đô chủ động đưa ra ở thần chi khế ước càng thêm hắn một cái tên, bởi vậy hiện giờ cũng có thể cùng huyết ma đám người tiến hành thần thức giao lưu. Quan quan do dự, còn có một vấn đề, Nếu là đến lúc đó tìm được mục tiêu, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Không nói đến đối phương rất có thể là cái thai phụ, còn không nhất định nguyện ý đi theo ngươi. Liền nói đối phương nguyện ý, ngươi có thể ở đồng hóa trạng thái hạ đem người mang đi sao? Có thể. Không nghĩ phản tắc đô nói, chẳng qua đến lúc đó liền phải mượn một chút tiêu giao động thiên, ta chỉ có thể đem người dịch tới đó đi. Nếu là thế giới hiện thực, loại này tinh chuẩn cự ly xa thuấn di liền có chút miễn cưỡng quan quan nhẹ nhàng thở ra, kia không thành vấn đề. Nàng thật đúng là không lo lắng tiêu giao động thiên sẽ bại lộ loại sự tình này. Tiêu giao động thiên nhận chủ lúc sau là đãi ở nàng thần hồn chung, nàng một cái linh tạo, thật đúng là không ai dám đối nàng thần hồn động ý niệm. Còn nữa, động thiên thứ này, có lẽ hiếm thấy, nhưng ở cao vị diện thiệt tình không hiếm lạ, ít nhất những cái đó thần đế còn không đến mức vì cái này động tâm mắt, đến nổi những người khác cũng sẽ không vui vì cái này cùng một cái linh tạo đối thượng. Phan tác đô đi đến mau trở lại đến cũng mau, khiến người kinh dị chính là, hắn mang về cũng không phải một cái thai phụ, mà là một cái trứng. Một cái có nửa thước cao trứng, đừng nói, còn quái đẹp, đục lỗ nhìn lại còn tưởng rằng mặt trên vẽ tranh sơn dầu hoa văn màu, hát hồng nhị sắc đan chéo ở bên nhau, lộ ra khác ma tính mị lực. Quan quan có chút vô ngữ, huyết ma đã đi vào. Phan tác đô gật gật đầu đem hồn ngọc giới trả lại cho nàng. Bên kia rốt cuộc là nào hai phương ở đánh. Lệ Dung lại là tò mò hỏi. Thấy quan quan cũng nhìn lại đây, phan tác đô nhữ nhữ mày nói, một phương là tinh đạo, một phương chính là huyết ma tộc nhân. Dừng một chút, huyết ma chuyển thế sau chủng tộc tên kêu Phi, hắn hẳn là duy nhị cô nhi trí nhất. Nghe những cái đó tinh đạo nói Phi nhất tộc là Phi thường nổi danh chiến đấu chủng tộc, trong tộc tuy rằng không có thần đế nhưng thần hoàng thần tôn lại so với so đều là quan trọng nhất chính là, này nhất tộc đánh ra sinh ra được là thần quân. Nghe đến đó, quan quan nhịn không được hít hà một hơi, khó trách huyết ma cảm ứng như vậy mãnh liệt, như vậy chủng tộc ưu thế. Quả nhiên là qua thôn này liền không có cái này cửa hàng. Vì nhất tộc con nối roi hẳn là cũng không tràn đầy đi. Phổ suy đoan nói, phan tác đô gật đầu, là như thế này không sai. Quan trọng nhất chính là phí nhất tộc tuy rằng thực lực cao cường, nhưng bọn hắn này nhất tộc cũng có một cái phi thường nghiêm trọng khuyết tật. Bọn họ này nhất tộc chỉ số thông minh phập phòng khá lớn, không phải không có đầu góc thông minh, nhưng đại đa số tộc nhân chỉ số thông minh đều cùng trẻ nhỏ vô dị. Bởi vậy, phi tộc là tinh tế trung phi thường có danh tiếng nô lệ người được chọn, rất nhiều đại nhân vật đều thích quyển dưỡng một cái phì người làm chính mình hộ vệ. Bởi vì như vậy tình thế... Vì nhất tộc căn bản không dám hiện với người trước, chỉ có thể làm sát thủ loại này thấy không được quan nghệ. Lúc này đây, vì nhất tộc tiếp đơn giết một cái tinh đạo đầu lĩnh con trai độc nhất. Vốn dĩ loại sự tình này cũng không tính cái gì, bọn họ ngày xưa cũng không thiếu làm, nhưng làm phi nhất tộc vận khí không tốt lắm, gặp gỡ một cái đưa bọn họ bán đứng cố chủ. Cố tình cố chủ thực lực quá cường, tinh đạo kia phương còn căn bản không dám trả thù, ngược lại giận cho đánh mèo thượng phi nhất tộc. Phi nhất tộc phòng trừng không có gặp gỡ quá như vậy vô sỉ cố chủ, còn không có tới kịp rời đi vị trí đã bị đám tinh đạo tìm tới môn. Phi nhất tộc tổng cộng mới bất quá một trăm nhiều người, hơn nữa hơn phân nửa người cần nào đều không linh quang, đó là thực lực lại cường, nhưng cái đó tinh đạo dùng chút âm độc thủ đoạn liền đem người phong đổ. Đến nỗi vì cái gì sẽ đánh tới trục xuất chi hương tới, là bởi vì phi nhất tộc tộc trưởng tinh kế, phát hiện tộc nhân đều xảy ra vấn đề lúc sau. Hắn cũng không ứng chiến, trực tiếp mang theo tộc nhân hướng trục xuất chi hương mà đến. Vốn là muốn lấy này lệnh tinh đạo tổ chức từ bỏ đuổi giết, không nghĩ tộc nhân bởi vì bị hạ độc thực lực suy yếu hơn phân nửa, trên đường đã bị tinh đạo tổ chức đuổi theo, tử thương rất nhiều. Chờ chân chính tới trục xuất chi hương, hơn nữa quả trứng này lại là đều chỉ còn 3 cái phì người. Vì tộc trưởng hận ý ngập trời, hơn nữa bên người thê tử đã trọng thương hấp hối, cố tình đối phương lại không chịu bỏ qua hắn đơn giản hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng trực tiếp phát đại triều lấy bản thân chi lực bám trụ toàn bộ tinh đạo tổ chức tính toán cùng bọn họ đồng quy vu tận đúng rồi huyết ma chuyển thế là vị kia tộc trưởng nhi tử xem vị này tộc trưởng cùng hắn thê tử chỉ số thông minh di truyền gen sẽ không rất kém cỏi ngươi không cần lo lắng từ từ quan quan mở to hai mắt nhìn nếu là huyết ma cha mẹ ngươi vì cái gì không cứu Phan Tắc Đô lắc lắc đầu, không phải không nghĩ cứu, mà là cứu không được. Có ý tứ gì? Quan quan không rõ. Có thời gian thần lực ở, trên đời này lại có người nào là hắn cứu không được. Phan Tắc Đô thật sâu nhìn nàng một cái nói, quy tắc không cho phép. Quy tắc không cho phép. Quan quan sửng sốt. Phan Tắc Đô gật đầu, ở ta chuẩn bị ra tay trong nháy mắt kia, ta thần lực đột nhiên không có biện pháp dùng. Trực giác nói cho ta. Đó là quy tắc ở cảnh cao ta. Vì cái gì đâu? Quan quan khó hiểu, liền năng biết, quy tắc kỳ thật là phi thường Phật hệ tồn tại, chỉ cần không vi phạm quy tắc, nó cũng không sẽ chủ quan can thiệp sinh linh hành vi. Đặc biệt, quy tắc nói đến cùng chính là biên soạn hảo trình tự hệ thống, từ linh trí thượng giảng liền thế giới ý chí đều không bằng, lại như thế nào sẽ đột nhiên làm ra như vậy khác thường sự tình. Quan quan nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng mà kế tiếp phát sinh sự tình lại làm nàng minh bạch quy tắc làm như vậy nguyên do. Mọi người trận mắt há hốc mồm mà nhìn phía dưới biến cố, liền thấy kia nguyên bản Mỹ lệ cực kỳ tinh vực lúc này chính nhanh chóng vặn vẹo biến ảo, sở hữu tinh cầu đều đang run rẩy rên rỉ. Frank. Một tiếng vang lớn từ phương xa truyền đến, kia phảng phất là một cái tín hiệu, càng ngày càng nhiều tinh cầu va chạm ở bên nhau. Tinh vực trong phạm vi rung chuyển, đó là lại như thế nào nhỏ bé. Đối tinh cầu mà nói cũng có thể khiến cho thật lớn sóng thần, động đất. Cư trú tinh thượng, những cái đó không có thể tới kịp chạy trốn sinh linh thét trói thai buôn đào lên, mà mặt khác trên tinh cầu, những cái đó sinh vật cũng hoảng sợ tháo chạy, phát ra một tiếng cao hơn một tiếng tuyệt vọng tiếng động. Cái loại này trường hợp, quan quan không biết nên dùng cái gì tới hình dung, nàng một đường đi tới, không phải không có cảm thán quá lớn tự nhiên uy lực, nhưng mà có được lực lượng lúc sau. Nàng liền cảm thấy loại này uy lực là chính mình có thể đối kháng. Chờ đi ra vị diện, nàng càng là sẽ không sợ hãi cái gọi là tự nhiên. Nhưng là giờ khắc này, kia xa xăm cực kỳ cảm thụ phản phất lại đã trở lại. Nay trong nháy mắt, quan quan trong lòng đột nhiên hiểu ra, kỳ thật tự nhiên chưa từng có nhỏ yếu quá, chỉ cần sinh linh sinh hoạt ở cái này tinh tế vũ trụ trùng, liền vĩnh viễn vô pháp vượt qua thiên nhiên. Sở hữu quên nó người. Một ngày nào đó sẽ lại lần nữa ghi khắp nó. Nhận thấy được chính mình cảnh giới có điều bương lỏng, quan quan kéo kéo khoe miệng, nói thật, nàng kỳ thật cũng không giống muốn loại này hiểu ra cùng nhận chi. Nhìn một cái lại một cái tinh cầu ở phản ứng dây truyền hạ tiêu vong, bất quá là nháy mắt, trục xuất chi hương tinh vực phạm vi liền rút nhỏ hơn phân nửa, trục xuất chi hương trước kia tuy rằng cũng không ít có hôm nay như vậy sự, nhưng như vậy phạm vi lớn. Rốt cuộc vẫn là thương gân động cốt. Này sẽ, Quan Quan cũng minh bạch quy tắc vì cái gì sẽ ngăn cản phản tắc đô ra tay cứu huyết ma đời này cha mẹ. Nhân bản thân chi niệm, hủy diệt như thế đông đảo tinh cầu cùng sinh linh. Bọn họ rõ ràng chính là bị trời phạt. Bất quá, Quan Quan nhìn trước mắt chứng, có chút chần chờ nói, huyết ma chuyển thế như vậy một cái tình huống, nên sẽ không muốn chúng ta chính mình dưỡng đi. Nếu là em bé còn hảo, nay chứng là muốn ấp đi. Nói xong lời cuối cùng, Nàng có chút hỏng mất. Không cần, ngươi chỉ cần đem ta đưa đến ta đời này tổ phụ trong tay thì tốt rồi. Phan Tắc Đô vừa muốn mở miệng, không nghĩ huyết ma thanh em xuất hiện ở hai người bên hai. Quan quan sướng sốt, ngươi hiện tại có thể cùng chúng ta tiến hành thần thức giao lưu. Liên năng biết, giống hắc báo bọn họ lúc trước ở sinh ra trước là không có cách nào cùng bọn họ liên hệ. Ta tình huống có chút đặc thù. Huyết ma bất đắc dĩ nói, ta cũng là hiện tại mới phát hiện. Ta lần này khả năng cũng không phải chân chính chuyển thế. Không phải chuyển thế là cái gì. Quan quan mở to hai mắt nhìn, ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Không phải do ngươi. Huyết ma thở dài nói, quả trứng này nguyên bản hẳn là đã có tân sinh linh hồn ra đời, nhưng cũng không biết cái gì duyên cớ chết non. Mà ta chi sở hữu có thể có điều cảm ứng, không chỉ là bởi vì cái này tốt thể thích hợp, còn bởi vì làm phi nhất tộc còn xót lại cô nhi khiến cho vận mệnh chú định tộc đàn đối với sinh chấp nghiệm hướng ta truyền lại tin tức. Quan quan nghe được không phải vạn phần minh mạch, suy nghĩ hồi lâu mới nói, vậy ngươi như vậy, có cái gì tác dụng phụ sao? Sớm biết rằng như vậy liền không cho phàn tắc đô đem quả trứng này mang về tới. Vấn đề, hẳn là không lớn đi. Huyết ma có chút giở khóc giở cười nói, ta loại này không tính đoạt xá, cùng chuyển sang kiếp khác kỳ thật khác biệt không lớn. Duy nhất tác dụng phụ chính là ta tương lai phải nghĩ biện pháp đem phí nhất tộc truyền thừa đi xuống. Ách! Cái này tác dụng phụ có thể so tưởng tượng khá hơn nhiều. Quan quan nhẹ nhàng thở ra, việc này đối người khác phiền thoái, nhưng đối bọn họ lại không tính cái gì. Cùng lắm thì đến lúc đó tìm lạc khê hỗ trợ, làm huyết ma đơn tính sinh sôi nảy nở. Người cái kia tổ phụ lại là chuyện gì xảy ra? Nàng lại hỏi, hơn nữa nhiều như vậy vị diện. Chúng ta đi đâu mà tìm hắn. Tổ phụ liền ở trục xuất chi hương, căn cứ truyền thừa ký ức, hắn làm trước tộc trưởng đến trục xuất chi hương dưỡng lao. Huyết ma có chút vô ngữ nói. Quan quan nghe vậy lại không có lạc quan lên, trục xuất chi hương hiện giờ lộn xộn, ngươi tổ phụ không nhất định còn sống đâu. Còn sống. Huyết ma lại khẳng định nói, ít nhất hiện tại còn sống, ta có thể cảm ứng được đối phương huyết mạch hơi thở. Quan quan nhẹ nhàng thở ra. Nói như vậy ngươi có thể mang chúng ta tìm được người. Nếu không nói chẳng sợ vòng định trục xuất chi hương, muốn tìm được người cũng giống như biển rộng tìm kim. Phải biết rằng trục xuất chi hương có mấy trăm cái cư trú tinh đâu, chẳng sợ chạy ra tới người chỉ là trong đó một phần trăm, kia cũng là không nhỏ số lượng. Đối. Huyết ma mở miệng nói. Quan quan thật vất vả bỏ xuống trong lòng cục đá, không nghĩ lúc này, á thú lắp bắp mà mở miệng nói, cái kia. Ta giống như cũng có cảm ứng. Quan quan tức khắc lốc, Cái, cái gì cảm ứng? Chuyển thế tốt thể. A Thu nói đánh vỡ nàng lừa mình dối người. Quan quan muốn chết tâm đều có. Hiện giờ cái này tình huống. Ta như thế nào cho ngươi tìm chuyển thế tốt thể? Nay sẽ tình huống là thật không tốt. Phía dưới đúng là thay trời đổi đất. Bọn họ chung quanh còn lại là đầy trời hàng hạm cùng phi thuyền. Phi thuyền còn hảo. Bởi vì hình thể quan hệ còn có thể ổn được nhưng đã có rất nhiều hàng hạng bị cuốn đi vào. Dù vậy, bọn họ này sẽ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không phải, ta tuy rằng cảm ứng được, nhưng là cho ta cảm giác cũng không vội vàng. A thú nói. Quan quan chấp trước mắt, có ý tứ gì? Ý tứ chính là nói cũng không cần lập tức liền đi tìm chuyển thế tốt thể, chờ trận này phong ba qua lúc sau cũng không quan hệ. A thú giải thích nói. Quan quan thức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật là thiếu chút nữa muốn nàng mạng già. Phan tắc đô an ủi mà vỗ vô nàng bả vai. Nhưng thật ra ác ma mở miệng nói, A thú ngươi không phải muốn chuyển thế thành tinh tế hung thú sao. Này đột nhiên có cảm ứng, kia lại là như thế nào cái tính toán. Hắn kỳ thật có chút buồn bực, còn tưởng rằng A thú muốn lót đế, không nghĩ cuối cùng lót đế người cư nhiên thành chính mình. Vốn tưởng rằng A thú hẳn là sẽ do dự, không nghĩ nàng lại nói, việc này có gì hảo dối dám. Nếu có thể làm ta tự chủ sinh ra cảm ứng, kia chuyển thế tốt thể nhất định thích hợp ta, cũng kém không đến chạy đi đâu, ta không cần thiết lại làm ra vẻ. Lại nói, nói không chừng ta cảm ứng được chuyển thế tốt thể chính là tinh tế hung thú. Nghe được cuối cùng một câu, quan quan bọn người không để ở trong lòng. Đó là A thú chính mình, tuy rằng nói như vậy, nhưng thật đúng là không có nghĩ tới sẽ phát sinh. Không nghĩ mấy ngày lúc sau, trục xuất chi hương bạo động tiến vào tạm hoa kỳ. Mọi người căn cư A thú cảm ứng tìm đi, sau đó thấy được một cái thay đổi thất thường hấp hát động. Cùng lúc đó, thuộc về tinh tế hung thú hơi thở từ trong đó truyền lại lại đây. Nói thật, quan quan thiếu chút nữa phản xạ có điều kiện tới một phát đóng băng ngàn dặm. Phải biết rằng tinh tế hung thú hơi thở là phi thường đặc biệt, loại này sinh vật sinh tồn cũng không cần bất luận cái gì khí thể, nhưng mà, chúng nó nơi đi qua lại sẽ tạo thành khí thể biến mất hiện tượng. Cho nên Tinh tế hung thú hơi thở kỳ thật chính là cực hạn vô vị. Cụ thể điểm nói chính là cái mũi tựa như không nhạy giống nhau, cái gì mùi vị đều nghe không đến. Loại này đặc thù thuộc tính, ở quá vãng chính là không thiếu làm quan quan bọn họ có hại. Kỳ thật, tinh tế hung thú loại này tồn tại là phi thường phản xã hội. Chúng nó sinh ra chỉ biết phá hư, tính tình tàn bạo, bất luận từ phương diện kia xem, đều là không có tồn tại lý do sinh vật. Mà ở quan quan xem ra Tinh tế hung thú tồn tại liền giống như là hệ thống chung vi rút. Ngươi tính toán hiện tại liền chuyển thế. Quan quan đối với A thú hỏi. A thú gật đầu, tinh tế hung thú ra đời yêu cầu rất dài thời gian. Đến lúc đó phản tắc Đô ngươi giúp ta đem khi tốc điểu mau một ngàn lần. Phản tắc đâu không có trả lời, lại là cam chịu đáp ứng rồi. Quan quan những mày, như vậy nguy hiểm có phải hay không quá lớn? Theo ta biết. Cũng không phải mỗi một con tinh tế hung thú đều có thể thuận lợi ra đời đi. Đối này, A thú lại là thản nhiên nói, cơ hội khó được, này sẽ nếu bởi vì loại này băn khoăn sợ hay không dậy nổi mà bỏ qua, không cũng đồng dạng đáng tiếc. Quan quan dừng một chút, lập tức liền nhận đồng nàng lời nói. Đổi làm chính mình, cũng sẽ mạo như vậy nguy hiểm. Phóng ta xuất hiện đi. A thú nhàn nhạt nói. Quan quan gật đầu, ngay sau đó. Một cái hư ảnh liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Cập nhĩ đoàn tóc ăn, thanh triệt mắt hạnh, da trắng da lún đồng tiền, hơn nữa trời sinh mang cởi môi cùng hoa hoa mặt, rất khó có người có thể đủ nghĩ đến. Cái này nhìn như phản phất giống như nhị bắt niên hoa nữ hải là xã hội đen thái tử nữ, sinh thời càng là đã ba mươi mấy. Ma nàng, càng là chủ thần không gian trung công nhận cận chiến chi vương, người đưa ngoại hiệu, vạn chiến tri thú, tên cứ gọi tắt ra thú. Không đợi Quan Quan nói cái gì đó, A Thú linh hồn liền đầu nhập vào hắc động bên trong. Quan Quan há miệng thở dốc, nhịn không được thở dài. Phan Tắc Đô đem trong hắc động khi tốc điều chỉnh một chút, bên cạnh lại là không dám nhiều làm. Hắn nhưng thật ra nghĩ tới thiết cái không gian bảo hộ A Thú, nhưng mà tình tế hung thú ra đời vốn là yêu cầu đại lượng vũ trụ năng lượng, nếu là thiết lập không gian, kia A Thú trưởng thành thế tất muốn đình chỉ, bởi vì hấp động quá mức nguy hiểm. Bọn họ cũng không có ly đến thân cận quá. Quan quan nhìn kia hắc động hồi lâu, mới mở miệng nói, chúng ta đi thôi. Trở lại phi thuyền hàng hạm hội tụ mà, liền phát hiện đã xảy ra chuyện. Nguyên lai là có người đưa ra thừa dịp lúc này bạo động đã qua hơn phân nửa, vội vàng đi cứu người, đuổi đến mau nói không nói được còn có thể cứu ra không ít người. Đối với loại này luận điệu, cũng không phải là tất cả mọi người nhận đồng. Trục xuất chi hương người nói toàn bộ là người xấu kia có chút bất công, nhưng muốn nói có bao nhiêu người tốt kia cũng là vọng tưởng. Mấy phương tranh luận, khó tránh khỏi liền động khởi tay tới, cũng may bọn họ còn nhớ rõ gần ngay trước mắt bi kịch, bởi vậy không có người dám vận dụng thần lực. Mà lúc này, quan quan cùng phàn tắc đô liếm nhau, lại là lặng lẽ đem phi thuyền thu hồi, thay đổi tao hàng hạng. Nói thật, bọn họ đối cứu người đồng dạng không có hứng thú. Nay cùng lương tâm bất lương tâm không có quan hệ. Chủ yếu là, ở hai người mà nói, đối với những người này không có nhận đồng cảm A. Nếu là ở họ lìn gặp gỡ như vậy sự, bọn họ tất nhiên là sẽ không đứng nhìn bảng quan. Đối quan quan mà nói, liền này vẫn là xem phản tắc đô mặt mũi đâu. Còn nữa, bọn họ hiện tại đến tìm được huyết ma tổ phụ, đem hắn cấp đưa đi. Ở huyết ma dưới sự chỉ dẫn, quan quan cùng phản tắc đô tìm được rồi một con thuyền tổn hại có chút nghiêm trọng hàng hạng. Lệnh người thở dài nhẹ nhõm một hơi chính là, hàng hạm tuy rằng tổn hại nghiêm trọng, nhưng mà nội bộ lại là một chút mùi máu tươi đều không có truyền ra tới, hiển nhiên bên trong người cũng không có bị thương. Vì nhất tộc thân thể phi thường mạnh mẽ, ở trục xuất chi hương như vậy địa phương, là phi thường chiếm tiện nghi. Phan Tắc Đô nhỏ giọng nói, như thế nào đem chứng giao cho nhân ra? Quan quan có chút do dự nói. Phan Tắc Đô dừng một chút, về sau tổng muốn giao tiếp. Chúng ta trực tiếp tới cửa đi. Có thể chứ? Quan quan mặt lộ vẻ do dự. Phan Tác Đô nói, liền nói là ngoại ý muốn nhặt được chứng. Kia lại như thế nào giải thích chúng ta sẽ tìm được nơi này? Quan quan đau đầu nói, cái này đơn giản. Phan Tác Đô nói, ở cao vị diện trung, rất nhiều sinh vật ở trứng trung sẽ có ý thức, còn có thể đủ cùng ngoại giới giao lưu. Chúng ta nói như vậy, đối phương cũng sẽ không nghĩ nhiều. Hắn nói như vậy quan quan liền trực tiếp gõ cửa. Nghe được tiếng đập cửa, ba lô thét ly do dự hạ mới tiến lên hỏi, là ai? Hắn cảm ứng được ngoài cửa thuộc về cùng tộc huyết mạch hơi thở, nhưng là phi thường mỏng manh, phỏng trừng là cái trẻ nhỏ. Như thế đặc thù thời kỳ, hắn thực lo lắng là những cái đó tinh đạo cá lọt lưới bắt cóc trong tộc hài tử tới cửa nhổ cỏ tận gốc. Tại đây phía trước, nhi tử đã liên hệ hắn, đem tình huống cùng tính toán của chính mình cùng hắn nói một phen, làm hắn vội vàng chạy trốn. Nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không kịp thời đổi tới cảng. Nghe ra đối phương lời nói cảnh giác, quan quan sững xuất hạ, theo sau ngự khí bằng phẳng nói, ngài hảo, chúng ta không có ác ý là cái dạng này, chúng ta nhặt được một quả trứng, căn cứ trong đó ý thức chỉ dẫn, chúng ta tìm được rồi nơi này. Dừng một chút, nếu có thể nói, có thể cho chúng ta đi vào nói sao. Cứ việc nàng đã tận khả năng bày ra hiền lành, Nhưng mà ba Kelly cũng không có hoàn toàn tin nàng lời nói. Chính là, huyết mạch hơi thở lại là làm không được giả. Còn nữa, này tao hàng hạm bị hư hao cái dạng này, cũng thiệt tình vô pháp phòng ngự cái gì. Quan trọng nhất chính là, chính mình một cái lao nhân, nếu là thật sự bởi vậy chúng mới dập, cũng không tính cái gì, chỉ hy vọng đến lúc đó có thể làm hài tử có một con đường sống. Hàng hạm cửa khoang không hề dự triệu mà mở ra, thấy rõ bên trong chặng người. Quan quan nhịn không được hít hà một hơi. Đó là một cái cực kỳ cao tráng nam nhân, màu đỏ thấm làng da, khuôn mặt tục tàng, tóc biên thành thật dài bím tóc, nhưng là nhất khiến người kinh dị, lại là hắn kia sáu chỉ tay cùng hạ thân đôi rắn. Nay quả thực là huyết ma cùng đưa ma sư kết hợp thể. Quan quan nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói. Huyết ma lại vừa lòng nói, vì nhất tộc đôi rắn là có thể thay đổi thành đôi chân, trong chiến đấu tự nhiên thay đổi, phi thường phương tiện. Nhìn một hồi, Quan Quan liền nhìn ra ba Lote Li trên người vấn đề. Lấy đối phương hơi thở chi cường, lẽ ra ít nhất là thần hoàng, nhưng mà trên người hắn lại một chút thần lực dao động đều không có. Nhìn đến bên ngoài đứng 6 cái tinh linh cùng một nhân loại, bởi vì khí chất quan hệ, hắn đem Quan Quan cũng cho rằng tinh linh, ba Lote Li liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không phải những cái đó tinh đạo. Sau đó, hắn ánh mắt liền gắt gao mà dính vào Quan Quan trong tay ôm trứng thượng. Phía trước hắn chỉ cảm ứng được cùng tộc hơi thở, hiện giờ không có cửa khoang khoảng cách, hắn rốt cuộc phát hiện, này cư nhiên là chính mình tôn tử. Chờ đến quan quan đem huyết ma giao cho hắn, ba lô ke ly hốc mắt đều đỏ, gắt gao ôm trứng, túi đầu mang theo khóc nước nở nói, ta hài tử. Cũng không biết là đang nói chết đi nhi tử vẫn là ôm ở trong tay tôn tử. Quan quan bọn họ cũng không có cùng hắn nói thêm cái gì, chỉ là rời đi trước, nàng rốt cuộc vẫn là nhịn không được đối huyết ma hỏi một câu. Ngươi xác định đi theo người này. Hán Tu Vi. Huyết ma đánh gãy nàng lời nói nói, không có gì bất ngờ xảy ra ta hẳn là sẽ ở trục xuất chi hương sinh sống. Tổ phụ tuy rằng mất đi Tu Vi, nhưng thân thể lực lượng còn ở, bảo hộ ta vậy là đủ rồi. Còn nữa, ngươi có con đường của ngươi phải đi, chúng ta cũng có chúng ta lộ phải đi. Đại gia có thể cùng nỗ lực, nhưng ai cũng không có biện pháp thay thế ai đi sống. Cùng quân cùng nỗ lực. Cuối cùng lưu lại này một câu. Quan quan liền rời đi. Bên này sự tình xem như không sai biệt lắm hiểu rõ. Quan quan đám người liền tính toán dựa theo nguyên kế hoạch rời đi. Đến nỗi nguyên lai like mua sắm kế hoạch. Trục xuất chi hương xuất hiện như vậy biến cố. Loại sự tình này cũng chỉ có thể chờ lần sau. Chỉ là bọn hắn cũng không biết chính là. Có người lại là trăm phương ngàn kế nhìn bọn hắn chầm chầm hành tung. Đại nhân. Người hầu tiến vào thời điểm. U cắt chính vẻ mặt đau đầu nhìn trong tay tổn thất giấy tờ. Lúc này đây thai nạn, hắn ở trục xuất chi hương sản nghiệp đều gặp lớn lao đả kích, tổn thất càng là con số thiên văn, hắn này hội tâm tình có thể hảo mới là lạ. Chuyện gì? Bởi vậy, Ucas này sẽ ngư khí thật là không được tốt lắm. Người hầu đi lên trước, nhỏ giọng nói, bên kia có động tĩnh. Ucas xứng sốt mới nhớ tới hắn nói chính là ai. Chỉ là, hắn này sẽ căn bản là không có tâm tư đi đối phó cái kia tiểu bạch kiểm. Bất quá muốn hắn đem người thả chạy. Ucas mặt trầm xuống dưới, rồi rắm sau một lúc lâu, hắn mở miệng nói, ta đi ra ngoài một chuyến, người nhớ rõ đem đối phương hành tung phát đến ta hồng thư. Nói, hắn liền đứng dậy rời đi, cũng không có cấp người hầu phản ứng thời gian. Sở dĩ làm ra như vậy quyết định, là bởi vì Ucas nhớ tới một sự kiện, phía trước theo dõi người chính là nói, kia một đám người chạy nạn khi dùng chính là phi thuyền, nghĩ đến thân gia sẽ không thấp. Chính mình lần này tổn thất không nhỏ, nếu là có thể từ nơi này bù trở về một ít. Chúng ta lần này đi chỗ nào? Trên phi thuyền, A Tắc mở miệng nói. Quan quan đang muốn mở miệng, một bên phản Tắc Đô lại nói, đi tinh linh vị diện đi. Thấy quan quan mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn giải thích nói, ta tính toán đem tâm tuyết gởi nuôi ở tinh linh nhất tộc. Nàng hiện giờ chỉ số thông minh liền tương đương với 6-7 tuổi hải tử, đã không thích hợp lại đại ở tiêu giao đầu tiên. Tuy rằng du tâm tuyết ở tiêu giao động thiên trung cũng không phải không có người làm bạn, không nói những cái đó ma pháp con dối, chính là nguyên bảo, bị á nạ cùng á đam liền không ít bồi nàng. Ít nhất thường thức loại chi thức, đều là này mấy cái linh bảo giáo nàng, lam ảnh ở một bên đi theo cũng học không ít. Nhưng là, tiếp tục đi xuống lại là không được. Linh bảo quan niệm cùng thường nhân vốn là có điều khác nhau, thật vẫn luôn làm cho bọn họ giáo đi xuống. Du Tâm Tuyết nhận chi khẳng định sẽ ra vấn đề, nhưng là đưa đến tinh linh cốc. Quan Quan Trần chờ nói, "Tinh linh tộc bên kia, thích hợp sao?" Tuy rằng tinh linh phổ biến tính tình đều tương đối thuần lương, nhưng bọn hắn không nốc cũng không phải không hiểu tính kế. Du Tâm Tuyết đi nơi đó, chịu khi dễ đương nhiên không đến mức, nhưng là nếu là có người có khác tâm tư, muốn lợi dụng nàng, lại là cấm không được. Ít nhất so họ liền thích hợp." Phan Tắc Đô nói, tựa như huyết ma nói, Mỗi người đều có chính mình phải đi lộ, ai cũng vô pháp thay thế người khác, tâm tuyết đồng dạng như thế. Dừng một chút, hắn nói, bất quá, ta hy vọng ngươi có thể vì nàng chế tắc một cái có thể phân do người khác cảm xúc linh bảo. Quan quan nghe vậy ánh mắt sáng lên, cái này không có vấn đề. Du tâm tuyết làm phàn tắc đô em gái cùng mẹ, tuy rằng không phải quy tắc lô hồng sản vật, nhưng tự thân thiên phú cũng không kém. Đặc biệt nàng tự thân thuộc tính một lại là phi thường thích hợp ở tinh linh cốc tu luyện họ liền bên kia đồng hóa pháp môn quá nguy hiểm nàng tính tình lại văn tĩnh nhu thuận cũng không thích hợp như vậy tu luyện phương thức thừa dịp ở trên phi thuyền không có chuyện gì quan quan liền chế tạo ra một kiện tên là giám tâm linh bảo bản thể là một cái vòng cổ bùn linh là một cái chỉ có bàn tay đại yêu tinh nữ hải đem chi đưa cho du tâm tuyết lúc sau tiểu cô nương cho nàng đặt tên xảo xảo hai người ở chung đến phi thường vui sướng Hàng hạm đột nhiên đỉnh trệ thời điểm, mọi người còn tưởng rằng là ra trục trặc. Nhưng mà thức mau, xuất hiện ở chung quanh thần lực giam cầm khiến cho đại gia trầm hạ mặt. Vốn tưởng rằng là không có mắt tinh đạo tổ chức, nhưng là ra ngoài dự kiến chính là, một con thuyền hàng hạm xuất hiện ở phía trước. Xem hàng hạm giống như con nhà giàu giống nhau phong cách, lại là cùng tinh đạo không phải như thế nào tương xứng. Lại vào lúc này, hàng hạm đột nhiên biến mất. Thay thế chính là một cái lăng không đứng ở tinh tế trung nam nhân. Phan Tắc Đô, ra tới nhận lấy cái chết. Chính nghi hoặc người kia là ai, một tiếng hét to đột nhiên chuyển đến. Quan Quan ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía Phan Tắc Đô, Phan Tắc Đô lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, không cần biết. Quan Quan, người này, hình như là cái thần hoàng. Tiểu Nam banh một khuôn mặt nói, Quan Quan cũng đã phát hiện, đang muốn mở miệng, người nọ lại lại lần nữa nói trừ bỏ phàn Tắc Đô ở ngoài những người khác, chỉ cần giao ra trong tay tài vận, ta liền tha các ngươi một con đường sống. Cơ hồ là đồng thời, Lệ Dung mở miệng nói, ta nhớ ra rồi, ta xa xa gặp qua hắn một lần, hắn là Ukas, hạ công chúa vị kia vị hôn phu. Ukas. Quan quan nhíu mày, cùng phàn Tắc Đô liếc nhau nói, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nàng thật sự không rõ, người này vì cái gì tìm tới bọn họ? Quan Quan không nói hai lời đem a tác mấy người ném vào tiêu giao không gian, phản tác đô tác thu hồi hàng hạng. Hai người đồng dạng lăng không đứng ở ủ cát đối diện. Chúng ta tự nhận cùng các hạ chi gian cũng không quen biết, các hạ như vậy làm, lại là làm ta không được này giải. Dừng một chút, Quan Quan nhướng mày nói, đều thành, một vị chuẩn thần đế con nối giỏi, thế nhưng làm tinh đạo như vậy hoạt động sao? Nàng suy đoán đối phương là thấy hơi tiền nổi máu tham, bởi vậy nói chuyện cũng không phải thực khách khí. Bởi vì nàng biết lúc này khách khí là vô dụng. U nhìn quan quan liếc mắt một cái, ánh mắt cường điệu lưu tại nàng kia trường xinh đẹp trên mặt, theo sau mới nhìn về phía phản tắc đô nói, tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn a, bất qua ai kêu ngươi dám câu dẫn ẹt xa, ta cũng chỉ có thể làm ngươi diễm phúc dừng ở đây. Vừa dứt lời, một thanh kim sắc dịu lớn đột nhiên xuất hiện ở phản tắc đô đỉnh đầu, sau đó đối với hắn đầu tạp tới. Mục tiêu phi thường mình xác hắn thần tinh. Quan Quan tức khắc nổi giận, Vương Chi Khải Toàn xuất hiện ở trong tay, tầng tầng lớp lớp thần văn trận sáng lên, hình thành một đạo cái chắn ngăn ở phản tắc đô trước mặt. Lão nương nam nhân là người nói động là có thể động sao? Rõ ràng là mang theo một chút buồn cười nói, ở Quan Quan nói đến lại là lệ khí mọc lan tràn. U cắt này một kích tuy rằng không có dùng ra toàn lực, nhưng mà cũng là tin tưởng gấp trăm lần mà cho rằng phản tắc đô sẽ chết ở này nhất chiêu dưới, lại không nghĩ. Một cái nho nhỏ thần tôn cư nhiên chặn lại hắn công kích. Mấu chốt, xem như vậy lại là cũng không như thế nào cố hết sức. Hắn tức khắc mặt lộ vẻ kinh dị. Đúng lúc vào lúc này, phản tắc đô rũi tay vung lên, thật lớn một bạc khối dù bị cầm ầm xuất hiện ở hai bên trung ương. Ngân Huy. Đó là quan quan cũng mặt lộ vẻ giật mình. Ucats cũng là lần đầu tiên nhìn đến loại này. Vũ khí. Biểu tình khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Lại thấy khối rũ bị đột nhiên bắt đầu chính mình chuyển động lên, ca ca ca thanh âm thanh thúy cực kỳ, nhưng là ngay từ đầu còn cảm thấy dễ nghe, không bao lâu khiến cho người bực bội. U cắt nhữ mày, ngươi làm cái gì? hắn tùy tay vứt ra một đạo kim sắc lợi mang, không nghĩ kia lợi mang bay ra không đến mấy thước, liền đột nhiên bắn ngược trở về. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, hắn thiếu chút nữa bị chính mình thần lực cấp công kích tới rồi. Ucats kinh nghi bất định mà nhìn bốn phía đột nhiên xuất hiện cái chán. Sau đó hắn phát hiện, không biết khi nào, trung quanh không gian đột nhiên bị cách ly thành một cái lại một cái tiểu khối vương không gian, mà chính mình nơi địa phương, vừa lúc cũng là trong đó một cái tiểu khối vương không gian. Không gian. Năng lực. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Ucats cũng không có nghĩ đến quy tắc lỗ hổng sản vật chuyện này thượng, còn tưởng rằng là Ngân Huy tự mang kỹ năng. Phan tác đô ánh mắt lạnh bằng. Ngay sau đó, Ngân Huy chuyển động đến càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Ucas ngay từ đầu còn có thể bảo trì trấn định, nhưng là thực mau, hắn trên mặt liền xuất hiện hoảng sợ, từ từ, ngươi. Chỉ là không còn kịp rồi, liền thấy vô số tiểu khối vương không gian đột nhiên trọng điệp lại đột nhiên chia lịa, mà Ucas liền như vậy hoàn toàn biến mất. Đừng nói chính hắn, chính là quan quan cũng ngây người, phải biết rằng đối phương tốt xấu là cái thần hoàng, cư nhiên liền như vậy. Giải quyết. Nhưng là thực mau, quan quan liền phát hiện không đúng, nàng dối tay đỡ lấy đột nhiên hộp máu phản tắc đô, lo lắng nói, làm sao vậy? Phản tắc đô xoa xoa khỏe miệng vết máu, nhàn nhạt nói, có chút miễn cưỡng, ta đại khái yêu cầu hoa chút thời gian tài năng khôi phục lại. Hắn này sẽ chịu thương, có chút phiền phức, càng phiền toái chính là hắn không thể vận dụng thời gian thần lực khôi phục. Không phải không nghĩ tới dùng càng ổn thỏa phương thức chiến đấu, nhưng là... Đối phương tốt xấu là cái thần hoàng, hắn cũng không tưởng chờ đến đối phương lấy ra át chủ bài. Như thế, đã là tốt nhất biện pháp. Quan quan một lần nữa đem hàng hạm lấy ra tới, sau đó dùng tinh thần lực kiểm tra rồi một chút phản tắc đô tình huống, phát hiện đối phương thần tinh hiện giờ đã ảm đạm không ánh sáng, trong cơ thể gân mạch càng là thương tổn trong chết. Bất quá cũng may này đó tình huống đều không phải không thể lịch, cũng sẽ không thương cập căn bản, mới nhẹ nhàng thở ra vừa mới đó là sao lại thế này cho hắn tắc một ít linh dược quan quan nhịn không được mở miệng hỏi nàng đều làm không rõ u cà là như thế nào bị giải quyết phan tác đô có chút bất đắc dĩ nói là không gian phân cách quan quan nhíu mày kia u cà thi thể đâu thần hoàng thần tinh cũng là thực đáng giá có được không rơi xuống không gian khe hở chúng phan tác đô thở dài nói đánh chết một cái thần hoàng đối ta mà nói vẫn là có chút miễn cưỡng Quan quan trong lòng có chút đáng tiếc, lại nghi hoặc nói, ta như thế nào cảm thấy Ngân Huy cùng thủy sinh không quá giống nhau. Phản phất. Ngân Huy càng cường một ít. Ít nhất nàng dám khẳng định, thủy sinh là vô pháp đánh chết một vị thần tôn. Chúng ta sử dụng phương pháp không giống nhau. Phan tác đô nói, thủy sinh cùng ngươi mà nói càng giống triệu hoán thú, nó chiến đấu cũng không cần tiêu hao thần lực của ngươi. Nhưng mà Ngân Huy đối ta mà nói lại là vũ khí. Nó tự thân tuy rằng cũng có thần lực tuần hoàn, nhưng ta càng đem hắn coi như ta thần lực kéo dài cùng tăng phúc, hai người cũng không thể đánh đồng. Quan quan không nghĩ tới hắn đối ngân huy cư nhiên là như vậy dùng, bất quá cư như vậy liền nói đến thông hắn lúc trước vì cái gì ngưng tụ ra ma pháp mà không phải vật còn sống. Nhưng là, ngân huy hẳn là cũng là có ý thức. Quan quan trần chờ nói, phan tác đô gật đầu, nhưng là cùng thủy sinh không giống nhau, nó tính tình không như vậy hòa bác. Đúng rồi, cái này đủ cắt rốt cuộc tình huống như thế nào? Quan quan nghi hoặc nói, vì cái gì hắn nói ngươi cầu dẫn ép sạ công chúa? Nói đến mặt sau những lời này, quan quan sắc mặt khó tránh khỏi có chút khó coi. Phan tác đô vẻ mặt vô tội mà nhìn nàng nói, không biết, ta và ngươi cả ngày đã ở bên nhau, có hay không cầu dẫn người ngươi còn không biết? Hắn như vậy vừa nói, quan quan trong lòng tức giận lập tức liền tiêu tán. Thở dài, nàng mở miệng nói. Việc này trước phóng một phóng, trở về sau lại tìm người tính sổ. Không phải hắn không nghĩ điều tra rõ ràng, nhưng mà phản Tắc Đô này sẽ tình huống, thật sự không thích hợp phản hồi trục xuất chi hương. Bởi vì phản Tắc Đô bị thương, kế tiếp Quan Quan cố tình điều chậm hàng hạm tốc độ. Nhưng là dù vậy, bọn họ cũng chỉ hoa không đến một tháng thời gian liền đến đạt tinh linh vị diện. Mà lúc này phản Tắc Đô thương thế lại là một chút khởi sắc đều không có. Quan Quan gấp đến độ không được. Phan tắc đâu ngược lại vẻ mặt dự kiến bên trong nói, không có việc gì, chẳng qua yêu cầu nhiều một chút thời gian. Nhưng quan quan lại nơi nào khả năng dễ dàng liên tâm, chờ thấy á hội, liền hỏi khởi việc này. Á hội nghe vậy có chút cổ quái mà nhìn nàng nói, ngươi lời này hỏi đến. Không chế tạo hóa chi lực người là ngươi không phải ta đi. Quan quan nghe vậy ngẩn ra, sau đó bừng tỉnh nói, ngươi là nói ta có thể trị liệu. Chính mình cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Căn bản là đã quên này một vụ. Cũng là phương diện này kỹ năng dùng tới quá ít. Linh tạo vốn dĩ chính là tốt nhất trị liệu sư được không? A hội vẻ mặt vô ngữ, theo sau bổ sung nói, bất quá phản tắc đô cái này thương thế cũng có chút phiền phức, mặc dù ngươi ra tay, sợ là cũng yêu cầu mấy cái nguyệt tài năng dưỡng hảo. Này so với chính mình mong muốn muốn khá hơn nhiều. Quan quan nhẹ nhàng thở ra, Ngay sau đó liền tính toán lưu tại tinh linh vị diện làm phản tắc đô khôi phục thương thế. Mấy tháng công phu, nàng vẫn là lãng phí đến thời Cung A hội đề ra đem du tâm tuyết đặt ở tinh linh cốc sinh hoạt sự, hắn không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, cũng tỏ vẻ sẽ cùng quan quan lúc trước giống nhau đối đãi Đến nỗi du tâm tuyết chính mình, ngay từ đầu còn không quá vui, bất quá bởi vì quan quan cùng phản tắc đô cũng không sẽ lập tức đi, nàng nhưng thật ra không có cực đoan bài xích vẫn là nguyện ý đến bên ngoài sinh hoạt. A tắc mấy người trở về đến cố hương tự nhiên muốn khắp nơi đi lại một phen, tương so mà nói, quan quan cùng phản tắc đô liền du du trong nhà. Quan quan nếm thử rất nhiều biện pháp, cuối cùng phát hiện so với dùng trị liệu ma pháp, sử dụng chưa khỏi tính thần văn có thể sinh ra thần văn nhiều hết mức. Đối phản tắc đô thương thế cũng càng tốt chỗ tốt. mắt thấy phản tắc đô thương thế khôi phục đến càng ngày càng tốt, khoảng cách khỏi hẳn đã không xa. ngày này. Á hội lại là vẻ mặt ngưng trọng mà chạy tới. Tony tình báo tra được. Sắc mặt của hắn thật là không tính là hảo. Căn cứ điều tra, lúc trước Mỹ Sani xác thật đã chết. Nàng sau khi chết Sony đại chịu đả kích, một lần mất đi tung tích. Qua mười mấy năm, hắn lại lần nữa xuất hiện, bên người lại mang theo một cái cùng Mỹ Sani giống nhau như lúc nữ nhân. Nhưng mà, Tony cũng không kêu hắn Mỹ Sani, mà là kêu nàng thiền thiến. thiến. Tình huống như thế nào? Quan quan nghe được có chút ngốc. Á hội đau đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Mặt khác, Tony cụ thể là khi nào chết không có người biết, nhưng hắn cuối cùng một lần hiện thân lại là ở bẹn tần vị diện. Bẹn tần vị diện. Quan quan vẻ mặt nghi hoặc. A hội giải thích nói, bẹn tần vị diện chỉ là một cái không lắm nổi danh chung vị diện. Vị diện này trí tuệ chủng tộc phi thường am hiểu nuôi dưỡng xó hến, bọn họ tài nguyên phần lớn cũng là xó hến. Trừ cái này ra, ta nghĩ không ra vị diện này có cái gì kỳ lạ địa phương. Quan quan ngẩng đầu xem hắn, như suy tư gì nói, ngươi nói cho ta này đó, là muốn ta tự mình đi điều tra. Bị nàng nhìn thấu trong lòng tính toán, a hội cũng không xấu hổ, gật gật đầu nói, ta trực giác nói cho ta, nơi đó trọng yếu phi thường. Một cái dự ngôn giả trực giác sao? Quan quan sờ sờ cầm nói, kêu hành, ta đây liền đi một chuyến. Mẫu thân! Ta mang khách nhân đã trở lại. Khoảng cách ra môn còn có một khoảng cách, Lý Di Nạ liền nhịn không được vẻ mặt hương phấn mà hô. Tiểu cô nương có một chương tròn vo quả táo mặt, đôi mắt đại đại, chẳng sợ trên người xuyên y phục che kín một vá, cũng đáng yêu cực kỳ. Kéo kẹt một tiếng, chúc ốc chậm rãi mở cửa, một cái thon gầy thân ảnh đi ra. Nhìn đến nữ nhi phía sau thật sự mang theo một nam một nữ hai vị khách nhân, gờ dạ sờ nhịn không được lộ ra kinh hỉ thấp thỏm biểu tình. Một bên lôi kéo nữ nhi đứng ở chính mình bên người, một bên đối với quan quan cùng phản tắc đô có chút câu nệ nói, hai vị khách nhân thật sự muốn ở nhà của chúng ta dừng chân sao. Quan quan gật gật đầu, cô ý cường điệu nói, nhưng là chúng ta không ngựa loại. Bọn họ sở dĩ lại ở chỗ này, kỳ thật nói ra thì rất dài. a hội trong miệng bẹn tần thật sự không có gì đặc biệt địa phương, nhưng mà quan quan cùng phản tắc đô tới rồi lúc sau mới phát hiện vị diện này đặc biệt. Một lời khó nói hết. Nơi này phi thường bần cùng, nhìn đến người chung không có mấy cái không đánh một vá, phòng ở càng là một cái so một cái giống nguy phòng. Muốn chỉ cần như vậy liền tính. Nơi này kinh tế cũng không phát đạt, cũng không có khách sạn khách sạn như vậy tồn tại, vị diện này cơ hồ từng nhà đều thói quen rửa vào chiêu đãi lai like khách kiếm điểm khoản thu nhập thêm. Như vậy cũng coi như, bọn họ cư nhiên còn cung cấp đặc thù phục vụ. Không cần hoài nghi, chính là ngươi tưởng cái loại này đặc thù phục vụ. Bọn họ cũng là sau lại hỏi thăm mới biết được, đừng nhìn bẹn tần sinh sản ra sò hến là hiếm có tu luyện tài nguyên. Nhưng mà này đối nguyên trụ dân một chút tác dụng đều không có. Bởi vì bệnh tần sinh sản sò hến năng lượng quá nồng đậm, nguyên trụ dân căn bản vô pháp lợi dụng này đó sò hến tu luyện. Cố tình vị diện này cũng là kỳ quái, đựng năng lượng cư nhiên chỉ có sò hến, mặt khác động vật thực vật đều phi thường bình thường. Kể từ đó, bẹn tần tự thân không có thực lực. Cao vị diện người tự nhiên sẽ không nguyện ý cùng bọn họ công bằng giao dịch. Không, chuẩn xác nói căn bản không có người nguyện ý cùng nguyên trụ dân giao dịch, bọn họ càng thích đoạt lấy. Rốt cuộc kia không cần tiền vốn, thậm chí lấy bệnh tần người thực lực. Loại này hành vi còn không có bất luận cái gì nguy hiểm. Cứ như vậy, bệnh tần tuy rằng không phải nô lệ vị diện, nhưng kỳ thật không sai biệt mấy, bất luận kẻ nào đều có thể đến cái này địa phương tiến hành cướp đoạn. Nghe nói bệnh tấn nguyên trụ dân không phải không có phản kháng quá, nhưng là đều lấy thất bại mà chấm dứt. Sau đó, cũng không biết này đó nguyên trụ dân là nghĩ như thế nào, bọn họ nghĩ ra một cái có chút. Kỳ lạ biện pháp, mượn loại. Bọn họ muốn thông qua ngoại lai gen cải thiện tự thân gen, do đó có thể khiến cho hậu đại có thể lợi dụng sò hến tiến hành tu luyện. Tự kia lúc sau, bẽn tấn liền ra sân khấu hạng nhất pháp luật, cùng tộc không hôn pháp luật. Bất luận là nam tính vẫn là nữ tính, đều chỉ có thể cùng ngoại tộc kết hợp sinh sản. Đương nhiên, ngoại lai người cơ hồ đều là trướng mắt bẽn từng người, tự nhiên cũng không có khả năng cùng bọn họ kết hôn. Nhưng nếu là xương sớm nhân duyên, lại là đại bộ phận người đều nguyện ý tiếp thu. Đặc biệt sinh hạ hài từ sau, hoàn toàn có thể không cần phải xem vào. Quan quan cùng phàn tắc đô phía trước không biết cái này tình huống, lựa chọn một nhà coi như sạch sẽ ngăn nắp gia đình ký túc. Kết quả hai người ngắn ngủi tách ra thời điểm, kia ra tiểu tôn tử chạy đến quan quan trước mặt xung xoe, tiểu cháu gái tắt chạy đến phàn tắc đô trước mặt xung xoe, hai người lời nói việc làm gian đều bị mang theo như có như không cầu dẫn. Hai người lúc này mới phát hiện không đúng, chờ kia ra ra trưởng đưa ra mượn loại, hai người liền không chút do dự rời đi. Chờ tới rồi bên ngoài hỏi thăm rõ ràng tình huống, hai người chính đau đầu đầu, liền gặp được lì gì nạ ra tới chiêu khách. Từ nhỏ cô nương trong miệng bộ lời nói, biết nàng là phi thường hiếm thấy thuần túy bén từng người, nói cách khác, nàng cha mẹ đều là bén từng người, bọn họ mới đáp ứng lại đây nhìn xem. Nghe được quan quan đưa ra yêu cầu, vợ dạ sơ lại là nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ một nhà sẽ như vậy bần cùng, trừ bỏ đồng bào xa lánh cùng trượng phu bệnh nặng, càng nhiều vẫn là nguyên với khách nhân dần dần cũng thói quen bẹn tần tập tụ, dừng chân thời điểm sẽ yêu cầu đặc thù phục vụ. Giống bọn họ như vậy không cung cấp đặc thù phục vụ, ngược lại trở nên không hợp nhau, không người hỏi thăm. Khách nhân mời vào đi. Gơ dạ sờ đưa bọn họ mang tiến trúc ốc, thấy bọn họ đánh giá phòng trong bài trí, có chút khẩn trương nói, nhà ta chỉ có một dư thừa phòng, các khách nhân nếu là yêu cầu hai cái phòng nói, lý dị nạ phòng có thể cho ra tới, bất quá nàng phòng tương đối tiểu, giường cũng không lớn. Quan quan lắc đầu, không cần, chúng ta là phu thê. Trên thực tế, chúc Úc nội hoàn cảnh so nàng dự tính muôn khá hơn nhiều, sạch sẽ ngăn nắp không nói, trang trí còn coi như ấm áp. Bất luận là trên bàn cắm ở bình thủy tinh trung tiểu hoa vẫn là cửa sổ thủ công trông gió, đều rất có đặc sắc. Sau đó, gơ dạ sờ đưa bọn họ mang tiến phòng cho khách, một bên đem đệm chăn từ trong ngăn tủ lấy ra phô hảo, một bên túi đầu giải thích nói, này chăn là tân, tuy rằng thả mấy năm, nhưng phía trước vẫn luôn không coi che lại. Sạch sẽ thật sự, ta cách thượng một đoạn thời gian liền sẽ lấy ra đi phơi. Trước hai ngày thái dương hảo, đệm chăn đều là vừa phơi. Quan quan mỉm cười lễ phép nói, làm phiền. Chẳng sợ ra cửa bên ngoài, nàng nhẫn không gian cũng không thiếu một giường chăn, bất quá đối phương nếu như vậy khẩn trương, nàng cũng không cần thiết quá nhiều giải thích. Gơ dạ sờ nhẹ nhàng thở ra, theo sau hỏi, hai vị buổi tối muốn ăn cái gì? Ta sẽ làm rất nhiều đồ ăn. Quan quan biết nàng đây là biến tướng hỏi nàng muốn nguyên liệu nấu ăn, liền từ nhận không gian chung lấy ra một cái chân dê, hai con cá cùng một ít rau quả gạo. Bến tấn người ngủ lại ngoại tộc người cũng không đòi tiền tài, bọn họ muốn chính là này đó nguyên liệu nấu ăn. Đương nhiên bọn họ vì cũng không phải ấm no, mà là hy vọng có thể mượn từ dùng ăn này đó đựng năng lượng nguyên liệu nấu ăn tăng trưởng thể chất, đã đạt tới có thể dùng sò hến tu luyện mục đích. Gơ giả sờ có chút kích động mà tiếp nhận một đại sọt nguyên liệu nấu ăn, cúc một cung nói, ta hiện tại liền đi chuẩn bị. Quan quan lại không lo lắng, bến tấn người đều phi thường am hiểu nấu nướng, đối nấu cơm loại sự tình này phi thường am hiểu. Đem nguyên liệu nấu ăn phóng tới phong bếp, gơ dạ sờ nhịn không được có chút kích động mà chạy về chính mình phòng. Đối với trượng phu nói, bèn lít, chúng ta có khách nhân. Bọn họ cho ta lớn như vậy một cái chân dê còn có hai điều thêm lên có hai mươi cân trọng cá lớn, còn có những cái đó rau dừa trái cây cùng gạo, đều ẩn chứa năng lượng, ngươi có thể hảo, ngươi có thể hảo đi lên. Phía trước còn coi như chấn định nữ tử, này sẽ lại là vui mừng đến giống cái thiếu nữ, khóc đến giống cái hài tử. Dựa vào trên giường vẹn dịt sửng sốt, một bên an ủi thê tử, một bên nhịn không được hoài nghi nói, ngươi vừa mới nói, là thật sự, là thật là thật sự, ngươi chờ, Ta đây liền đi cho ngươi ngao một chén canh cá uống. Nói, gơ dạ sở xoa xoa nước mắt, đứng lên liền ra bên ngoài chạy. Phèn dịt nâng lên tay nhưng là lại không có thể ngăn lại nàng, chỉ có thể ở phía sau nói, chậm một chút. Hắn quay đầu nhìn nhìn chính mình vô lực chân, còn không kịp thở dài, liền nghe được đẩy cửa thanh. Đối thượng nữ nhi mặt, hắn tức khắc không rảnh lo này đó, lộ ra một cái sủng nịch tươi cười. Phụ thân! Chờ ngươi uống khách nhân mang đến cá làm canh cá, là có thể xuống dưới đi đường sau. Lý Dị nạ ghé vào bèn dịt trong tầm tay, vẻ mặt chờ mong hỏi. Bèn dịt sắc mặt hơi hơi cứng đở, trầm mặt hồi lâu đều không có mở miệng. Cũng may lý Dị nạ cũng không có chú ý tới phụ thân khắc thường, cố tự vui vẻ nói, kia hai vị khách nhân đều nhưng hảo, trả lại cho ta ăn đường, kia đường ngọt ngào, ăn rất ngon. Nói, nàng đẩy ra một viên kẹo sữa muốn đưa cho bèn dịt. Bến tấn người ở qua đi vài lần phản kháng chiến tranh thất bại lúc sau, căn bản vô tâm phát triển kinh tế cùng sức sản xuất, một lòng một dạ buôn mượn loại sinh ra cường đại hậu đại đi. Bởi vì như vậy, bên này vật tư cực kỳ bần cùng, liền cơ bản ăn mặc ngủ nghỉ đều duy trì đến phi thường miễn cưỡng, càng đừng nói là tiêu khiển đồ ăn vạt. Như vậy, bén dịch lại sao có thể đi phân mỏng nữ nhi khó được mới có thể ăn đến kẹo sữa. Phụ thân không thích ăn ngọt, ly gì nạ chính mình ăn đi. Penzit mở miệng cự tuyệt nói. Lý gì nà nghe vậy có chút thất vọng, thật sự không ăn sao. Ăn rất ngon. Vừa nói, nàng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Penzit thấy thế cảm thấy buồn cười, lắc lắc đầu, dứt khoát trực tiếp lấy ra nữ nhi trong tay kẹo sữa nhét vào nàng trong miệng. Cơ hồ là nháy mắt, Lý gì nà trên mặt liền lộ ra hạnh phúc tươi cười. Penzit xem đến chua xót không thôi, phải biết rằng ở hắn niên nấu thời điểm, vẫn là thường thường có thể ăn đến kẹo. Nhưng là hiện tại, hắn trong lòng thầm thở dài khẩu khí, bẽn tần tương lai, thật sự là không quá lạc quan A. Đúng lúc vào lúc này, gờ dạ sờ bưng một chén canh cá vào được. Nghe kêu tiên hương tư vị, bén dịt cơ hồ lập tức liền kết luận khách nhân cấp nguyên liệu nấu ăn phẩm chất coi như là thượng thừa. Càng vì đáng quý chính là, nguyên liệu nấu ăn chung năng lượng hàm lượng tuy rằng rất cao, thậm chí so với bệnh tần sò hến cũng không kém cái gì, nhưng là lại phi thường ôn hòa. Như bọn họ như vậy thấp hèn tu vi ăn có lẽ sẽ lãng phí không ít, nhưng lại sẽ không giống những cái đó sò hến sẽ tạo thành nổ tan sát. Bến tấn người tự nhiên là có tu vi, bất quá phi thường thấp, bởi vì trong không khí đựng năng lượng thật sự quá mức mỏng manh. Bọn họ chẳng sợ cả đời cực cực khổ khổ tu luyện, tới rồi sắp chết cũng không có khả năng có thể mượn dùng sò hến tu luyện. Quá vãng ra quá rất nhiều thiên tài, nhưng lại không một người có thể đánh vỡ loại này định luật. Benzit nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, trong miệng lại đối thê tử hỏi, khách nhân bên kia đoàn đi qua sao? Ngươi nhưng đừng chỉ lo ta, đem khách nhân cấp đã quên. Đối với này đó ngoại lai khách nhân, hắn tuổi trẻ tình hình lúc ấy phẫn nộ cam thủ, nhưng mà tới rồi hiện giờ, lại là đã thấy ra. Benzit tấn loại tình huống này, nói đến cùng là tự thân thực lực không đủ làm cho bi kịch. Thật lại nói tiếp, ngoại vị diện kỳ thật cũng không có chân chính nhằm vào bọn họ phát động xâm lược tới nơi này tiến hành đoạt lấy cơ bản đều là một ít tán nhân cùng tiểu thế lực đại điểm tổ chức còn trướng mắt bọn họ sò hiên đâu lần này tới khách nhân nhìn giống như rất hòa thuận bộ dáng nhưng hắn cũng không dám thiếu cảnh giác liền sợ bởi vì thê tử chế nải cấp người một nhà đưa tới tai họa nói đến cùng hắn này đó băn khoăn đều là nhỏ yếu cẩn thận yên tâm đi gơ dạ sở trả lời nói khách nhân bên kia đồ ăn ta đã đưa đi qua ngươi uống trước canh cá Ta đi đem đồ ăn đều bưng lên, chúng ta hôm nay ở trong phòng ăn. Benzit quả nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bên kia, quan quan cùng Phan Tắc Đô chính ăn gờ dạ sờ đưa lại đây đồ ăn. Ngươi nếm thử cái này thịt kho tàu chân dê, tư vị khá tốt. Quan quan đem một khối thịt dê kẹp đến Phan Tắc Đô trong chén. Phan Tắc Đô có chút bất đắc gì nói, ngươi cũng đừng chỉ lo ăn thịt, uống điểm canh cá. Nhà này nữ chủ nhân làm canh cá thực tươi ngon một chút đều không canh, quan quan ẩm thực luôn luôn tùy hứng, cùng tiểu hài tử giống nhau liền thích gan thịt cùng đầu ngọn. Cũng may mắn thần quân trở lên tu vi đối với loại này ngoại lai năng lượng tiêu hao đã là một cái phi thường khủng bố tốc độ, nếu không dựa theo nàng này ẩm thực thói quen, đó là bệnh gì đều đến tìm tới tới. Phan Tác độ như vậy hết lòng đề cử, quan quan liền thịnh một chén canh cá uống lên lên. Này canh cá quả nhiên hảo tán, bẽn tấn người nấu nướng trình độ thật sự không phải thổi. Vô cùng đơn giản đồ ăn đều làm được ăn ngon như vậy. Cái này gờ dạ sở tay nghề cảm giác so với trước chúng ta đãi kia hộ nhân gia còn muốn hảo. Quan quan khen nói. Phan Tắc Đô lại đem một chiếc đũa mang tây kẹp đến nàng trong chén, cái này cũng ăn rất ngon. Quan quan đảo cũng không kháng cự, nàng kỳ thật cũng không phải kén ăn người, cơ bản liền không có thứ gì là nàng ăn không vô, chẳng qua là thói quen ấn chính mình yêu thích tới. Cơm nước xong, quan quan nhìn về phía phan Tắc Đô nói. Cái này địa phương, ngươi nhìn ra điểm cái gì không? Phan tắc đô lắc đầu, tuy rằng có chút ngoài dự đoán, nhưng vị diện này lại là có chút quá mức tầm thường. Quan quan gật đầu, cảm giác có điểm luôn cuống. Rơi vào đường cùng, hai người cũng chỉ có thể hai mắt một bôi đen mà ra cửa, để có thể vận khí tốt phát hiện chút cái gì. Chỉ là, bẽn tấn đường cái thật sự không có gì hảo dạo, ở gặp gỡ hai bát chiêu khách nguyên trụ dân lúc sau. Hai người hoàn toàn không có nhẫn mại, tính toán đi trở về. Bén tần sông ngòi phi thường nhiều, trở lại ở tạm dân túc lúc sau, hai người nhảm chán dưới đơn giản đến phụ cận trong sông đi sờ hà chai. Đừng nói, nơi này hà chai phẩm chất thật đúng là không tồi, quan quan lột ra một con, không nói bên trong chai thịt, kia mãn đương đương chân châu mới là làm người giận mình. Xem kia năng lượng hàm lượng, lại là so với trung phẩm linh thạch cũng không kém. Nhưng là này đó là bọn họ tùy tay đảo, nếu là phí chút tâm tư, đó có phải hay không liền so sánh thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch linh bối cũng có thể tìm được. Đại ca ca đại tỷ tỷ mẫu thân làm ta kêu các ngươi chạy nhanh trở về, thiên muốn đen. Lại muộn nói liền thấy không rõ đêm lộ. Đúng lúc vào lúc này, lì dị nạ chạy tới hô. Quan quan cùng phàn tắc đô liếp nhau, mở miệng hô, liền tới. Chờ tới rồi dân túc. Bọn họ liền biết gờ dạ sợ vì cái gì cố ý kêu lì gì nạ đem bọn họ kêu đã trở lại nơi này sắc trời ám lên quá nhanh rõ ràng khoảng cách dân túc hơn 10 mệ thời điểm vẫn là ban ngày chờ bọn họ vào phòng thiên cũng đã hoàn toàn đen loại này vào đêm tốc độ thật đúng là bọn họ bình sinh ít thấy bọn họ vào nhà thời điểm nhìn đến phòng khách có cái mang theo thần sắc có bệnh nam nhân ngồi hai người nao nào liền đoán được vị này hẳn là nhà này nam chủ nhân Nhàn nhạt đánh một tiếng tiếp đón, bọn họ liền hồi chính mình phòng. Ngược lại bèn dịt có chút ngoài ý muốn, nói đến, hắn đã rất nhiều năm không có nhìn đến như vậy bình dị gần gũi ngoại tộc người. Hắn gặp được càng nhiều là những cái đó khinh thường bẽn từ người, đưa bọn họ coi làm con kiến, liền cái ánh mắt cũng buồn xỉn cho ngoại tộc người. Thấy hắn như vậy biểu tình, vợ dạ sơ nhẹ giọng nói, hai vị này khách nhân người thực hảo, ta vừa mới đi cho bọn hắn phòng đưa nước ấm. Nhìn đến trên giường đệm chăn đổi thành chính bọn họ mang đến. Nhà của chúng ta đệm chăn tắc bị thả lại tù bác Phải biết rằng phía trước bọn họ chính là không hề có lộ ra ghét bỏ biểu tình. Hơn nữa nếu là người khác, đại khái khả năng đã đem chúng ta đệm chăn ném xuống đi, lại như thế nào sẽ thả lại đi. Quan quan cùng phàn tắc đô ở mấy ngày, ban ngày cơ bản đều ở bên ngoài luận dạo, chỉ có cơm điểm thời điểm mới trở về. Nhưng mà... Chứ bỏ phát hiện vị diện này xác thật chỉ có sỏ hến mới đựng năng lượng, còn lại bọn họ cái gì cũng không có phát hiện, cũng đừng để nhiều bờ bờ. Bất quá bọn họ nhưng thật ra phát hiện tá túc nhà này nam chủ nhân có chút cổ quái, luôn là thường thường mà quan sát bọn họ. Nhưng là bọn họ cũng không có nghĩ nhiều, mấy ngày nay bọn họ cũng gặp được quá không ít nguyên chủ dân, đừng nhìn bọn họ đối mượn loại việc này như vậy nhiệt tình, nhưng mà đối với ngoại tộc người bản thân bọn họ lại là không thấy được có bao nhiêu thiện ý. Chẳng sợ bọn họ che giấu đến lại như thế nào hảo, quan quan cùng phản tắc đô cũng phát hiện. Cũng là bởi vì này, bén dị thâm thầm quan sát bọn họ cũng chỉ làm như là đối bọn họ để phòng. Ngày này, quan quan đem ăn xong sau chén đĩa đưa đến phòng bếp, vờ giả sở có chút thụ sủng nhược kinh nói, ngài như thế nào chính mình lại đây. Ta đợi lát nữa sẽ qua tới lấy. Cũng liền thuận tay sự. Quan quan lắc lắc đầu cũng không để ý nói. Thấy nàng phải rời khỏi, vợ dạ sờ do dự một chút hỏi, mấy ngày nay xem ngài cũng không có bốn phía vớt xò hến, ngài tới chỗ này chẳng lẽ không phải vì những cái đó sò hến sao? Bởi vì thu thập cũng sẽ bị cướp đi, chính mình lại dùng không đến, bẽn tấn người đã sớm không đi thu thập sò hến. Bởi vậy tới nơi này ngoại tộc người hoặc là chính mình xuống nước vớt, hoặc là tiêu tiền mướn người vớt. Nhưng mà ở tại nhà bọn họ hai cái khách nhân trừ bỏ tới ngày đó đi trong sông bớt một tiểu sọt hà chai, ở kia lúc sau lại là không còn có loại này hành vi. Cũng không trách gơ dạ sờ muốn tò mò. Không phải. Quan quan lắc đầu nói, những cái đó sỏ hến đối chúng ta tác dụng không lớn, chúng ta đến nơi đây là tới hỏi thăm sự. Hỏi thăm sự. Gơ dạ sở sừng suốt, hỏi thăm chuyện gì. Nàng lời này hỏi đến không chút do dự. Rốt cuộc bọn họ bẹn tấn năm bẹ bảy mảng, căn bản là không có gì cơ mật hảo hỏi thăm. Quan quan nghĩ nghĩ nói, ngươi biết linh tạo sao? Gơ dạ sở vẻ mặt mở mịt mà lắc lắc đầu. Chúc ốc cách thơm không tốt lắm, quan quan nói chuyển vào cách vách bẹn dịt trong thai, hắn lại là tức khắc ngây dại, trong tay cái ly không khỏi nổ lớn rơi xuống đất. Vỡ vụn thanh chuyển đến, gơ dạ sờ hoảng sợ, vội vang ném xuống rẻ lau, chạy qua đi, bẹn dịt ngươi làm sao vậy? Có phải hay không ngã xuống giường? Quan quan nhướng mày trầm gì gì đi theo nàng phía sau. Nàng nhưng không cảm thấy việc này chỉ là cái trung hợp. Pen dịt bởi vì thê tử thanh âm ngẩn đầu lên, nhìn đến đứng ở cửa quan quan, lại là nhịn không được ánh mắt co rụt lại. Quan quan ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà nhìn cái này thường thường vô kỳ nam nhân, ngữ khi chắc chắn nói, ngươi biết linh tạo. Phải biết rằng linh tạo sự cũng không phải là hàng thông thường tình báo, mặc dù là cao vị diện cũng không phải tất cả mọi người biết đến. Thậm chí rất nhiều thần tôn đều đối linh tạo tồn tại hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy vấn đề tới, trước mắt cái này tu vi bình thường xuất thân cũng bình thường nam nhân lại là làm sao mà biết được. Nàng ánh mắt quá mức sắc bén, bèn dịt không khỏi tránh đi nàng ánh mắt, nhẹ giọng nói, ta tổ tiên từng gặp được quá linh tạo, sau đó hắn đem việc này ký lục xuống dưới, bởi vậy ta mới biết được linh tạo. Hắn nói đều là lời nói thật. Đối với một vị thực lực khó lường cường giả, hắn cũng không dám nói dối. Quan quan nghe vậy mắt sáng rực lên, ngươi nói thật. Penzit bị nàng xem đến có chút không được tự nhiên, nhẹ nhàng gật gật đầu. Phan Tắc Đô không biết khi nào cũng đã đi tới, đứng ở quan quan phía sau. Quan quan không rảnh lo hắn, mở miệng hỏi, nếu có thể nói, ngươi đem ngươi tổ tiên ký lục cho ta nhìn một cái sao. Penzit trầm mặc. Quan quan không phải đống ốc, tự nhiên nhìn ra hắn kháng cự. Nàng có chút khó xử, ngươi không muốn, vì cái gì? Penzit nhấp nhấp miệng nói, ký lục đã sớm tiêu hủy, chỉ ở ta trong óc. Lời này không biết thật giả, nhưng lại làm quan quan nhìn ra hắn không tính toán phối hợp thái độ. Lúc này, một bên gỡ giả sở rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nàng có chút kinh hồn táng đảm mà nhìn nhìn hai người, đi đến trượng phu bên người bất an mà hô, Penzit. Nhìn thê tử trên mặt thấp thỏm, Penzit ôn nhu nói, ngươi trước đi ra ngoài, Gơ dạ sở có chút lo lắng, nhưng vẫn là làm theo. Đóng cửa lại, quan quan xoay người nhìn Penzit nói, người muốn nói cái gì? Penzit nắm chặt nắm tay nói, các ngươi đến bệnh tần rốt cuộc là cái gì mục đích? Phía trước không phải nói sao? Điều tra một việc. Dừng một chút, quan quan nhướng mày nói, hoặc là ngươi cho rằng ta là tới làm gì? Penzit lấy hết can đảm ngẩn đầu đối thượng nàng đôi mắt, mở miệng nói, không phải muốn xâm chiếm bệnh tẩn vị diện sao? Quan quan tức khắc ngần ra, có chút giở khóc giở cười nói, là cái gì làm ngươi có như vậy hảo giác. Thiệt tinh nói, ta đối bẽn tần như vậy một cái vị diện cũng không cảm thấy hứng thú. Trên thực tế ai đều sẽ không cảm thấy hương thú không phải sao. Rốt cuộc không cần xâm chiếm, các ngươi bẽn tần tài nguyên liền đối ngoại mở ra. Nếu không các ngươi bẽn tần đã sớm không tồn tại. Bẽn tức khắc mặt lộ vẻ chua sót, nhưng là, luôn có người muốn đem sở hữu ích lợi đều chiếm đi đi. Ở hắn xem ra, đôi vợ chồng này sở dĩ không đổi mà vớt sò hến, có lẽ chính là đem toàn bộ bẹn tần sò hến đều coi làm vật trong bàn tay. Quan quan phát hiện người này căn bản là nói không thông, một lòng nhận định bọn họ đối bẹn tần có ý đồ. Phản tác độ như suy tư gì mà nhìn bẹn dịch nói, ta hỏi cái vấn đề. Cái gì? Bẹn Dịt mặc danh. Người không muốn lộ ra linh tạo tin tức, có phải hay không bởi vì đối phương vì các ngươi chế tác linh bảo. Hoặc là không chỉ có như thế, cái này Linh Bảo còn quan hệ đến bệnh tẩn sinh tồn, ngươi lo lắng chúng ta cướp đi Linh Bảo. Phan Tắc Đô hỏi. Penzit sắc mặt đột nhiên cứng đờ lên, ánh mắt loè loe nói, ngài đang nói cái gì ta nghe không hiểu. hắn bộ dáng này lại làm quan quan cùng Phan Tắc Đô tin tưởng. Phan Tắc Đô tiếp tục mở miệng nói, kêu kiện Linh Bảo hẳn là có che chắn cảm giác tác dụng. Penzit cái này liền hoảng sợ, ngươi. Quan quan nói thẳng. Ta là này mặc cho linh tạo, nếu không có như thế, ta không có khả năng cảm ứng không đến linh bảo hơi thở. Tới này mấy ngày chung, nàng không thiếu nếm thử cảm ứng linh bảo, nhưng nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Nghe vậy, Benzit biểu tình lại là thay đổi, có kinh ngạc, có kinh hỷ, càng có như gỡ xuống gánh nặng. Ngài thật sự, thật là linh tạo. Hán cơ hồ là thật cẩn thận mà nhìn quan quan hỏi. Quan quan nhíu nhíu mày chẳng lẽ là số chế tạo linh bảo xảy ra vấn đề nghe vậy benjite cơ hồ thiếu chút nữa khóc ra tới lúc này hắn đã có hơn phân nửa nắm chắc trước mắt tuổi trẻ nữ khách nhân là linh tạo kích động dưới benjite run run một câu đều nói không nên lời hảo sau một lúc lâu hắn mới bình phục hạ tâm tình lại là không màng chính mình tàn tận chân trực tiếp xuống đất chuẩn xác nói là từ trên giường nã xuống đối với quan quan ngũ thể đầu địa quỷ xuống nói Cầu xin ngài, cầu xin ngài cứu, cứu bệnh tần đi. Hắn thanh âm nghẹn ngào cực kỳ, liền phảng phất sa mạc trung sắp lữ nhân thấy được một mảnh ốc đảo. Cái loại này tuyệt vọng sau hy vọng, là như vậy tê tâm liệt phế. Quan quan bị hắn này một loạt phản ứng làm cho có chút trở tay không kịp. Tình huống như thế nào? Đối thượng nàng tâm mắt, phản tác đô lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không rõ ràng lắm. Người muốn ta hỗ trợ, tổng nên đem sự tình nói rõ ràng đi. Quan quan mở miệng nói. Nghe vậy, Benzit cũng bình tĩnh lại, vội vàng ngồi dậy. Thấy hắn chỉ có thể ngồi dưới đất, quan quan ý bảo phản Tắc Đô đem hắn nâng dậy tới ngồi vào trên giường. Chính mình cũng tìm một cái ghế cùng phản Tắc Đô cùng nhau ngồi xuống. Benzit trầm ngâm hồi lâu mới mở miệng nói, bẽn tấn nguyên lai không phải như thế. Cái gì? Quan quan mặc danh. Ta là nói, nguyên lai bẽn tấn cũng không phải chỉ có sỏ hến mới được năng lượng. So hến năng lượng khi đó cũng không có nồng đậm đến chúng ta bẹn tần người đều không dùng được. Nghe thấy cái này mở đầu, quan quan liền tinh thần rung lên. Ben dịch tiếp tục nói, cứ việc như thế, bẽn tần tài nguyên cũng cực kỳ phong phú. Chỉ là khi đó, chúng ta còn không có bị ngoại vị diện phát hiện, chúng ta ở chỗ này coi như là an cư lạc nghiệp. Tony đại nhân là cái thứ nhất phát hiện cùng tiến vào bẽn tần người. Hắn là một cái người tốt, hắn đem ngoại giới tình huống báo cho chúng ta thay đổi chúng ta không coi trọng tu luyện quan niệm không chỉ như thế hắn còn cho chúng ta chế tác hai kiện linh bảo một kiện là nguyệt quang bối a nhã nàng bản thể là bệ tấn nhất cổ xưa sò hến coi như là sở hữu sò hến tổ tiên bởi vậy suoni đại nhân cho nàng xúc tiến sò hến sinh trưởng năng lực. kia sẽ chúng ta bệ tấn tài nguyên tuy rằng không chỉ có chỉ có sò hến nhưng bởi vì sông ngoài nhiều sò hến tài nguyên chiếm cứ số định mức cũng phi thường kinh người Chỉ cần A nhã ở, so hến sinh trưởng tốc độ là có thể phiên gấp ba, có thể nói, bẽn tần tài nguyên cũng bởi vậy phiên một phen. Một kiện là nhật quang hồ A xanh. Nói đến cái này Linh bảo, bèn dịch lại là dừng một chút mới nói, A xanh là tổ tiên muội muội, nhưng là bệnh tật ổng yếu, nàng trưởng thành quá trình cơ hồ chính là không ngừng cùng bệnh ma đấu tranh. Nhưng là bệnh tình của nàng quá mức nghiêm trọng. Tới rồi 8 tuổi thời điểm đã thuốc và kim châm cứu vô y xôn ý. ý đại nhân có cảm nàng lạc quan cùng dũng cảm, ra tay lấy một cái ngầm ám hồ vì bản thể, đem nàng chế tắc thành linh bảo buồn linh, do đó có thể kéo dài tánh mạng. Mà A xanh năng lực lại là ngăn cách, nàng có thể đem bẹn tấn ngăn cách lên, ở chúng ta phát triển đến không sợ ngoại vị diện phía trước, bẹn tấn vị diện tuyệt đối sẽ không bại lộ. Nghe đến đó, quan quan nhướng mày, này trung gian hiển nhiên là ra cái gì biến cố. Bởi vì bẹn tần hiện giờ đã bại lộ. Quả nhiên, liền nghe bẹn dịch tiếp tục nói, nhưng là, đột nhiên, có một ngày, chúng ta phát hiện bẹn tần sò hến sinh trưởng tốc độ đột nhiên chậm lại. Sau đó chúng ta mới phát hiện, ai nhã đột nhiên trở nên có chút kỳ quái, nàng mất đi nguyên lai năng lực không nói, còn bắt đầu thông qua mặt khác sò hến bốn phía đoạt lấy bệnh tần năng lượng. Nghe được ra vấn đề cư nhiên là Nguyệt Quang Bối mà không phải Nhật Quang Hồ, nói thật quan quan có chút ngoài ý muốn. Ngay từ đầu, chúng ta còn ý đồ khuyên bảo A nhã, nhưng A nhã lại nói nàng tiến hóa, chỉ cần không ngừng hấp thu năng lượng, nàng là có thể trở nên rất mạnh, sau đó che chở bẹn tần Chúng ta lúc ấy tin, nhưng là ở kia lúc sau, chúng ta lại càng ngày càng cảm thấy A nhã trở nên không thích hợp. Nàng đôi mắt không biết khi nào bịt kín một tầng huyết quang, không chỉ có như thế, nàng dần dần trở nên tàn bạo lạnh nhạt. Nguyên bản A nhã cùng A xanh cảm tình phi thường hảo. A xanh bởi vì sinh thời chỉ là cái tiểu nữ hài quan hệ, thích nơi nơi chơi đùa chơi đùa, ngẫu nhiên còn thích trò đùa dai, dị vạng A nhã đều sẽ bồi nàng chơi, cũng thực dung túng nàng. Nhưng là không biết từ khi nào bắt đầu, nàng lấy cơ muốn tu luyện không chịu bồi A xanh xong rồi, vài lần A xanh đi trên nàng, nàng đều lộ ra phiền chán thần sắc. có một lần phẫn nộ dưới thậm chí còn thương tới rồi A xanh. Chúng ta càng ngày càng cảm thấy không đúng. Thẳng đến A xanh nói A nhã không phải A nhã, chúng ta mới tỉnh ngộ, chúng ta nhận thức cái kia A nhã có lẽ đã bị người dùng âm tả thủ đoạn thay thế được. Chúng ta khi đó vốn là muốn tìm sổ nị đại nhân xin giúp đỡ, nhưng cố tình liên hệ không thượng sổ nị đại nhân. Mắt thấy A nhã đoạt lấy bẽn tấn càng ngày càng nhiều năng lượng, còn như vậy đi xuống sẽ làm cho cái gì kết quả còn chưa cũng biết, A xanh lại là đã làm hạ quyết định. Nàng từ bỏ đối bẽn tấn ngăn cách. Ngược lại đem A nhã ngăn cách ở Nhật Quang Hồ Trung, lệnh nàng vô pháp lại thông qua sò hến đoạt lấy bệnh tần năng lượng. Lệnh người không nghĩ tới chính là, A nhã tuy rằng bởi vậy vô pháp lại lớn mạnh, nhưng bẻn tần sò hến lại đều bị nàng cải tạo, đoạt lấy năng lượng đã thành những cái đó sò hến bản năng, hơn nữa còn càng ngày càng làm trầm trọng thêm. Dân dân mà, sò hến đoạt lấy năng lượng càng ngày càng nhiều, chúng ta bẻn tần người đã không có cách nào lại mượn dùng sò hến tu luyện. Ở kia lúc sau không bao lâu, liền có người phát hiện bèn tần vị diện. Chờ hắn nói xong, quan quan mới mở miệng nói, ngươi trong miệng A nhã là ám đọa, bất quá các ngài quan điểm cũng là đúng, nàng đã không phải chân chính A nhã. Dừng một chút, nàng không nhịn xuống hỏi, ngươi nói A xanh đem A nhã ngăn cách ở chính mình bản thể chung. Ngươi xác định A xanh còn không có ám đọa sao? Phải biết rằng ám đọa bổn linh là tự mang ô trọc chi khí. Mà ô trọc chi khí có thể nói là linh bảo khắc tinh, là phi thường muốn mệnh. Bèn nghe vậy có chút lăng, ngay sau đó lại có chút hoảng luận nói, A xanh sắc thật một năm so một năm suy yếu, chẳng lẽ chính là bởi vì ngài nói cái này ô trọc chi khí. Quan quan lắc đầu nói, này liền muốn xem qua sau mới biết được. Ngài chờ một chút, tiến vào nhật quang hồ thông đạo một năm mới có thể khai thông một lần, khoảng cách năm nay mở ra còn có một tháng thời gian. Đến lúc đó ta lại mang ngài đi. Penzit mở miệng nói. Quan quan gật gật đầu, nàng đảo cũng không nghĩ tới đi lối tắt. Một tháng thời gian, vừa lúc nàng có thể lợi dụng lên, hoàn toàn chưa khỏi phản tắc đô thương thế. Penzit lại có chút mắt trông hông nói, cái kia. Vừa mới ngài nói ai nhà ám đoạn, kia ngài có thể làm nàng khôi phục sao? Không thể. Quan quan lắc đầu nói, ta chỉ có thể tiêu diệt nàng. Kỳ thật nàng đối Nhật Quang Hồ có chút nghi ngờ, liền sợ Nhật Quang Hồ cũng ám đoạ. Penzi tức khắc mặt lộ vẻ thất vọng, tương so quan quan, hắn nhưng thật ra không lo lắng A Xanh. Hắn mỗi năm đều sẽ đi Nhật Quang Hồ xem A Xanh, A Xanh tuy rằng một năm so một năm suy yếu, năm đó thậm chí còn nhất thời vô ý làm A Nhã có chạy thoát cơ hội, nếu không có chính mình liều mạng đánh mạng không cần ngăn cản đối phương một chút, A Xanh nói không chừng phải thất bại trong Nhưng là. Từ hắn phía trước tiền bối đến hắn, nhìn đến A xanh đều cùng tổ tiên ký lục giống nhau. Kia tuy rằng chỉ là một cái tiểu cô nương, nhưng nàng dũng cảm thiện lương, cười rộ lên so ánh mặt trời còn muốn sán lạ. Trở lại chính mình phòng, quan quan không nói hai lời lôi kéo phản tắc đô lên giường tiến hành chữa thương, thương thế của ngươi không thể kéo, liền sợ đến lúc đó sẽ gặp được cái gì biến cố. Cái kia ai nhã nếu sẽ ám đoạn, tổng sẽ không vô duyên vô cớ Nếu là gặp gỡ ô chọc chi nguyên thời điểm ngươi thương thế còn không có khỏi hẳn, kia nói không chừng liền phải thương càng thêm bị thương. Đối với quan quan nói này đó, phản tác đô tất nhiên là cũng rõ ràng. Ô chọc chi nguyên tuy rằng vô pháp lệnh sinh linh ám đoạn, nhiều lắm là làm người ý tưởng trở nên cực đoan đo ngu, liền kia cũng chỉ là nhất thời, không có khả năng lâu dài duy trì, sẽ không giống đối linh bảo giống nhau, từ bản chất đem người và mèo. Nhưng là này cũng không phải nói ô chọc chi nguyên đối sinh linh liền không có lực sát thương, như phản tắc đô như vậy trên người mang thương, là kiêng kỵ nhất cùng ô chọc chi nguyên gặp gỡ. Bởi vì miệng vết thương một khi nhiễm ô chọc chi khí, kia trị liệu khó khăn lại là muốn gia tăng gấp 10 lần gấp trăm lần. Đặc biệt phản tắc đô lần này liền thần tinh đều có tổn thương, nếu là làm ô chọc chi khí vào hắn thần tinh, vậy thật sự muốn mệnh. Thực mau phản tắc đô liền đem áo trên bỏ đi. Quan quan lấy ra tạo hóa bút ngòi vàng bắt đầu ở trên người hắn viết thần văn. Cùng với một đám thần văn quan huy, Phan Tắc Đô trên người hơi thở lại ngưng thật vài phần. Quan quan đem tạo hóa bút ngòi vàng thu hồi, hỏi, thế nào? Một tháng thời gian có thể khôi phục sao? Hẳn là không sai biệt lắm. Phan Tắc Đô trả lời nói. Gơ dạ sở phát hiện, nhà mình trưởng phu đối với kia hai vị khách nhân đột nhiên trở nên nhiệt tình đi lên. Nguyên lai like hắn đối với hai vị luôn luôn là tránh chi e sợ cho không kịp, liền sợ một không cẩn thận đắc tội bọn họ cho chính mình đưa tới tai họa, mặc kệ nàng nói như thế nào bọn họ không khó ở chung hắn cũng không thay đổi chủ ý. Nhưng là hiện giờ Trượng phu lại sẽ chủ động đi hỏi hai vị khách nhân muốn ăn cái gì, còn sẽ đề cử nàng chuyên môn. Nàng thậm chí còn nhìn đến Trượng phu tự mình bưng trà cấp quan quan uống, kia bộ dáng miễn bàn nhiều ơn cần. Nếu không có rõ ràng Trượng phu là như thế nào người, Hắn lại là một ngụm một cái đại nhân, nàng đều phải cho rằng hắn là nổi lên nhị tâm. Ngay nay, quan quan ngồi ở cửa phơi nắng, Benzit ngồi lại đây, có chút lắp bắp hỏi, cái kia đại nhân, ngài có thể giúp ta chỉ một chút chân sao? Người khác không rõ ràng lắm, hắn lại là biết linh tạo ở trị liệu thượng rất có một tay. Quan quan sửng xuất hạ, quay đầu nhìn hắn nói, chân của ngươi là tình huống như thế nào? Ta kỳ thật cũng không rõ lắm. Dừng một chút, nói Lúc trước A nhã muốn chạy trốn, ta đi ngăn trở nàng, sau đó hai chân bị cắt đứt. Lúc sau A xanh không biết dùng biện pháp gì giúp ta đem chân trang trở về, nhưng là tự kia lúc sau, ta này hai chân liền phế đi. A xanh nói qua, nếu là có thể gặp được linh tạo, ta chân có lẽ còn có thể cứu chữa. Quan quan nghe vậy tới hứng thú, để ý ta dùng tinh thần lực tra xét một chút sau. Ngài xin cứ tự nhiên. Nói như vậy, Benzit không khỏi khẩn trương lên. Quan quan dùng tinh thần lực tra xét một phen, kết quả lại phát hiện vẻn dịt bắp đuổi vốn là không có vấn đề, trừ bỏ bởi vì hàng năm không vận động cơ bắp có chút héo rút, nhưng mặt khác tật xấu lại là giống nhau đều không có. Nàng đem kết quả này nói ra, vẻn dịt chóng váng, nhưng thật ra phản tắc đô nói, cái kia A xanh năng lực là ngăn cách, có thể hay không hắn chân trùng có cái gì có hại vật chất bị nàng ngăn cách. Quan quan tưởng tượng có đạo lý, như là độc tố linh tinh đồ vật, nếu là giải không được lời nói lại là có thể như vậy xử lý nàng nhìn về phía Benji nói nói như vậy cũng chỉ có thể chờ nhìn thấy A xanh nói nữa Benji nhẹ nhàng thở ra nói không có việc gì ta không đổi chỉ cần có thể trị hảo liền hảo đúng rồi quan quan đột nhiên mở miệng nói về Sony tổ tiên của ngươi ở ký lục thời điểm có ghi đến hắn bên người đi theo nữ nhân sao Benji sứng sốt ngài là nói nàng nữ nhi nữ nhi quan quan sửng sốt, tôi có nữ nhi sao? nhớ không lầm nói mị sạn Nhi cũng không có sinh dục, chẳng lẽ mị sạn Nhi sau khi chết hắn lại cưới? ben cũng coi chút nốc, nhưng là tổ tiên bút ký thượng ký lục sổ đại nhân bên người mang theo một cái kêu thiên thiên tuổi trẻ nữ nhân, chính hắn giới thiệu nói là hắn nữ nhi a, thiên thiên. cái kia nghe nói cùng mị sạn Nhi lớn lên giống nhau như đúc nữ nhân, quan quan càng thêm nốc. Chẳng lẽ thật là mỹ Sạ Nghĩ vì Tso sinh nữ nhi? Nàng trong đầu vốn đang có manh mối này sẽ lại là một cuộn chỉ dối. Quay đầu đi xem phản Tắc Đô, hắn đồng dạng vẻ mặt ngoài ý mớn. Thẳng đến buổi tối cấp phản Tắc Đô trị liệu xong, quan quan còn đang suy nghĩ chuyện này. Như thế nào đột nhiên liền nhiều một cái nữ nhi đâu? Nàng nghĩ trăm lần cũng không ra. Là mỹ Sạ Nghĩ sinh khả năng phi thường thấp, A Duy cùng cơ nữ đều nói. Mị xạ nỉ thân thể là thật sự kém, căn bản không có khả năng gánh nặng mang thai sau thai nhi cầu. tác cầu. Phản tác đô nói, quan quan trần chờ nói, như vậy chỉ có một khả năng. Cái kia thiến thiến có lẽ là mị xạ nỉ sau khi chết sổ nỉ thu dưỡng, có lẽ chính là bởi vì nàng lớn lên cùng mị xạ nỉ giống. Vì xác định điểm này, nàng trực tiếp tìm tới A Duy cùng cơ nữ. Nhưng mà, nghe được nàng lời nói, A Duy lại là không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu nói. Không có khả năng, Tony người như vậy không có khả năng bởi vì có người lớn lên giống Mỹ Sani liền xem với con mắt khác. Ở trong lòng hắn, Mỹ Sani là độc nhất vô nhị tồn tại. Tony nếu là thật sự nhìn chúng Mỹ Sani gương mặt kia, sau lại nàng bệnh nguy kịch hình dung tiểu tùy thời điểm, hắn cũng không có khả năng như thường đối đãi. Còn nữa, nếu Mỹ Sani kia sẽ thật sự đã chết. Tiết Sổ Nhỉ càng thêm sẽ không thu dưỡng một cái cùng Mị Sạn nỉ lớn lên giống nhau như lúc nữ nhi. Môi thấy một lần liền nhớ tới vong thê, tìm nữa sao? Cơ nữ khó được phụ họa hắn nói, không sai. Ta nhớ rõ Sổ nỉ lúc trước không ngừng một lần nói qua, nếu là Mị Sạn nhi bệnh tình vô pháp vãn hồi, kia hắn sẽ bồi Mị Sạn nỉ cùng chết. Dừng một chút, ta cảm giác hắn nói lời này thời điểm ít nhất là nghiêm túc. Sổ nỉ không phải ba hoa trích chèn người. A Duy lại nói. Hắn ở Misani sau khi chết sở dĩ tồn tại, chỉ sợ là nhỉ sinh thời làm cái gì. Ta nhớ rất rõ ràng, Misani có một lần từng nói qua, nàng sở dĩ còn sống, đều là vì Sony. Nếu không nói, đối nàng mà nói tồn tại thật sự là quá thương khổ. Bởi vì nàng rất rõ ràng, một khi nàng chết, Sony sẽ không sống một mình. Quan quan như mày, nói như vậy liền nói không thông. Cái này thiến thiến rốt cuộc vì cái gì sẽ đi theo sổ nỉ bên người. Dựa theo các người nói, sổ nỉ là tuyệt đối sẽ không thu dưỡng một cái cùng mỉ sạn nỉ lớn lên giống nhau như lúc nữ nhi, nhưng là lấy mỉ sạn nỉ tình huống cũng không có khả năng cho nàng sinh nữ nhi. Như vậy tình huống chỉ có một phản tắc đồ nói, cái kia thiến thiến chính là mỉ sạn nỉ. Không có khả năng. A duy cơ nữ cùng với quan quan đồng thời nói. A duy trước mở miệng nói. Ta biết ý của ngươi là sổn nhị đem mị sanh nhị chế tác thành linh bảo, nhưng lạt sổn nhị từng đáp ứng quá mị sanh nhị tuyệt đối không đem nàng chế tác thành linh bảo. Bởi vì sổn nỉ sinh mệnh là hữu hạn, mà linh bảo thọ mệnh hoặc là vô hạn, hoặc là cực kỳ dài dòng. Mị sanh nhị cũng không muốn trải qua mất đi sô ni, sô cũng liên tiếp nàng thống khổ, liền đáp ứng rồi. Cơ nữ ở một bên gật đầu. Quan quan tắc nói, nếu thiên thiên thật là mị sanh nhị. Kiệt sổ nỉ không đạo lý cho nàng đổi cái tên, cũng không đạo lý nói thiến thiến là hắn nữ nhi, lại không phải biến thái. Hai cái lý do xác thật đều thực đáng tin cậy. Bọn họ cấp ra lý do không chê vào đâu được, phản tác đô tức khắc liền như mày. Sự tình cứ như vậy lập tức lâm vào sương ngủ. Nhưng thật ra quan quan đột nhiên mở miệng nói, có thể hay không? Thiến thiến là mì San y, lại không phải toàn bộ mì San Nhi. Có ý tứ gì? A duy có chút nốc. Phan Tác Đô cùng Duy Cơ lại đều mặt lộ vẻ bình tĩnh, "Ý của ngươi là?" Quan quan mím môi nói, "Thì như, Thiến Thiến thân thể là Mị Sani. nhi. Chuẩn xác điểm nói, Tony đem Mị San nhi thi thể làm bản thể chế tác một kiện linh bảo. Mà loại này hành vi, có rất lớn khả năng vẫn là Mị San nhi sinh thời công đạo, nàng không nghĩ trưởng phu đi theo chính mình mà đi, cho nên đưa ra như vậy yêu cầu." Hy vọng trượng phu có thể đem lấy chính mình thi thể vì bản thể linh bảo trở thành là nữ nhi giống nhau chiếu cố. Nàng hy vọng, cái này nữ nhi có thể khuyên Xuân Y, tiêu trừ hắn tử trí. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây người. Không thể không nói, quan quan suy đoán thật sự là tuyệt chiêu bất ngờ, nhưng mà cố tình. Nếu là dựa theo nàng theo như lời như vậy, kia hết thể liền nói đến thông. Này thật đúng là cơ nữ thở dài. A Duy cũng nhận đồng nói. Dựa theo ta đối kia hai người hiểu biết, chuyện như vậy là khả năng phát sinh. Kể từ đó, Quan Quan nhướng mày nói, cái kia phía sau màn độc thủ hẳn là chính là Thiến Thiến không thể nghi ngờ. Rốt cuộc lúc trước ở con xép, máy móc tộc bên kia là Minh Sắc nói lúc trước là Mị Sạn Nhỉ đem mối trọc chi khí mang vào siêu thần hệ thống. Mà Mị Sạn Nhỉ kỳ thật đã sớm đã chết, như vậy bọn họ nhìn đến, chỉ sợ cũng là cùng Mị Sạn Nhỉ lớn lên giống nhau như lúc Thiến Thiến. Nói như vậy, thiên thiến làm linh bảo hẳn là ám đọa vấn đề mấu chốt là quan quan nheo nheo mắt nói, nàng là ở bệnh tần ám đọa vẫn là sau khi rời khỏi mới ám đọa Nếu thật sự bẹn tần ám đọa như vậy có rất lớn khả năng, nàng cùng A nhã hẳn là tiếp xúc tới rồi cùng chô Âu trọc chi nguyên. Còn có, Tony lại là chết như thế nào? A duy mở miệng nói, hắn tuy rằng không phải thần quân, nhưng thực lực cũng đạt tới thanh cấp, lẽ ra thọ mệnh cũng không ngắn dịt phía trước nói hắn tổ tiên lúc trước không có thể liên hệ thượng Sony, ta đây có phải hay không có thể suy đoán, lúc ấy dịt đã chết. Quan quan du mắt tự hỏi sau một lúc lâu, sau đó mới lắc đầu nói, manh mối quá ít, liền sợ thiến thiến là ở vũ trụ chung đối Sony hạ tay, vậy càng không hảo điều tra. Trừ phi tìm được thiến thiến, làm nàng mở miệng nói ra, bởi vì như vậy, bọn họ nhưng thật ra có chút bức thiết muốn nhìn thấy cái kia ai nhã. Thời gian một chút một chút trôi đi, rốt cuộc qua một tháng, phản tắc đô thương thế hoàn toàn khỏi hẳn, bẻn dịt trong miệng thông đạo mở ra nhật tử cũng tới rồi. Vào đêm, bẻn dịt có chút cố hết sức mà mở ra chính mình dường, phía dưới như cũ là rắn chắc đá phiến. Sau đó, quan quan cùng phản tắc đô liền thấy hắn dọn khai trên cùng một khối đá phiến, phía dưới như cũ là đá phiến, sau đó hắn lại tiếp tục dọn. Chờ hắn dọn đến đệ tứ khối, phía dưới vẫn là đá phiến thời điểm. Quan quan nhịn không được mở miệng hỏi, yêu cầu hỗ trợ sao? Penzit này sẽ đã mồ hôi đầy đầu, do dự hạ gật đầu nói, muốn phiền toán ngải. Vì thế, quan quan cùng phàn tắc đô cùng nhau động thủ, lăng là dọn khai 26 khối đá phiến, phía dưới mới xuất hiện một cái đen nhánh thông đạo. Để tránh bị người phát hiện, ta cũng chỉ có thể dùng như vậy bổn biện pháp. Đối mặt hai người trên mặt dở khóc dở cười, Penzit có chút xấu hổ mà giải thích một câu sau đó bậc lửa một cái cây đuốc ném vào đi, qua hồi lâu mới mở miệng nói, chúng ta đi xuống đi. thấy hắn lại là tính toán trực tiếp cứ như vậy nhảy xuống đi, quan quan vội vàng giữ chặt hắn, từ từ, ngươi liền tính toán như vậy nhảy xuống đi. này cũng quá, kia gì đi, kia thông đạo tuy rằng thấy không rõ, nhưng ít ra đến có cái ba bốn mễ, bẹn dị chân lại là phế, chẳng phải là chỉ có thể ngạnh sinh sinh ai đâu. bẹn có chút không được tự nhiên nói. Thông đạo quá đơn sơ, mang theo xe lăn không thể đi xuống. Hắn trong phòng là có một cái cũ nát xe lăn, kia vẫn là chính hắn tìm linh kiện hợp lại, ngày thường gỡ dạ sở liền dùng cái kia đẩy hắn đi ra ngoài phơi nắng. Quan quan có chút vô ngữ, nàng trực tiếp xách lên một bên xe lăn, phản tắc đô tắc đơ hắn tay nói, ta mang người đi xuống. Nói, hắn đã mang theo phẻn dịt nhảy xuống đi. Quan quan, xuống dưới đi, nơi này ước chừng có 5-6 mệ bộ dáng. Ngươi chú ý một chút. Chờ rơi xuống đất lúc sau, Phan Tắc Đô vội vàng mang theo vẹn thứ lui qua một bên, sau đó mới mở miệng nói. Lo lắng quan quan sẽ một không cẩn thận thương đến, Phan Tắc Đô còn đem một chiếc đèn sách ở trong tay. Như thế, quan quan mờ mờ ảo ảo có thể nhìn đến phía dưới tình cảnh. Quan quan nhảy xuống đi lúc sau, phát hiện bất đồng với phía trên đơn sơ cửa động, phía dưới đường hầm lại là pha giống như vậy một chuyện, ước chừng 3 mét cao cổng vòm hình địa đạo. Bốn phía cùng mặt đất đều phô màu xanh lá thạch gạch. Không cách một khoảng cách, trên tường đều treo một chản đồng đèn. Này đó vẫn là tổ tiên thời kỳ kiến, sau lại biết nơi này ít người, đại gia dần dần mà cũng bất quá tới. Đã ngồi vào trên xe lăn vẻn dịt mở miệng giải thích nói. Hướng phương hướng nào đi? Quan quan mở miệng hỏi. Bọn họ đứng ở địa đạo trung gian, lại là hai bên đều có thể đi. Chờ một chút. Vẹn dịt nói. Tuy rằng không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng quan quan đảo cũng có nhẫn mại. Đợi hồi lâu, bên trái thông đạo đột nhiên sáng lên. Penzi lập hộp băng bọn họ hướng bên trái đi đến, trong miệng tắt nói, này hai bên kỳ thật đều có thể tới Nhật quang hồ, nhưng này phía dưới thông đạo bốn phương thông suốt, lại quanh năm suốt tháng mà không ngừng chết đi. Nếu không có A xanh dẫn đường, chẳng sợ thông đạo mở ra, chúng ta cũng tìm không thấy Nhật quang hồ. Không có đi bao lâu. Này mang theo ánh sáng con đường liền đến cuối. Dẫn đầu tiến vào quan quan mi mắt chính là một mảnh u lam sắc hình quạt hồ nước, sau đó là hồ nước trung ương nổi lơ lửng thật lớn so biển, cùng với ngồi ở sò so biển thượng nữ nhân cùng nữ hải. Kia nữ nhân lớn lên cực kỳ mỹ lệ, giống như rong biển giống nhau màu bạc tóc dài, tinh xảo tinh xảo khuôn mặt, thướt tha thân hình. Nhất dẫn người chú mục, trừ bỏ nàng lộ ở bên ngoài xinh đẹp đến không thể tưởng tượng tay chân, chính là cặp kia có chút tanh hồng đôi mắt. Lúc này, cặp kia tanh hồng đôi mắt chính mãn hàm ác ý mà đánh giá bọn họ, cái loại này xem vật chết cùng món đồ chơi giống nhau ánh mắt, quan quan không xa lạ, nhưng phản tắc đô lại có chút thích hứng bất lương mà nhữ nhữ mày Thương so mà nói, kia tiểu cô nương liền làm cho người ta thích nhiều. Nàng thực gầy, khuôn mặt mang theo vài phần thần sắc có bệnh, nhưng cặp mắt kia lại sáng long lanh đẹp cực kỳ, có chút phát hoàng đầu tóc mềm nhẹ vô lực mà đáp ở nàng đầu vai, mang theo nói không nên lời nhu nhược. Chỉ là, đương tiểu cô nương cười rộ lên thời điểm, trên người kia sợi nhu nhược lại là lập tức biến mất. Kết quả thực chính là cái tiểu thái dương, quan quan sống đến bây giờ đều không có gặp qua như vậy ấm áp lún đồng tiền. Benzit, hôm nay chúng ta tới chơi dây tạo hình được không? Tiểu cô nương tiếng nói lại giòn lại ngọt, trong giọng nói là thuần nhiên vui mừng. Cũng không trách ra xanh cao hứng, đối nàng mà nói, một năm chỉ có ngày này Benzit mới có thể lại đây mà nàng cũng chỉ có thể chơi ngày này. Mà mặt khác thời điểm, a nhã đừng nói bồi nàng chơi, không đối nàng ác ngôn ác ngữ liền tính tốt. Penzi gật gật đầu, vẻ mặt sủng lịch nói, Hảo, đều nghe ngươi. Đối với vị này nói là cô nãi nãi kỳ thật chỉ là cái hài tử tiểu linh bảo, hắn trong lòng cũng phi thường thương tiếc. Lúc này, A xanh đã nhìn về phía quan quan, vẻ mặt hiếu kỳ nói, ta nhìn đến ngươi cảm thấy hảo thân thiết, ngươi cùng số nỉ giống nhau. Cũng là linh tạo đúng hay không? Quan quan sướng sốt, ngay sau đó cười nói, đúng vậy, ta là quan quan, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Nàng chán ghét hùng hài tử, nhưng đối cái này vừa thấy liền rất ngoan tiểu nữ hài lại là căn bản chán ghét không đứng dậy. Lúc này, một bên á nhã sắc mặt thay đổi. Ngươi là linh tạo. Giờ này khắc này, nàng nhìn về phía quan quan ánh mắt mang lên vài phần cảnh giới. Quan quan ánh mắt cũng rơi xuống trên người nàng, nhướng mày nói, đoạ linh. Nói đến này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn đến đoạ linh. Quả nhiên, cùng linh bảo bất đồng, nàng nhìn đến đoạ linh trong lòng lại là đinh điểm thân thiết cảm đều không co không nói, chi phối liền càng đừng nói nữa. a nhã trong mắt canh hồng càng ngày càng nồng đậm, ngay sau đó, tầng tầng lớp lớp ố chọc chi khí đột nhiên từ trên người nàng tràn ngập mở ra. Các ngươi đều cho ta đi tìm chết đi. Nàng tiếng rít một tiếng, mở miệng nguyện rủa nói. Quan quan đang muốn ra tay. Không nghĩ A xanh lại là một cái càng thân ngăn ở bọn họ trước người, trên người một trận ánh huỳnh quang lập lòe, liền đem những cái đó ô trọc chi khí ngăn cách. A nhã sắc mặt khó coi cực kỳ, nha đầu túi, chờ ngươi căn nguyên dùng xong rồi, xem ta như thế nào tra tấn chết ngươi. Quan quan ngẩng đầu đi xem, A xanh khuôn mặt nhỏ đã tráng bệnh trắng bệnh, nếu là không đoán sai, chính như A nhã theo như lời, nàng căn nguyên năng lượng đã không nhiều lắm. Quan quan nhíu như mày. Tạo hóa bút ngỏi vàng đã xuất hiện ở trong tay, nàng dương tay vung lên, qua tay gian đó là mấy cái thần văn hình thành, sau đó hóa thành quang mang chui vào A xanh trong cơ thể. Bất quá là trong nháy mắt, á xanh gỏ má liền hồng nhuận lên. Thiện nhân, ai làm người hư ta chuyện tốt? A nhã khuôn mặt đột nhiên vặn vèo lên, quanh thân ô trọc chi khí lại lần nữa bắt đầu quay cuồng kích động. Quan quan hừ lạnh một tiếng, tạo hóa bút ngỏi vàng vấy vẫy, nhanh chóng hình thành thần văn bày qua đi tạo hóa chi khi đối với đoạ linh mà nói chính là đại bổ, ai nhã vui vẻ, không chút do dự liền đón đi lên. Không nghĩ kia mấy cái thần văn lại đột nhiên bắt đầu vặn vẹo biến hóa, trong khoảnh khắc hóa thành một đạo nhỏ bé chân pháp, ai nhã đừng nói được đến đại bổ, quanh thân ô trọc chi khí đều bị tinh lọc không còn. Nếu không có nàng nội tình thâm hậu, nói không hảo cũng đi theo cùng nhau bị tinh lọc. Tuy là như thế, nàng cũng bị sợ tới mức quá sức, Lại là trực tiếp hóa thành một đạo quang mang chui vào bản thể, không muốn ra tới. Cho rằng như vậy chính mình liền lấy nàng không có biện pháp. Quan quan hừ hừ đang muốn ra tay, một con tay nhỏ lại đột nhiên giữ nàng lại vào áo. Nàng túi đầu nhìn lại, liền thấy á xanh đỏ mặt xinh xắn nói, cảm ơn đại nhân. Quan quan rỗi tay sờ sờ nàng đầu, nhẹ giọng nói, ta chỉ là thoáng bổ sung một chút ngươi căn nguyên, nhưng như vậy còn chưa đủ, có thể qua đi ta đối với ngươi tiến hành một phen cải tạo. Đến lúc đó ngươi liền không có vấn đề. Đừng nhìn tiểu cô nương mềm mại ngọt ngào, nhưng tâm trí lại là không đơn giản. Nếu là không đoán sai, cái kia A nhã mấy năm nay chỉ sợ đều ở tận sức với dùng ố trọc chi khí ố nhiễm nàng, nhưng mà A xanh lại kiên trì tới rồi hiện tại. Nay trong đó cố nhiên con nàng căn nguyên vừa vẫn có thể khắc chế ố trọc chi khí quan hệ, nhưng là quan trọng nhất lại là, nàng từ đầu chí cuối đều không có dao động quá. Chẳng sợ như vậy buồn kẻ nhạt nhẽo nhật tử nàng đã vượt qua mấy vạn năm, nay liền gây ốm. Cho dù là đại nhân cũng chưa chắc có thể làm được như thế. Bất quá lược ngẫm lại việc này cũng không kỳ quái. Tiểu hai tử kỳ thật so người trưởng thành càng kiên trì, bởi vì bọn họ so đại nhân càng tuần hoàn bản năng hành sự. Tựa như lúc trước tiến vào chủ thần không gian, vu yêu đám người đừng nhìn sau lại trở nên như vậy cường đại, nhưng ở kia phía trước, trong lòng nhiều ít sinh ra quá từ bỏ tâm tư, chỉ có quan quan. Từ đầu đến cuối, nàng cũng chưa nghĩ tới từ bỏ chính mình sinh mệnh. Đại nhân, ta về sau có thể đi ra ngoài sao? A xanh ngồi vào quan quan bên người, có chút chờ mong hỏi. Người nghĩ ra đi. Quan quan khó được có trêu đùa hải tử tâm tư. A xanh gật gật đầu, mắt trông mong nói, ta nghĩ ra đi chơi, nhưng là ta phải đem hư ai nhãi nuốt lại, bằng không nàng sẽ đi ra ngoài hại người. Dừng một chút, tiểu cô nương tựa hồ có chút ngượng ngùng. Lại tựa hồ có chút đắc ý nói, ta có phải hay không rất lợi hại. tựa như tiểu anh hùng giống nhau. Quan quan gật đầu, đúng vậy, A xanh nhưng lợi hại, ngươi là đại gia chúa cứu thế. Thật sự, A xanh có chút cao hứng liền có chút mặt đỏ nói, ta kỳ thật không ngươi nói như vậy lợi hại, liền. Chỉ có như vậy một chút đi. Nói, nàng dùng ngón trỏ cùng ngón cái khoa tay múa chân một cái khoảng cách. Kia tiểu bộ dáng, miễn bản nhiều đáng yêu. Quan quan nhìn không được nở nụ cười, sau đó, nàng nhớ tới một sự kiện, đối với A xanh hỏi, đúng rồi, bẻn dịt chân bên trong có phải hay không có thứ gì bị ngươi ngăn cách? A xanh gật gật đầu, chính là hư a nhã hắc khí. Ôi chọc chi khí! Quan quan tức khắc bừng tỉnh, đối với A xanh nói, ngươi đem ngăn cách hủy bỏ được không? Như vậy ta mới có thể chữa khỏi hàng chân. A xanh gật đầu, nàng vươn ra ngón tay ở bẻn dịt trên đùi một chút. Tức khác liền có ố chọc chi khí dương nhanh múa vướt mà hiển lộ ra tới. Quan quan tay mắt lanh lẹ mà cho một cái tinh lọc, nháy mắt liền đem chi loại bỏ. Ra đây liền. Hảo. Penzi có chút không dám tin tưởng nói. Quan quan gật đầu, phía trước ga xanh tuy rằng ngăn cách ố chọc chi khí, nhưng cũng đem chân của ngươi bộ thần kinh liên tiếp cũng ngăn cách. Chân của ngươi hiện tại hẳn là đã khôi phục chi giác, bất quá bởi vì cơ bắp héo rút quan hệ. Muốn lập tức khôi phục hành tẩu là không có khả năng. Penzit gật đầu, biểu tình là nói không nên lời kích động. Phan Tác Đô ở một bên mở miệng nhắc nhở nói, Hảo, nên làm chính sự. Cái gì là chính sự? Đương nhiên là thẩm vấn A Nhã. Bất quá hiện tại A Nhã co đầu rút cổ, muốn như thế nào tài năng đem người làm ra tới. Quan quan chính cân nhắc chính mình là nên đem kia sò biển đánh nát đâu vẫn là dùng tinh lọc thần văn trận đem chi bức ra tới. Phản tác đô cũng đã hành động. A nhã đột nhiên bị từ sò biển trung chuyển di ra tới, cả người đều láng ốc, theo bản năng muốn trốn hồi sò biển trung, lại phát hiện chính mình như thế nào đều làm không được, tức khác ngoài mạnh trong yếu nói, các ngươi muốn làm gì. Đừng cho là ta liền sợ các ngươi à, thật muốn chọc mau ta, cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận. Xem nàng kia phó người đàn bà đánh đá tư thái, quan quan rất là đáng tiếc kia trương Mỹ lệ thoát tục mặt. Nàng thở dài. Theo sau trào phúng mà mắt trận trắng nói, ngươi nhưng thật ra đồng quy vu tận một cái cho ta xem a a nhã tức khắc cứng họng, không có cách. Mà quan quan tắt phát ra từ nội tâm mà cảm thán, vị này đoạ linh, chỉ số thông minh có chút kham ưu a Quan quan mới vừa cảm thấy cái này đoạ linh không có gì uy hiếp, liền thấy nàng đột nhiên chuyển qua đầu. Đối với A xanh em chầm chầm nói, đều là ngươi sai, nếu không có là ngươi hỏng rồi ta chuyện tốt, bẽn tấn đã sớm trở thành ta đạo tràng. Bất luận cái gì tới nơi này người đều chỉ có thể trở thành ta chất dinh dưỡng. Còn có thể có cái này linh tạo chuyện này. Ách! Cái này quan quan càng không cảm thấy đối phương có uy hiếp. buông lời hung ác loại này hành vi, nếu là không đạt được uy hiếp mục đích, kêu hoàn toàn liền không có ý nghĩa. Bất quá nàng lời nói nội dung liền có chút làm người để ý. Đạo tràng! Nghe cái kia ý tứ, nếu lúc trước ga xanh không có đem nàng ngăn cách, a nhã sẽ trở thành bệnh tần bá vương. A nhã còn muốn bước bước, quan quan lại là trực tiếp mở miệng hỏi, này đó ngươi lại là làm sao mà biết được. Nàng là thật sự tò mò, tựa như nàng vừa mới bắt đầu tu luyện thời điểm, là tuyệt đối không biết chính mình tương lai sẽ có bao nhiêu lợi hại. Đặc biệt là ở không có tham khảo tiền đề hạ. A nhã có tham khảo sao? Nàng không có. Cho nên quan quan mới cảm thấy kỳ quạc. Vốn tưởng rằng a nhã đối với việc này hẳn là sẽ nói năng thận trọng, không nghĩ nàng lại là vẻ mặt đắc ý nói, ta đương nhiên biết, ta chính là có truyền thừa. Truyền thừa, quan quan sử sốt, ngay sau đó như mày. Liên năng biết, truyền thừa thứ này lại nói tiếp huyền diệu, kỳ thật chính là tiền bối ký ức. Tựa như nàng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói là có thể được đến trước đại linh tạo ký ức. Còn có nguyên bảo, hắn bởi vì không phải nguyên sinh linh bảo. Cho nên cũng có truyền thừa thứ này, cũng chính là tiền bối ký ức. Ngược lại là như ổ tổ chờ nguyên sinh linh bảo, là không có truyền thừa. Nhưng lại ai nhã làm đoạn linh, nàng truyền thừa lại là đến từ chính nơi nào. Quan quan những mày, nàng trực giác việc này có chút nghiêm trọng. Ai nhã tựa hồ đặc biệt đắc ý chính mình có truyền thừa chuyện này, có chút dương dương tự đắc nói, ta nói cho ngươi, đừng nhìn linh tộc, tiềm tộc, ma tộc cùng thánh tộc đánh thiên tuyển tên tuổi. Kỳ thật bọn họ tính, cái gì a? ta mới là chân chính thiên tuyển. Ta chính là có thiên quyến thêm thân, ta sinh ra liền biết trên đời này chân lý cùng pháp tắc. Ta trời sinh liền hẳn là áp đảo mọi người phía trên, đó là linh tạo, cũng chỉ có đối ta túi đầu cùng bái tư cách. Quan quan có chút vô ngữ mà nhìn nàng trăng bức, hảo, ngộng tưởng hao huyền kết thúc, thành thật một chút. A nhã hừ một tiếng, quan quan không chút nghĩ ngợi liền quăng một bạt thai đi lên. Bang! Tiếng vang thanh thúy làm ai nhã bảnh trướng tâm lại rụt trở về, có chút tâm bất cam tình bất nguyện mà rũ xuống đầu. Ngươi lúc trước là từ đâu nhi tiếp xúc đến ô trọc chi khí do đó ám đoạn. Quan quan mở miệng hỏi. A nhã ánh mắt chợt lóe, ta đây như thế nào biết? Dù sao ta ra đời thời điểm trong cơ thể liền tràn ngập ô trọc chi khí, ai biết phía trước ngốc thiếu làm cái gì? Không chuẩn ngươi mắng ai nhã tỉ tỉ. Quan quan còn không có phản ứng, một bên A xanh không làm. Trứng mắt nói, ai nhã tỷ tỷ lại thông minh lại ôn nhu, so ngươi cái này xuẩn trứng hảo một vạn lần. Nàng đó là cái hài tử, cũng biết hiện tại cái này hư ai nhã kỳ thật cũng không quá thông minh. Thường so khởi ai nhã tỷ tỷ, kia chính là kém xa. Lệnh quan quan ngoại ý muốn chính là, ai nhã bị a xanh mắng xuẩn trứng, nàng tuy rằng tức giận đến mở to hai mắt nhìn, nhưng lại một câu phản bác nói cũng chưa có thể nói xuất khẩu. Nàng như suy tư gì nói. Chân chính A nhã, thực thông minh. A xanh vẻ mặt kiêu ngạo nói, A nhã tỉ tỉ nhưng thông minh. Nhưng cụ thể thông minh ở nơi nào, nàng lại là nói không nên lời. Nhưng thật ra vẻ dịt nhẹ giọng nói, lúc trước sổ nỉ chế tác nguyệt quang bối thời điểm, cấp A nhã định vị chính là bình tĩnh thông tuệ nữ tử. A nhã cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, lúc trước bẹn vẫn là bộ lạc chế độ, nàng ở thời điểm không thiếu vì bộ lạc bảy mưu tinh kế còn sáng tạo cải tiến rất nhiều công cụ cùng vũ khí. Quan quan nghe vậy như mày, nếu là như thế này, như vậy. Như vậy một cái thông tuệ nữ nhân, nàng sẽ như vậy dễ dàng. Không hề phản kháng mà liền ám đoạ sao. Nàng nhìn về phía A nhã, nhưng là nàng này sẽ lại là gắt gao túi đầu ai đều không xem. Đó là ngốc tử cũng nhìn ra nàng có điều trẻ giấu Lệnh quan quan kỳ quái chính là, người này liền chuyển thừa loại sự tình này đều tùy tiện nói ra. Lại có chuyện gì là so chuyển thừa còn muốn quan trọng. Lúc sau, quan quan dùng không biết nhiều ít biện pháp, uy hiếp cũng hảo lợi dụ cũng hảo, ai nhã đều cắn chặt khớp hàm không chịu mở miệng. Cố tình nàng là một cái đoà linh, trừ bỏ đem chi hoàn toàn tinh lọc, quan quan cũng không có mặt khác có thể đối nàng khởi hiệu biện pháp. Cuối cùng, quan quan đơn giản đem nàng bản thể nguyệt quang bối tinh lọc một phen, sau đó đem chi thu được tiêu giao động thiên bên trong. Sớm tại cốt xẹp vị diện thời điểm. Quan quan liền nghiên cứu quá, linh bảo ám đoạ kỳ thật nhầm vào chính là buồn linh mà không phải bản thể. Chính như siêu thần hệ thống rõ ràng đã ám đoạ, nhưng bản thể lại là không hề có dính lên ô trọc chi khí. Mà nguyệt quang bối bản thể tuy rằng lây dính thượng ô trọc chi khí, nhưng là tinh lọc lúc sau cùng nguyên lai cũng không có khác nhau. Sau đó, nàng nhìn a nhã, lại là có chút khó làm, nàng làm sao bây giờ? Nàng lại là không dám đem cái này đọa linh ném vào tiêu giao động thiên, liền như vậy một cái di động ô trọc chi nguyên, nàng nhưng không nghĩ đem động thiên làm hỏng, càng đừng nói nguyên bảo cùng lam ảnh còn ở bên trong đâu. Phan tác đô như như mày, liền thấy hắn vung tay lên, sau đó ai nhã đã bị nhốt ở một cái ngăn nắp không gian bên trong, lúc sau cái này không gian không ngừng gấp thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành giống như kẻo giống nhau lớn nhỏ, hắn rôi tay một vớt, đem chi ném vào chính mình túi tiền trung. Chúng ta đi thôi. Đoan ngươi trở lại mặt đất, vơ dạ sở cùng Lý Di nạ còn ở ngộng đẹp chung, lại là không biết chính mình trong nhà đã nhiều hai người. A xanh có chút tò mò mà tham quan vẹn dịch ra, có chút thất vọng nói, vẹn dịt ngươi trụ địa phương như thế nào liền ngươi tổ tiên đều không bằng. Nơi này dễ phá A, liền cái bóng cao su đều tìm không thấy. Nàng hiện giờ nhất tưởng niệm trò chơi chính là trụ bóng cao su. Vẹn dịch tức khắc quấn bách mà mặt đỏ lên nói, ta ngày mai đi ra ngoài mua. Tuy rằng nói như vậy, hắn trong lòng lại là có vài phần thất hỏng. Chính mình đỉnh đầu tiền không nhiều lắm không nói, mấu chốt bóng cao su thứ này không hảo mua A. Lúc này, quan quan trực tiếp lấy ra một cái bóng cao su đưa cho A xanh. A xanh tức khắc ánh mắt sáng lên, tiếp nhận nàng trong tay tươi đẹp bóng cao su, một bên nói lời cảm tạ một bên tò mò nói, đại nhân ngại như thế nào sẽ có bóng cao su? Bởi vì ta cũng thích chơi A quan quan cười tủm tìm nói. Lời này thật đúng là không phải gạt người, phải biết rằng nàng trong không gian chính là cất chứa rất nhiều món đồ chơi, các loại công tử, xếp bố, trò chơi ghép hình, quỹ đạo xe lửa. Chỉ cần có thể nghĩ đến, nàng đều có. Món đồ chơi thật tốt chơi A, nàng chơi 100 năm đều sẽ không ghét. A xanh nghe vậy ánh mắt sáng lên, Tia đại nhân ngài muốn cùng ta cùng nhau chơi sao. Quan quan nghĩ nghĩ vẫn là lắc đầu nói, không được. Trời trời đã sáng ngươi tìm lì di nạ cùng ngươi cùng nhau chơi đi, ta cùng ngươi chơi lời nói chính là khi dễ người. Tương so lên, nàng đương nhiên vẫn là thích phản tắc đô bồi nàng xong rồi. Một bên phản tắc đô biểu tình mang theo vài phần bất đắc dĩ, đáy mắt lại là nồng đậm ý cười. Chờ trở lại chính mình phòng, quan quan không thể tránh né liền cùng phản tắc đô nói lên a nhã. Gia hỏa này chết sống không chịu mở miệng, làm sao bây giờ? Quan quan có chút đau đầu nói. Phan Tắc Đô đề nghị nói, chúng ta hỏi một chút ô tô. Cũng chỉ có thể như vậy. Chờ ô tô nghe được bọn họ vấn đề, lại là sửng suốt, ngươi nói các ngươi bắt một cái đọa linh. Quan quan gật đầu, nhưng là đối phương khớp hàm có chút khẩn, không chịu mở miệng. Chính xác ra, a nhã khớp hàm khẩn tựa hồ chỉ nhằm vào một sự kiện. Nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới nhất định phải kẻ ra nàng miệng. Trực giác nói cho nàng, chuyện này trọng yếu phi thường. Ô tô nhữ mày nói, các ngươi làm ta nghĩ nghĩ. Sau một lúc lâu, hắn hỏi, các ngươi vô dụng nàng cánh mạng làm uy hiếp. Thử, nhưng là vô dụng. Quan quan vẻ mặt bất đắc dĩ nói. a nha đó là lại xuẩn, cũng rõ ràng bọn họ sẽ không bỏ qua nàng. Ngược lại là không đem mấu chốt tin tức nói ra, nói không chừng còn có thể sống lâu một chút thời gian. Cuối cùng, ô tô lắc lắc đầu nói, ta đây liền không biết nên làm cái gì bây giờ. Nói đến cùng, hắn hiểu biết cũng chỉ là bình thường linh bảo, đoạ linh cũng không bao gồm ở trong đó. Như thế quan quan cùng phàn tắc đô liền thế khó xử, lẽ ra bên này sự tình đã kết thúc, nhưng ai nhã không chịu nhả ra, kia bọn họ là rời đi vẫn là lưu lại. Lưu lại đi, kia tổng không thể không cái đầu, nhưng là rời đi. a nhã chính là ở bên tần ám đọa, nàng cực lực muốn giấu giếm bí mật cũng là ở chỗ này, nếu là rời đi. Ai biết có thể hay không tự nhiên đâm ngang. Buồn bực dưới, quan quan đơn giản bắt đầu ở bên ngoài chuyển động. Lấy bẽn tân loại này kỳ ba sinh tồn thái độ, muốn từ bọn họ trong miệng hỏi ra cái gì đó chính là vọng tưởng. Vì thế, quan quan bắt đầu tiếp xúc những cái đó tiến đến bớt sỏ hến ngoại vị diện người. Bởi vì thực lực bãi ở đằng kia lại cho một ít chỗ tốt, quan quan nhưng thật ra nghe được không ít tin tức. Mấy tin tức này trung hữu dụng không nhiều lắm. Nhưng là có một việc lại là khiến cho bọn họ chú ý. Đã không ngừng một người nói thần miếu sơn có cổ quái. Phan Tắc Đô sờ sờ cầm nói, có người nói ở nơi đó cắm trại thời điểm làm cả đêm ác mộng, lúc sau trở về liền bệnh nặng một hồi, thiếu chút nữa không chịu đựng đi. Có người nói ở nơi đó thấy được chết đi người yêu, đuổi theo đi lại thiếu chút nữa rớt xuống huyền ngai. Cũng có người nói vừa đến thần miếu sơn liền cảm thấy đầu óc đau, một giây đều đãi không được. Này đó còn đều là tồn tại, có không ít người thân hữu ở thần miếu sơn mất tích, qua đi đi tìm lại là sống không thấy người chết không thấy xác. Không cần phải nói cũng biết cái này địa phương có cổ quái, nhưng là không phải cùng A nhạ muôn dấu giếm sự có quan hệ, liền không phải bọn họ có thể biết đến. Nếu không, chúng ta dùng thần miếu sơn thử nàng một chút. Quan quan đề nghị nói. Phan Tắc Đô lắc đầu, liền sợ rút dây động rừng, chúng ta đi trước thăm thăm. Sau khi trở về ăn cơm xong, quan quan lại là tìm được A Xanh hỏi, người đối thần Miếu Sơn có ấn tượng sao? Tuy rằng phía trước A Xanh nói bọn họ cũng không xác định A nhã là khi nào ám đoạn, cho nên cũng lộng không rõ nàng là ở nơi nào đụng tới ô trọc chi nguyên. Nhưng là, nếu là chứng thực A nhã ám đoạn phía trước từng đi qua thần Miếu Sơn. Thần Miếu Sơn, A Xanh vẻ mặt mê hoặc, quan quan còn không kịp thất vọng, một bên quẹn gì thì liền nhắc nhở nói. Ở trước kia thần Miếu Sơn không gọi thần Miếu Sơn, mà là kêu thập Liên Sơn, cũng có người kêu thập Chỉ Sơn. Thập Chỉ Sơn, A xanh cả kinh, nơi đó chính là có tiếng hung địa, ta khi còn nhỏ nghe phụ thân nói lên quá, thập Chỉ Sơn thượng đã từng phát sinh quá một hồi chiến tranh, bởi vì ngoài ý muốn thiên thai, có mười mấy vạn binh lính chết ở chỗ đó, nơi đó, vẫn luôn có chút tà môn. Ta nhớ rõ trước kia trong bộ lạc có cái trai trai thiếu niên vào nhầm chỗ đó, kết quả ở nơi đó là đường, đại gia chạy vào núi tìm người, lại lăng là tìm vài thiên đều không có tìm được. Kết quả kia thiếu niên vẫn là chính mình đi ra, kỳ quái nhất chính là, rõ ràng hắn chỉ ở trong núi đãi năm sáu thiên, nhưng hắn lại nói chính mình ở bên trong đãi vài tháng. Nhưng là hỏi hắn ở bên trong đã trải qua cái gì, hắn lại là cái gì đều không nhớ rõ. Đây là thời gian lĩnh vực. Quan quan theo bản năng đi xem phản tắc đô, hắn lắc lắc đầu nói, cũng có thể là ảo cảnh. A xanh nghĩ nghĩ lại nói, ta nhớ do kia thiếu niên trở về rất dài một đoạn thời gian tinh thần đầu đều không đúng lắm, còn luôn cùng người trong nhà cãi nhau, cách hai năm mới dần dần biến hảo. Cái này nói liền cùng ổ chọc chi khí đối được. ổ chọc chi khí thứ này đối người thường hiệu quả kỳ thật ngược lại hữu hạ, thực lực cường đại người, đặc biệt là thần cấp trở lên. Thần lực một khi bị ô trọc chi khí lây dính thượng, vậy như ung nhọt trong xương, căn bản là không có hữu hiệu, hiệu giải quyết phương pháp, thực lực cơ hồ là vĩnh cửu bị hao tổn. Mà người thường, gây gơm chính là một đoạn thời gian tư tưởng cực đoan tự mình, cảm xúc táo bạo mà thôi. Kia ai nhã đâu? Ai nhã đi qua nơi đó sao? Quan quan hỏi. Nàng thường xuyên đi. A xanh nhữ nhữ mày nói, a nhã nàng người này không thích trốn tránh. Đương mọi người đều cảm thấy thập chỉ sơn tà môn, cố tình tránh đi thời điểm. a nhã lại cảm thấy thập chỉ sơn ly bộ lạc thân cận quá, cùng với như vậy mặc kệ, làm trong tộc hải tử thường thường vào nhầm xẻ ra chuyện, còn không bằng đem chi giải quyết. Nghe vậy, quan quan tinh thần tức khắc rung lên. Vào lúc ban đêm, hai người sắp đi vào giấc ngủ thời điểm, phản tắc đô đột nhiên mở miệng nói, ta có chút để ý kêu chết đi mười mấy vạn quân đội. Cái gì? Quan quan mới vừa có chút mơ hồ đâu, nghe vậy theo bản năng nói. Phan tác đâu nghiêng đi thân ôm lấy nàng nói, còn nhớ rõ sao. Á hội từng nói qua, vị diện chi linh sinh ra ý thức cơ hội. Quan quan một cái giật mình, cơ hội là nháy mắt liền tỉnh lại, ý của ngươi là. Vị diện chi linh lại lần nữa thức tỉnh. nay chỉ là một cái suy đoán. Phan tác đâu có chút không xác định hỏi, ta làm giả thiết, không có phạm vi lớn chiến tranh làm cho đoán khí đầy trời. Vị diện chi Linh là không có khả năng thức tỉnh. Nhưng là nếu chỉ là một bộ phận thức tỉnh đâu. Mà đối với vị diện chi Linh một bộ phận mà nói, còn có cái gì là so Linh bảo như vậy xuất từ Linh tạo, mang theo quy tắc dấu vết tồn tại càng thích hợp hắn sống nhờ? Quan quan tức khắc gác hà lên, không thể nào, không như vậy. Mơ hồ đi. Nếu sở hữu đoạ Linh đều là vị diện chi Linh phân thân, vậy, có chút đáng sợ. Vậy muốn hỏi thăm một chút ám đọa loại sự tình này là từ khi nào bắt đầu? Phan Tắc Đô nói. Bởi vì này một phen lời nói, quan quan cả đêm cũng chưa sống yên ổn, làm ngộng đều là cùng đủ loại đọa linh chiến đấu, lung tung rối loạn. Chờ buổi sáng tỉnh lại, liền treo một đôi quần thâm mắt. Phan Tắc Đô có chút ảo não, sớm biết rằng liền không cùng ngươi nói. Nàng làm sao nghĩ đến tiểu cô nương cư nhiên ngủ đều nhớ thương việc này? Đương đương thần tôn. Lại là bởi vì cả đêm không ngủ hảo có quần thâm mắt, nói ra đi cũng chưa người tin. Quan quan nhưng thật ra không trách án, nàng xoa xoa giữa mày nói, ngươi không cùng ta nói ta mới muốn cùng ngươi cấp đâu. Cũng không biết như thế nào, ta luôn có chút hái hùng khiếp vĩa, việc này sợ là. Thật sự bị ngươi đoán chuẩn. Đến bọn họ như vậy thực lực, trực giác hoặc là không có, xuất hiện liền cực nhỏ làm lỗi. Biết được bọn họ hôm nay không trở lại ăn cơm chiều vợ dạ sở làm bữa sáng thời điểm cho bọn hắn làm một ít tiểu điểm tâm, như là bánh quy điểm tâm gì đó. Quan quan nhẫn không gian bên trong tuy rằng có một đống loại đồ vật này, nhưng vẫn là cao hứng vô cùng, ai đến cũng không cự tuyệt mà đều thu. Thần miếu sơn khoảng cách vẻn dịt ra có chút xa, bên này cũng không có gì giống dạng phương tiện giao thông, bất quá lấy hai người thực lực, như vậy ngược lại càng bất việc, bất quá là chớp mắt liền đến địa phương. Thần miếu sơn phi thường đại, Nhưng Sơn Thế Kỳ thật coi như vững vàng, chỉ là địa hình có chút phức tạp, hơi có chút thiên nhiên mê cùng bộ dáng Không có người. Quan quan ánh mắt đảo qua chung quanh, nhẹ giọng nói. Đảo không phải vì khác, liền sợ có người ở bên này ngưng lại sẽ cho bọn họ mang đến phiền thoái, mặc kệ là loại nào phương diện phiền thoái, bọn họ đều không nghĩ gặp gỡ. Bất quá cũng bình thường, thần miếu Sơn tả môn là mọi người đều biết. Trừ bỏ ngẫu nhiên có vừa đến bệnh tần người bởi vì vô chim mà xâm nhập, giống nhau là không có người nguyện ý tiến cái này địa phương. Thần miếu sơn cũng không biết là cái gì duyên cớ, cho tới nay đều không có cỏ cây thảm thực vật sinh trưởng. nhìn một mảnh chuối lủi, cũng đúng là bởi vì này, mới có rất rất nhiều người cho rằng sơn trong bụng có cái gì khoáng sản, do đó khiến cho như vậy hiện tượng. Cứ việc là lần đầu tiên nhìn đến thần miếu sơn, Nhưng quan quan lại là đánh một đối mặt liền cảm thấy cái này địa phương không thích hợp. Không chỉ là bởi vì nội tâm phát ra từ bản năng kéo vang cảnh báo, còn bởi vì cái này địa phương oan khí, thật sự là quá nồng đậm. Liên phản phất có vô số người ở người bên thai khóc thút thít, than nhẹ, thét trói thai, tuyệt vọng, không căm lòng, phẫn nộ, đủ loại mặt trái cảm xúc nên diện mà đến. Hơi không lưu ý, liền sẽ cảm thấy muốn hít thở không thông giống nhau. Nếu là người khác tới cái này địa phương, lấy thần miếu sơn phức tạp địa hình, muốn tìm được địa phương kia thế tất là phi thường khó khăn. Nhưng đối với quan quan mà nói, chỉ cần hướng oán khí nhất nồng đậm địa phương mà đi, kia nàng liền tìm đến mục đích địa. Đây là nhìn dưới chân từ ố trọc chi khí hình thành từng đạo màu đen dòng suối nhỏ, quan quan không khỏi như mày, thật là khủng khiếp ố trọc chi nguyên. Tương so trước mắt cái này... Bọn họ từng ở họ liền nhìn đến cái kia ô chọc chi nguyên quả thực là gặp sư phụ. Như vậy tình cảnh, hai người tất nhiên là để cao cảnh giác. Nhưng là ngoài dự đoán chính là, những cái đó ô chọc chi khí cũng không có tự chủ công kích hành vi. Quan quan nhướng mày, chẳng lẽ nàng đã đoán sai, cái này địa phương thật là tự nhiên hình thành. Mới như vậy tưởng, nàng bước chân liền không khỏi dừng lại. Hai người cơ hồ là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn phía trước rít gạo mà xuống màu đen thác nước. Đúng vậy, màu đen thác nước, ngươi không có nhìn lầm. Hơn nữa nếu là không nhìn lầm, này màu đen thác nước chỉ sợ vẫn là từ ô trọc chi khí hình thành. Đương nhiên, chân chính làm bọn hắn khiếp sợ lại không phải này thác nước, mà là thác nước hạ cái kia trước sau lưng thẳng thắn thân ảnh, cùng với kia trương lại quen thuộc bất quá mặt. A nhã mặt không thể nghi ngờ là phi thường mỹ lệ. Nhưng mà giờ này khắc này, gương mặt kia cơ hồ bị ô trọc chi khí lan tràn, môi cũng từ tươi mới hồng nhạt biến thành vô màu đen, chỉ cặp kia màu hổ phách trong ánh mắt, lại là trong suốt bình tĩnh. Quan quan cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền đã biết đối phương thân phận, nàng là A nhã, chân chính A nhã. Không chỉ là bởi vì dung mạo còn bởi vì đối phương trên người linh bảo hơi thở, cùng với chỉ có linh tạo tài năng tiếp thu đến, linh bảo đối bọn họ vô điều kiện phục tùng. Nói cách khác, đừng nhìn đối phương lúc này bị ô trọc chi khí ô nhiễm hơn phân nửa, nhưng lại trước sau không có ám đoạn. Hoặc là nói, ô trọc chi khí vốn dĩ liền không có biện pháp lệnh người ám đoạn. Quan quan nhịn không được lộ ra một nụ cười lạnh. a nhã thấy rõ trước mặt hai người lúc sau lại là mặt lộ vẻ kinh nghi, ngươi. Như thế nào không phải sổ ni đại nhân. Nàng sắc biết có người tới, nhưng nàng cho rằng. Quan quan nhứng mày, cảm thấy càng có ý tứ có thể nói, chúng ta đổi cái địa phương tâm sự. Quan quan mở miệng nói. Ai nhã ngẩn ra, ngay sau đó có chút xin lỗi nói, xin lỗi, ta hiện tại không có cách nào rời đi cái này địa phương. Quan quan ngẩn đầu nhìn thoáng qua kia từ ô chọc chi khí hình thành thác nước, như suy tư gì nói, ngươi đây là bị trấn áp Ai nhã cười khổ gật gật đầu, ta tựa hồ hỏng rồi đối phương chuyện tốt, cho nên nhân ra là hận không thể trí ta vào chỗ chết. Tới tuy rằng không phải dự kiến bên trong người, nhưng bởi vì quan quan thân phận, nàng đối nàng nhưng thật ra cực kỳ hiền lành, cũng không cảm thấy chính mình sự tình có cái gì hảo dấu dếm. Quan quan lấy ra tạo hóa bút hỏi vàng, suy nghĩ một lát sau, quay đầu đối phản tắc đô nói, ngươi có thể giúp ta đem kia thác nước phạm vì thời gian cấp dừng hình ảnh sao. Phản tắc đô gật đầu nói, không có vấn đề. Chẳng qua là trong nháy mắt kia nguyên bản không ngừng nghỉ chút nào mà cha tấn a nhã thác nước liền đỉnh trệ ở. a nhã sử sốt, quan quan trong tay tạo hóa bút ngòi vàng nhanh chóng huy động, một cái lại một cái thần văn từ ngòi bút bay ra, một chút một chút hóa thành một cái thật lớn tinh lọc thần trợ, trong khoảnh khắc liền đem phạm vi trăm mét đều vây quanh. Ngay sau đó, quang mang đại lượng, những cái đó thần văn liền giống như sống lại một bên, chớp mắt liền đem bốn phía ô trọc chi khí kéo qua đi, nên tinh lọc tinh lọc nên mạt sát mặt sát. Tới rồi giờ phút này, quan quan lại không có đỉnh, tạo hóa bút ngòi vàng chung bay ra càng ngày càng nhiều thần văn, một chút một chút lan tràn đi ra ngoài, cho đến hoa một ngày thời gian, đem cả tòa thần miếu sơn đều vây quanh. Liên ở kia một khắc, rõ ràng là đêm khuya, nhưng này một phương không trung lại đột nhiên sáng, cùng với bao trùm ở thần miếu sơn thần văn trận nhanh chóng khởi động, tí tách tí tách quang vũ đột nhiên từ bầu trời rơi xuống. Đây là... Thiên Quyền Phí Tượng. Lúc này A Nhã trên người Ô Chọc chi khí đã hoàn toàn biến mất, nàng vẻ mặt thất thần mà nhìn trước mắt cảnh tượng, mở miệng lẩm bẩm nói: "Quan quan cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy dự kiến bên trong. Nếu là chính mình đoán được không có sai, kia quy tắc liền không đạo lý không đứng ở phía chính mình." Trận này quang vũ ước chừng hạ hai cái giờ, chờ đến ngừng lại lúc sau, Thần Miếu Sơn đã hoàn toàn tới cái đại biến dạng. Những cái đó toán khí biến mất hầu như không còn. Ôi chọc chi khi không thấy bóng dáng, thần miếu sơn lúc này cũng không hề là chuột lủi, dương mắt nhìn lại một mảnh tự nhiên lục ý. Quan quan nhìn về phía bên người A nhã, mỉm cười nói: Hiện tại chúng ta có thể ngồi xuống tán gẫu một chút. A nhã này sẽ đã phục hồi tinh thần lại, tuy rằng tâm tình có chút phức tạp, nhưng cũng hồi lấy một cái tươi cười nói: Ngài muốn biết cái gì, ta đều sẽ biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Quan quan nghĩ nghĩ nói. Kỳ thật ta tò mò nhất chính là ngươi vì cái gì còn sống. Liên năng biết, ám đoạ loại sự tình này, trước nay đều là không thể nịch. A nhã nghe vậy cũng không ngoài ý muốn, chúng ta đây liền từ đầu nói lên đi. Quan quan trực tiếp lôi kéo phản tắc đâu ngồi trên mặt đất, sau đó ngẩn đầu đối với ai nhã nói, nghĩ đến ngươi chuyện xưa sẽ không đoạn, chúng ta vẫn là ngồi xuống nói đi. A nhã sừng sốt, ngay sau đó biết nghe lời phải mà ngồi ở nàng đối diện. Sự tình nên từ nơi nào nói lên đâu. Liền từ ta không tự biết bị lợi dụng bắt đầu nói lên đi. A nhã ngữ khí mang theo tự dê ánh mắt lại có chút lạnh nhạt nói. Bị lợi dụng. Quan quan cùng phàn tắc đô đều sứng sốt. Thấy bọn họ chi này phó biểu tình, A nhã ngược lại là cười. Kỳ thật ta cũng là mấy năm nay mới suy nghĩ cẩn thận. Lúc trước, ta vì biết rõ ràng thập chỉ sơn bí mật, ba ngày hai đầu mà hướng bên này đuổi. Cái này địa phương cũng xác thật có cổ quái, tuy là ta trước đó có điều chuẩn bị, cũng thường thường luôn là ra chút ngoài ý muốn, tỉ như lạc đường văn về, tỉ như chịu một ít thương. ý đại nhân là một cái phi thường ôn nhu người, cứ việc hắn luôn là lãnh túc một khuôn mặt, nhưng là ta biết, hắn so với ai khác đều phải ôn nhu. Nghe đến đó, quan quan trong lòng một cái lộn bộ, có chút lo lắng vị này chính là đối Sony nổi lên cái loại này tâm tư. Không nghĩ ngay sau đó, a nhã liền nói, đối với ta mà nói, sáng tạo ra ta sổ ní đại nhân giống như là phụ thân ta, là trừ bỏ bộ lạc cùng tộc nhân ở ngoài quan trọng nhất tồn tại. Cho nên đương sổ ní đại nhân bởi vì lo lắng ta tiến đến thập chỉ sơn tìm ta, lại bị một cái đáng sợ hắc ảnh công kích đến nỗi hấp hối thời điểm, ta không chút do dự vọt đi lên. Không biết nghĩ tới cái gì, ai nhã nhấp miệng cười nói, lúc ấy ta không biết trời cao đất dày. Rõ ràng là cái không có bất luận cái gì công kích thủ đoạn linh bảo, lại vẫn là nghĩa vô phản cố mà tiến lên. Bởi vì không có cùng người từng đánh nhau, ta lúc ấy duy nhất nhớ tới công kích thủ đoạn chính là trong bộ lạc những cái đó phụ nhân chi gian có mâu thuẫn khi đánh nhau phương thức, đem móng tay cùng khẩu trở thành vũ khí. Ta đối với cái kia hắc ảnh một ngụm tắc tới, vốn tưởng rằng chính mình chỉ là hấp hối dây rua, không nghĩ lại là làm sai mà lại đúng. Ta tử kia hắc hát ảnh trên người cắn hạ một ngụm thịt. Dừng một chút, A Nhã biểu tình có chút cổ quái, có lẽ cũng không phải thịt. Bởi vì cái kia hắc hát ảnh giống như cũng không có thân thể. Ta không rõ lắm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta chỉ biết cắn kia hắc hát ảnh một ngụm lúc sau, ta liền loáng thoáng đã biết một chút sự tình. Tỷ Như, Quan Quan hiếu kỳ nói, tỷ như cái gì là ô trọc chi khí, tỷ như cái kia hắc hát ảnh mục đích? A Nhã trả lời nói, Cái kia hắc ảnh mục đích là cái gì?" Quan Quan hỏi. "Nàng kỳ thật càng to mò cái kia hắc ảnh thân phận, nhưng là nếu A Nhã không để, hoặc là nàng không nghĩ nói, hoặc là nàng cũng không biết." Quan Quan cho rằng hẳn là người sau. Hắn muốn chiếm cứ Sony đại nhân thân thể. Dừng một chút, A Nhã nói, "Chính xác ra, hắn là muốn chiếm cứ một vị linh tạo thân thể." Quan Quan trong lòng vừa động, người phía trước nói chính mình bị lợi dụng, chẳng lẽ? A Nhã thở dài nói, Ta khi đó quá yếu, tự cho là chính mình là muốn giải quyết thập chỉ sơn vấn đề, nhưng là kỳ thật từ lúc ấy bắt đầu, ta cũng đã giảo bước tiến lên đối phương vì sổ nỉ đại nhân chuẩn bị bấy giờ. Ta cho rằng, chung quy chỉ là ta cho rằng, nhưng là, bị lợi dụng hẳn là không ngừng là ta một người. a nhã có chút châm trọng nói, ít nhất ta là trong lúc vô ý bị lợi dụng, nhưng là có chút người lại không nhất định. Quan quan nhịn không được hỏi, người chỉ chính là ai? Nàng có dự cảm, người này tám chín phần mười là cái kêu kêu thiên thiến linh bảo. Quả nhiên, liền nghe ai nhãn nói, là thiên thiến, rõ ràng có số lý đại nhân nữ nhi thân phận, nhận hết sùng ái, lại cố tình là một cái ngu xuẩn cùng bạch Nhã lang. Ngu xuẩn cùng bạch Nhã lang. Quan quan có chút hứng thú mà nhướng mày, này hai cái từ chính là hơi có chút làm người để ý. Ngươi có thể cụ thể nói một câu sao? Quan quan mở miệng nói. Kỳ thật ta cũng không rõ lắm là chuyện như thế nào. A nhã nhấp nhấp miệng nói, ta hiểu biết cũng hữu hạ. Ta chỉ biết, lúc trước Sony Đại Nhân hấp hối, ta tiến lên che ở trước mặt hắn thời điểm, thiến thiến đột nhiên từ bên cạnh chạy trốn ra tới, mang theo Sony Đại Nhân đi rồi. Ta lúc ấy chỉ vui mừng Sony Đại Nhân có thể được cứu trợ, lại không có nghĩ nhiều tưởng. Thiến thiến đột nhiên xuất hiện chuyện này có bao nhiêu kỳ quạc. Quan quan đối này nhưng thật ra có dị nghị. Có lẽ nàng là trộm đi theo Sony lại đây đâu. Nghe vậy, A nhã nhìn nàng một cái nói, không nói đến loại này khả năng tính có bao nhiêu cao. Nếu thật là như vậy, ở Sony đại nhân bị người công kích thời điểm thiến thiến đều tránh ở bên cạnh nhìn. Đó là hắn tần chết đều không có xuất hiện, kia như vậy nàng, có bao nhiêu đáng sợ. Sony chính là thật sự đem nàng coi như thân sinh nữ nhi giống nhau sủng ái. Quan quan cái này cũng không thể nói gì hơn. A nhã tiếp tục nói, quan trọng nhất chính là, Sony đại nhân đã chết ta. Nàng rơi lệ đầy mặt mà nhìn quan quan nói, đời trước linh tạo bất tử, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện đời kế tiếp không phải sao. Quan quan có chút trần chờ nói, nhưng là lấy Sony tu vi, vốn dĩ cũng sống không đến hiện tại a. Hắn mặc dù sớm chết, cũng có khả năng là gặp ngoài ý muốn không phải sao. Không phải. A nhã nói. Ta đã từng đem ta bản thể trung dựng dục đệ nhất viên trân châu ma thành phấn trộn lẫn ở điểm tâm trung cấp nì đại nhân an xong. Bản thể của ta là linh năm bối, là một loại sinh mệnh không có cối so hến. Không chỉ có như thế, linh năm bối dựng dục ra đệ nhất viên trân châu có duyên niên chi hiệu. Chẳng qua loại này duyên niên chi hiệu đối linh năm bối là có tổn hại, bởi vì linh năm châu nguyên lý nói đến cùng là đem linh năm bối thọ mệnh cùng sinh linh tiến hành biến ảo. Bởi vì loại này đặc thù liên hệ, cho nên Sony đại nhân chết thời điểm, kỳ thật ta là có thể cảm giác được. Nhưng là ta vẫn luôn lừa mình dối người, an ủi chính mình là ô trọc chi khí ảnh hưởng cảm giác, cho nên mới có được đến loại này vớ vẩn phản hồi. Nhưng là nhìn đến ngài lúc sau, ta lại là không có biện pháp tiếp tục lừa mình dối người đi xuống. Quan quan nhữ mày hỏi, ta có thể hỏi một chút, ngươi là ở khi nào cảm giác đến Sony chết? A nhã túi đầu nói ở ta bị nhốt ở chỗ này lúc sau ngày hôm sau. Nhanh như vậy. Quan quan có chút ngạc nhiên, thật muốn rửa theo ai nhà nói, khi đó sổ nì khả năng còn ở trọng thương hôn mê bên trong, mà làm phụ trách chiếu cấu người của hắn, thiến thiến hiểm nghi lại là rất khó rửa sạch. Vậy ngươi vì cái gì sẽ bị trấn áp ở chỗ này? Quan quan hiếu kỳ nói, ta không rõ lắm, nhưng nghĩ đến ta lúc trước cắn kia một ngụm tựa hồ so với ta cho rằng còn muốn nghiêm trọng. Ai nha nói, Ngay từ đầu, cái kia hắc hát ảnh nếm thử cắn trở về. Không, chuẩn xác điểm nói hẳn là đem ta từ hắn nơi đó cướp đi đồ vật cướp về, nhưng mà đều thất bại. Đặc biệt ở đem kia đồ vật cướp đi phía trước, hắn một khi thương tổn ta, tự thân cũng không có hảo trái cây ăn. Bởi vậy, hắn rơi vào đường cùng, mới chỉ có thể đem ta chấn áp ở ô trọc chi khí chung, để có thể làm ô trọc chi khí đem ta căn ướt. Quan quan nhíu mày đảo qua bốn phía, hôm nay loại tình huống này. Cái kia hắc ảnh như thế nào không có xuất hiện. Hắn đã biến mất rất nhiều năm. A nhã nói, ngay từ đầu hắn còn sẽ thường thường trở về một chuyến, hiện giờ. Ta đã có mấy trăm năm không có nhìn thấy hắn. Quan quan rũ mắt, nội tâm nào đó suy đoán càng ngày càng rõ ràng, quay đầu đối thượng phản tắc đô, hai người đáy mắt đều là tương đồng ngưng trọng. Quan quan trầm mặt hồi lâu, sau đó đem ai nhã bản thể lấy ra tới, ngươi thử xem xem, có thể hay không trở về. A nhã cũng không biết chính mình ở người ngoài trong mắt là ám đoạ thân phận, nghe vậy cũng không có nghĩ nhiều, thực mau liền hóa thành một đạo quang mang chui vào sò biển bên trong. Rồi sau đó thực mau, thân ảnh của nàng lại chui ra tới, vẻ mặt nghi hoặc nói, sao lại thế này? Bản thể của ta giống như cường không ít. Quan quan sâu kín mà nhìn nàng một cái, theo sau từ từ đem thần miếu sơn ở ngoài sự tình nói ra. Nghe được chính mình ở người ngoài trong mắt cư nhiên là ám đoạ mà không phải mất tích, mà cái kia giả a nhã còn nương thân phận của nàng thiếu chút nữa đem toàn bộ bẽn tấn đều kéo vào địa ngục. Mặc dù lúc sau thất bại, bẽn tấn hiện giờ tình cảnh cũng khám ưu, ai nhã cả người đều tròn váng. Tại sao lại như vậy? Quan quan nội tâm suy đoán lại là đã được đến chứng thực. Chờ phan tắc đô đem cái kia ám đoạ ai nhã thả ra thời điểm, ai nhã nhìn nàng ánh mắt tràn đầy phẫn hận cùng căm ghét. Tương so mà nói, ám đoạ ai nhã nhìn đến chính chủ lúc sau lại là kinh ngạc cực kỳ, bật thốt lên hỏi ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này. Nghe vậy, quan quan có chút ngoài ý muốn ngưỡng mày, này cùng chính mình suy đoán tựa hồ có điều xuất nhập. Ngươi không biết ai nhã còn sống. Nàng hỏi, cái gì? Ám đoạ ai nhã vẻ mặt mạc danh nói, nàng vốn dĩ liền không nên tồn tại không phải sao. Xác định nàng là thật sự không biết, quan quan trong lòng không khỏi vương lòng. Chỉ là trên mặt, nàng lại là vẻ mặt khinh thường nói, mệnh ngươi phía trước nói được như vậy lợi hại, ta còn tưởng rằng ngươi nhiều năng lực đâu. Kết quả như hảo, nói đến cùng ngươi căn bản chính là mơ màng hồ đồ nhặt cái tiện nghi. Hiện giờ chính chủ đã trở lại, bản thể cũng vật quy nguyên chủ, ngươi nói ngươi có bao nhiêu thất bại. Ám đoạ a nhã nghe vậy lập tức nổi giận, ngươi nói bậy gì đó. Nguyệt quang bối đương nhiên là của ta, nàng sao có thể tranh đến quá ta. Nàng hung tợn mà nhìn ai nhã nói, tuy rằng không biết ngươi lúc trước là như thế nào đào tẩu, nhưng là ta có thể đem ngươi cắn nuốt một lần, là có thể đem ngươi cắn nuốt lần thứ hai. Nói, nàng đối với ai nhã phi phát qua đi, thoáng chốc, trên người nàng ô trọc chi khí đại trướng, cơ hồ là ở trong khoảnh khắc liền đem a nhã cấp vây quanh. a nhã có chút nốc, Quan quan ở một bên nhắc nhở nói, ngươi lúc trước như thế nào đối hắc ảnh, liền như thế nào đối phó nàng. A nhã nghe vậy ánh mắt sáng lên, ám đoạ A nhã lại là sửng sốt, hắc hát ảnh là ai? Nàng trong lòng mới vừa sinh ra dự cảm bất hảo, phần vai liền chuyển đến một trận xé rách đau nhức. A nàng lập tức liền phát ra thấm người tiếng kêu thảm thiết. A nhã hoàng sợ, lại rất mau phản ứng lại đây sân thắng truy kích, trực tiếp cắn hạ trên mặt nàng một miếng thịt. Kia cảnh tượng, kỳ thật vẫn là quái ác hàn, chẳng sợ biết hai người đều là linh thể. Bất đắc dĩ này hai người nhìn đều cùng chân nhân vô dị. a nhã lại cắn càng thuận lợi, chờ đến ám đọa ai nhã đối đau đớn có thích đứng muốn phản kích lại là không còn kịp rồi. a nhã đã không thể dạy cũng hiểu bắt đầu rồi tiến hóa, nàng trực tiếp một cái nuốt hút liền đem ám đọa ai nhã linh thể hấp thu một phần ba. Trên thực tế, quan quan hoài nghi, dựa theo ai nhã phía trước cung cấp tình báo. Ở bị nàng cắn một ngụm lúc sau, ám đọa ai nhã lại hồi cắn qua đi. Lại là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800. Chờ đến sau lại quan quan mới biết được, linh thể chi gian căn nuốt kỳ thật cũng không cần như vậy hình tượng, bất đắc dĩ lúc này nàng quá không có kiến thức, ai nhã còn lại là chủ nghĩa kinh nghiệm. Chờ đến ai nhã đem ám đoạn ai nhã căn nuốt xong, nàng toàn bộ linh thể đều bắt đầu phiêu quang. Cái này quá trình hoa không ngắn thời gian, chờ nàng mở mắt lúc sau, chỉ cần trường đôi mắt người đều nhìn ra được tới, nàng cường đại rồi rất nhiều. Chỉ là này sẽ, ai nhã lại là có chút mở mịt, ta như vậy. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Yên tâm, là chuyện tốt, ngươi biến thành ma linh. Thấy ai nhã biểu tình có chút sợ hãi, quan quan giải thích nói, ma linh không phải đoa linh. Nghĩ nghĩ, nàng mở miệng nói, ngươi có thể lý giải thành ngươi là chiến thắng tà ác ý thức linh bảo. a nhã biểu tình lúc này mới hỏa hoãn xuống dưới. Biết quan quan bọn họ muốn đi thần miếu sơn bẹn dịt cả ngày tâm đều không yên ổn, chờ tới rồi buổi tối hai người còn không có trở về, hắn liền càng lo lắng, nằm ở trên giường căn bản là không ngủ, thẳng đến dạng sáng mới mơ mơ màng màng mị một hồi. Nhưng là dù vậy, nghe được cửa thanh âm thời điểm, hắn vẫn là trước tiên từ trên giường chạy trốn lên, chi quải trượng có chút gian nan mà đi ra phòng. Nhìn đến đẩy cửa tiến vào quan quan cùng phàn tắt đô, hắn tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra, đang muốn mở miệng lại thấy được đi ở mặt sau A Nhã. Như thế nào đem nàng thả ra? Hắn cũng không có nhìn ra A Nhã cùng ám đọa A Nhã khác biệt. Quan Quan nói, nàng là chân chính A Nhã, ngươi tổ tiên ký lục trùng cái kia A Nhã. Penrit tức khắc mở to hai mắt nhìn, há miệng thở dốc muốn nói cái gì lại là một câu đều cũng không nói ra được. Đúng lúc này, A xanh tử lì Di nạ trong phòng đi ra, tiểu cô nương đánh ngáp một cái, ngẩng đầu liền nhìn đến Quan Quan cùng Phản Tắc Đô đã trở lại. Tức khắc cười nói, đại nhân ngài đã về rồi. Nhìn đến A nhã, nàng vốn dĩ không như thế nào để ý, chỉ là đi rồi vài bước, nàng đột nhiên dừng lại bước chân, thẳng tắp nhìn A nhã cặp kia màu hổ phách đôi mắt, trần chờ nói. A nhã tỷ tỷ A nhã tức khắc hốc mắt đỏ lên, A xanh, ta đã trở về. Phí chút thời gian, hai cái lại khóc lại ôm nhân tài bình tĩnh lại, quan quan mở miệng đem ở thần miếu sơn tao ngộ nói một phen, theo sau mới nói. Yên tâm đi, A Nhã đã không có việc gì, về sau cũng sẽ không lại ám đoạn. Nàng nhìn về phía A Xanh nói, nếu ngươi về sau cùng A Nhã giống nhau gặp được muốn cướp đoạt ngươi thân thể tồn tại, liền cùng nàng học, đi lên trước cắn một ngụm. A Xanh ngây thơ mở mịt gật gật đầu. Quan quan do dự hạ, mở miệng đối với A Xanh hỏi, lại nói tiếp, ngươi cảm thấy thiến thiến là như thế nào người? Loại này vấn đề sở dĩ không đi hỏi A Nhã. Là bởi vì nàng đối Thiên thiến đã có thành kiến, nói ra nói chỉ sợ sẽ có thất bất công. Thiến thiến. A xanh nghĩ nghĩ nói, nàng không thế nào cùng ta chơi lạc, luôn là ghét bỏ ta ấu trí. Bất quá nàng thường xuyên sẽ đưa ta một ít xinh đẹp vật nhỏ, như là dây của tóc, vòng tay, hoa thai, bút bê tây dương linh tinh. Ân, Còn có Thiên thiến tỷ tỷ thực thích giúp đại gia vội, tuy rằng nàng thường xuyên làm trở ngại chứ không giúp gì làm trở ngại chứ không giúp gì. Quan Quan Hiếu Kỳ nói, nàng lại như thế nào làm trở ngại chứ không giúp gì? Bởi vì quá xa xăm, A Xanh cũng là suy nghĩ thật lâu mới nói, ta nhớ rõ có một lần, trong bộ lạc Ga Khôn Ca Ca cùng Mi Nạ Tỷ Tỷ cãi nhau, nguyên nhân ta cũng không quá nhớ rõ. Bất quá nghe mẫu thân nói bọn họ lúc ấy nhào đến cũng không hùng, biệt liễu thượng một đoạn thời gian liền sẽ hòa hảo, nhưng là Thiến Thiến Tỷ Tỷ đi làm người điều giải, cũng không biết như thế nào. Hai người liền hoàn toàn nháo phiên, lúc sau còn từng người cùng người khác kết hôn. Quan quan nghe vậy có chút vô ngữ, ngươi xác định nàng không phải cố ý. Hẳn là không phải. A xanh nói, nàng không có làm như vậy đạo lý. A nhã ở bên cạnh hư lạnh một tiếng, ta liền nói, nàng là cái ngu xuẩn. A xanh không nhớ rõ lúc ấy rốt cuộc là như thế nào cái tình huống, nàng lại là rõ ràng. Thấy quan quan nhìn lại đây, nàng có chút tâm bất cam tình bất nguyện nói. A khôn cùng Mị nạ sát thật chỉ là một chút mâu thuất nhỏ. Nhưng là thiến thiến chạy tới làm người điều giải, lại nhịn không được dạy dỗ bọn họ nói hẳn là như thế nào đối đãi người yêu. Nàng làm A khôn mỗi ngày trích một đóa hoa tươi đưa cho mì nạ, còn làm hắn mỗi ngày đối mì nạ nói một câu lời ngon tiếng ngọt, làm hắn nhớ kỹ nàng sinh nhật, làm hắn ra ngoài săn thú thời điểm nhớ rõ cấp mì nạ mang lễ vật. Dù sao yêu cầu một đồng lớn, ta cũng không quá nhớ rõ đến nôi đối mị nà yêu cầu cũng là không sai biệt lắm. làm nàng vì a khôn học nấu cơm, làm nàng vì a khôn làm giày, làm nàng mỗi ngày thân a khôn một lần, làm nàng cùng a khôn làm nũng. nàng tổng nói ái hẳn là không hề giữ lại, cẩn thận tỉ mỉ, phảng phất không dựa theo nàng nói đi làm, liền không phải chân ái. kia hai người ngay từ đầu thật đúng là dựa theo nàng nói đi làm, lúc ấy cảm thấy mới mẻ, nhưng là số lần nhiều, hai người. ta làm người ngoài khó mà nói. Đại khái là cảm tình bị tiêu hao, cũng hoặc là giận dỗi đối phương cư nhiên trong lòng đối những việc này sinh ra không kiên nhẫn. Tóm lại, hai người không chút nào lưu luyến mà quăng đối phương. Tuy rằng không biết quan quan vì cái gì hỏi thăm này đó, nhưng nàng nếu muốn nghe, kia ai Nhã cũng liền nói: "Quan quan cái này là thật không biết nên nói cái gì." Thiến Thiến nghe được như lọt vào trong sưng ngủ, lại la mở miệng chen vào nói nói, bất quá Thiến Thiến tỷ tỷ có đôi khi rất hẹp hỏi khó được Sony đại nhân chơi với ta một hồi, nàng đều sẽ nghĩ cách quậy rối. Nói xong lời cuối cùng, nàng nhịn không được cố lấy miệng. Quan quan nhíu mày, Thiến Thiến đối Sony chiếm hữu dục đặc biệt cường. A nhã này sẽ lại là có điểm nhìn ra nàng mục đích, trực tiếp mở miệng nói, Thiến Thiến nàng kỳ thật chính là cái công chúa bệnh. Quan quan sừng sốt, A nhã có chút không được tự nhiên nói, tuy rằng luôn là chuyện xấu, nhưng mọi người đều đem nàng trở thành là hài tử. Hơn nữa nàng lại luôn luôn biểu hiện thật sự thiện giải nhân ý, đại gia tự nhiên liền dễ dàng tha thứ nàng. a nhã tiếp tục nói, thiến thiến phi thường tôn kính Sony đại nhân, nàng muốn được đến hắn nhận đồng. Bất quá, Sony đại nhân tuy rằng đối thiến thiến phi thường hảo, phi thường sủng ái nàng, nhưng là ta cảm thấy Sony đại nhân là không ủng hộ nàng. Vì cái gì nói như vậy? Quan quan tới hương thú. a nhã cắn cắn môi nói, Sony đại nhân kỳ thật vẫn luôn phi thường đạm mạc, So với chúng ta, Thiến Thiến đối với hắn tự nhiên là quan trọng. Nhưng là, ta không biết nói như thế nào, chính là Thấy nàng vào đầu bức ai, Quan Quan đột nhiên nhanh trí nói, coi trọng đến còn chưa đủ. Đúng đúng đúng, chính là cái kia ý tứ. A Nhã nói, rõ ràng đã là bị đặc thù đối đãi, nhưng Thiến Thiến lại còn ở phân cao thấp. Quan Quan im lặng, A Nhã không rõ ràng lắm sao lại thế này, nhưng nàng lại có chút đoán được là tình huống như thế nào. Đối với Sở Nỉ mà nói, quan trọng nhất từ đầu đến cuối là Mị Sạn Nhi. Ở Mị Sạn Nhi lúc sau, hắn đã không có cầu sinh dục. Cho dù là Thiến Thiến cái này bởi vì Mị Sạn Nhi di nguyện mà ra đời nữ nhi, đối hắn liền thật sự có bao nhiêu quan trọng sao? Đương nhiên không phải. Chân chính làm Sở Nỉ sống sót, không phải Thiến Thiến, mà là Mị Sạn Nhi muốn hắn tồn tại, cho nên hắn sống sót. Chẳng sợ hắn sống không còn gì liên tiếp toàn thế giới ở trong mắt hắn đều không có sát thái. Thử hỏi như vậy một người, ngươi có thể yêu cầu hắn nhiều ít. Nhưng mà Thiến thiến không hiểu, bất luận cái gì sinh linh bản năng đều là theo đuổi hái. Có lẽ nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới có thể bị ám đoạ ý thức mê hoặc, là một ít không thể vãn hồi sự. Chờ chỉ còn lén hai người, quan quan cùng phản tắc đô cùng nhau vào hồn ngọc giới, đem sự tình nói cho ổ tổ, A duy cùng với cơ nữ. Này ba người lại nói tiếp cũng là cũ thức, phía trước cũng đã tử quá cũ. Cơ nữ còn hảo, nàng cũng không phải không chịu nổi tịch mình người, A Duy cũng đã không ngừng một lần chạy tới hồn ngọc giới tìm ổ tổ nói chuyện hiếm. Chờ quan quan đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình nói lúc sau, A Duy vẻ mặt giật mình nói, ngại ý tứ là, Linh bảo sở di sẽ ám đoạn, kỳ thật cũng không phải bởi vì ô trọc chi khí, mà là ở ô trọc chi khí chung ra đời tà ác ý thức. Quan quan gật đầu, nếu bị tà ác ý thức cắn nuốt, đó chính là ám đoạn, nếu đem tà ác ý thức cắn nuốt, vậy sẽ biến thành ma linh. Dừng một chút, nàng hơi có chút khổ quái mà nhìn A Duy cùng với cơ nữ liếc mắt một cái nói, nói đến các ngươi đều là ma linh, như thế nào liền một chút cũng không biết. A Duy cùng cơ nữ có chút nốc, hai người liếc nhau, cuối cùng đi qua cơ nữ nói, nhưng là chúng ta khi đó chỉ là tàn linh. Biến thành ma linh đều chỉ là xuất phát từ bảo hộ đối phương bản năng, căn bản không có tương quan ký ức. Quan Quan bừng tỉnh, đúng rồi, chính mình thiếu chút nữa đã quên này một vụ. Còn có một vấn đề, Tuyết Thiên như vậy lại là tình huống như thế nào? Lại là Ổ Tổ mở miệng hỏi. Đối với cái này, Quan Quan sớm có suy đoán, nếu là không đoán sai, ta ác ý thức bởi vì có hai loại, một loại là hữu hình, một loại là vô hình. Hữu hình chính là thường quy Ta cho chúng nó nổi lên cái tên, tiêu hình ma, vô hình chính là tuyết thiên gặp được cái loại này, tiêu y ma. Một loại nhằm vào linh thể, một loại nhằm vào ý chí, mà khác nhau, không cần ta nói ngươi cũng biết. Quan quan không nói ra lời là, hình ma thả bất luận, hiện giờ đã chứng thực chúng nó kỳ thật là từ ổ chọc chi khí chung ra đời tà ác ý thức, tuy rằng cùng loại với lúc trước vị diện chi linh ý thức, nhưng kỳ thật chính là phân thân giống nhau tồn tại, hữu hình mà vô niệm. Hơn nữa làm theo ý mình, cũng không có liên hợp ý nguyện. Ngược lại là ý ma. Quan quan suy đoán khả năng mới là vị diện kia chi Linh ý thức bản thể, lại nhiều tin tức lại là có chút không đủ. Ô tô như suy tư gì nói, nếu thật giống như ngươi nói vậy, về sau chúng ta Linh bảo gặp gỡ ô chọc chi khí cũng không cần chân tay luôn cuống. Nếu là trước đó biết nên như thế nào ứng phó, so sánh với ma Linh sẽ nhiều hết mức. Không ngừng như vậy. Quan quan dùng hận sắt không thành thép ánh mắt nhìn hắn một cái nói, ngươi liền không nghĩ tới khác. Ô tổ vẻ mặt mờ mịt. Quan quan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, theo sau hưng thú bừng bừng nói, đây là Linh Bảo cường đại phương thức A, nếu trái lại lợi dụng, về sau Linh Bảo là có thể thông qua ô trọc chi khí trở nên cường đại rồi A. Nàng trong lòng đã có quyết định, về sau nhất định phải nhiều thăm một chút ô trọc chi nguyên. Chỉ cần lượng sức mà đi, còn có so này càng tốt thăng cấp phương pháp sao. Ô tô chóng váng, còn có thể như vậy. Loại này cực cụ công kích tính ý tưởng thật đúng là. A duy cùng cơ nữ nghe vậy lại là như suy tư gì. Ô tô lau mặt, nói sang chuyện khác nói, đúng rồi, về ngươi nói thiến thiến còn có Sony, ta có một ít suy đoán. Cái gì? Quan quan ngẩn đầu lên. Ô tô nói, nhớ không lầm nói, ta nhớ rõ ngươi từng nói qua Sony chế tạo a nhã thời điểm đối nàng định vị chính là bình tĩnh thông tuệ nữ tính. Là như thế này. Quan quan nghĩ nghĩ nói. Phèn gì xác nói như vậy quá. Vậy không kỳ quái thiến thiến vì cái gì sẽ là cái loại này tính tình. Ô tô thở dài nói. Vì cái gì? Quan quan nghi hoặc nói. Ô tô nhìn nàng thở dài nói. Ngươi không có chuyển thừa ký ức. Cho nên cũng không biết. Linh tạo chế tạo linh bảo thời điểm. Thường thường sẽ có chính mình độc đáo hình thức. Cũng không phải tất cả mọi người giống ngươi như vậy vung lên mà liền. Quan quan. Nàng kỳ thật không nghe minh bạch. Ô tô nói, đối với linh tạo mà nói, khó nhất kỳ thật chính là điểm linh này một bước, khắc họa căn nguyên có lẽ cũng có khó khăn, nhưng căn cứ tiền nhận kinh nghiệm, lại cũng không phải không có dấu vết để tìm. Nhưng là điểm linh. Rất nhiều linh tạo đều là thất bại không biết bao nhiêu lần mới có thể thành công. Như quan quan như vậy cơ hồ có thể nói là không có phí cái gì công phu là có thể đủ khắc họa căn nguyên. Lại ở kia phía trước là có thể đủ điểm linh linh tạo, có thể nói là tuyệt vô cận hữu. Mà vì để cao điểm linh sát suất thành công, linh tạo thường thường sẽ khắc họa ra càng nhiều chi tiết. Hắn nhìn quan quan nói, ngươi cẩn thận ngắm lại, ngươi ở điểm linh thời điểm đối linh bảo từng có định vị sao. Quan quan sừng sốt, ý của ngươi là. Thiên thiên tính cách lạt sổn y định vị ra tới. Ô tô gật đầu, điểm linh khi triệu hoán chính là tự nhiên chi linh, mà tự nhiên chi linh. Nói đến cùng là không có ý thức đáng nói, nhiều nhất chỉ có bản năng. Nếu là triệu hoán không đến cũng đủ linh tính hình thành linh trí, về điểm này linh chính là thất bại. Mà tự nhiên chung linh tính, lại như thế nào là như vậy dễ dàng là có thể triệu hoán đến. Bởi vậy, gái đúng chỗ ngơ mới là biện pháp tốt nhất. Nghe đến đó, quan quan có chút ngốc, nói còn không biết chính mình là linh tạo thời điểm, nàng giống như không ngừng một lần thành công điểm linh. Lại ghét bỏ đưa tới tự nhiên chi linh bản tính quá mức thuần lương mà đem chi lại lần nữa giải tán. Cái này, nàng thiệt tình không cảm thấy điểm linh chuyện này có bao nhiêu kho a liền nghe ổ tổ tiếp tục nói, nếu là không đoan sai, tổ nhi chế tạo thiến thiến thời điểm, đối nàng định vị chính là nữ nhi. Mà thực hiển nhiên, hắn đối nữ nhi yêu cầu là đơn thuần thiện lương, cũng không cần bất luận cái gì lôi lời. Quan quan tức khắc vô ngữ. Tới rồi buổi tối. Nàng lại là khó được thông qua thần chi khế ước liên hệ mọi người, đem chính mình trải qua nói một phen, sau đó lại đem đọa linh cùng ma linh bí mật nói cho bọn họ. Ta hỏi qua mẫu thân, nàng ở trở thành ma linh thời điểm thường xuyên nằm mơ, trong mộng vẫn luôn có một thanh em dùng các loại ngôn ngữ trào phúng nàng, dẫm nàng đau chân, muốn lệnh nàng từ bỏ sống sót. Nếu là ngươi suy đoán không có sai, kia hẳn là chính là ý ma. Đưa ma sư mở miệng nói. Vũ Yêu lúc này cũng đã sinh ra, nghe vậy nói, ta tò mò là Tuyết Thiên nếu lúc ấy không có chịu đựng đi, trở thành đoạ linh, thì hắn cùng bình thường đoạ linh sẽ là giống nhau sao? Chỉ sợ không phải. Đối này, trong lòng mọi người đều có đoạn án. Nhưng là không có thực tế ví dụ, nhiều bọn họ cũng là không thể nào biết được. Phan Tắc Đô đột nhiên mở miệng nói, có một vấn đề, phía trước chúng ta đều cho rằng ma linh là không sợ ô trọc chi khí. Dựa theo hiện giờ đạt được tình báo, cái này tình báo vẫn là chuẩn xác sao? Chỉ sợ không phải. Hắc báo mở miệng nói, ma Linh tiếp xúc ô trọc chi nguyên sở dĩ không có việc gì, phỏng chừng là bởi vì bọn họ cắn nuốt hình ma lúc sau trở nên càng cường đại hơn, dấu ở ô trọc chi nguyên trung mặt khác hình ma căn bản không dám hiện thân. Như vậy đoạ Linh đâu? Phan Tắc Đô nói, đoạ Linh có phải hay không cũng có thể thông qua không ngừng cắn nuốt Linh bảo buồn Linh biến cường. Ngay vậy. Mọi người sôi nổi ngẩn ra. Loại sự tình này căn bản không cần để ý đi. Quan quan dùng đương nhiên ngữ khi nói, giết người giả người hàng sát chi, kỹ không bằng người cũng trách không được ai. Trên đời này ai tồn tại không có nguy hiểm à, nếu có cao hồi báo, kia cao nguy hiểm cũng là đương nhiên đi. Phan tắc đô sờ sờ cái mũi, như vậy vấn đề tới, cái kia tận sức với làm linh bảo ám đọa phía sau màn độc thủ, nàng động cơ rốt cuộc là cái gì? Cái này phía sau màn độc thủ 89 phần 10 là ám đọa lúc sau thiến thiến, nhưng là bởi vì còn có chút không xác định nhân tố, cho nên hắn không có trực tiếp chỉ ra tới. Nghe được Phan Tắc Đô nói, những người khác cũng như mày. Đúng vậy, đối phương đổ cái gì a Rõ ràng, hình ma cùng hình ma chi gian vốn di cũng không có tình nghĩa đáng nói. Manh mối không đủ, trước mắt còn chưa cũng biết. vu yêu thở dài nói, quan quan nhữ như mày, tổng kết nói, tóm lại. Cái này tình báo các ngươi tốt nhất báo cho bên người linh bảo, làm cho bọn họ đối này có cái nhận chi. Nếu là điều kiện cho phép, cũng có thể lợi dụng ô chọc chi khí biến cường. Mọi người sôi nổi tỏ vẻ biết. Đúng rồi, còn có chuyện này, phía trước huyết ảnh nói hắn nguyên lai năng lực đều bảo lưu lại, các ngươi cũng là giống nhau sao. Quan quan đột nhiên nhớ tới việc này, mở miệng hỏi. Chứ bỏ còn không có ra đời hấp hồn nữ cùng a thú. Những người khác sôi nổi cấp ra khẳng định đáp án. Quan quan đối này không hiểu ra sao, nhưng bởi vì là chuyện tốt, đảo cũng không có miệt mài theo đuổi. Bẽn tấn bên này sự tình xem như hạ màn, quan quan cùng phản tắc đô liền tính toán cáo từ rời đi. Trước khi rời đi, quan quan không có quên đối á xanh tiến hành rồi một phen cải tạo. A nhã đối này vô cùng cảm kích, còn tặng không ít chính mình hậu thế cấp quan quan. Sau đó hai bên lưu lại liên lạc phương thức. Quan quan cùng phản tắc đô cới hàng hạm liền rời đi bẹn tần tầng khí quyển. Xem ai nhã bộ dáng liền biết, liền bẹn tần an nguy cùng phát triển, nàng kế tiếp sẽ có đại động tác, quan quan vô tình núng tay trong đó. Lần này lữ đồ chung, quan quan lại là không giống dĩ vạng giống nhau nhàng rồi, nàng liên lạc á hội, đem chuyến này trải qua cùng phát hiện đều nói cho đối phương. Biết được này trong đó cư nhiên còn có vị diện chi linh sự ở bên trong, á hội phản ứng phi thường đại. Đối việc này rõ ràng so dĩ vãng để bụng Quan quan này sẽ lại là cùng Phan Tắc Đô nói lên kế tiếp tính toán. Linh bảo là muốn tiếp tục cứu, bất quá nếu tái ngộ đến ô trọc chi nguyên, nhất định phải đem nguyên bảo bọn họ ném vào đi rèn luyện một chút. Quan quan nói, Phan Tắc Đô không có ý kiến. Lệnh người không nghĩ tới chính là, ô tổ cư nhiên đưa ra một cái yêu cầu. ngươi muốn lấy về chính mình bản thể. Quan quan kinh ngạc nói, ô tô gật gật đầu. Sắc mặt có chút không hảo nói, ta hoài nghi ta ở người ngoài trong mắt cũng ám đoạn. Quan quan ngần ra, ngay sau đó liền minh bạch hắn chỉ sợ là từ ai nhã nghĩ tới chính mình. Nàng do dự hạ nói, ô tô ngươi cố hương hẳn là ở cao vị diện đi. Ô tô gật đầu, ta đến từ tôn mạn, chiến đấu dân tộc tôn mạn. Chiến đấu dân tộc. Thấy quan quan nghi hoặc, ô tô giải thích nói, tôn mạn người cũng là nhân loại, bất quá bởi vì vị trí hoàn cảnh quá mức gác liệt quan hệ cho nên sinh tồn năng lực đặc biệt cường, võ phong thịnh hành. Quan quan gật đầu, đối với việc này, nàng không có lý do cự tuyệt. Hiện giờ chính mình cùng phàn tắc đô thực lực, cao vị diện cũng không hề là đầm rồng hang hổ. Ô tô nhẹ nhàng thở ra, theo sau nói, tồn mạng là có một vị thần đế, bất quá ngươi đừng lo lắng, vị này thần đế là một vị nữ tính, tính cách không tồi, hơn nữa cùng ta cũng có chút giao tình, hơn nữa ngươi linh tạo thân phận. Nàng khẳng định sẽ không làm khó dễ ngươi. Thần đế. Quan quan sử sốt, ngươi trong miệng thần đế là ở tại tôn mạn. Ô tô gật đầu, đế kỳ thần đế lĩnh vực liền ở tôn mạn, bởi vậy quanh năm đều ở tại chỗ đó. Quan quan nghe vậy tức khắc kinh ngạc. Phía trước nàng cùng lạc khê hỏi thăm quá thần đế lĩnh vực, nghe nói muốn phát huy lĩnh vực toàn bộ lực lượng, cuối cùng đem lĩnh vực tiến hành hình chiếu. Như thế, ở cùng cấp bậc trong chiến đấu, là có thể lợi cho bất bại chi địa Bất quá đem lĩnh vực hình chiếu lúc sau cũng là có chỗ hỏng, bởi vì thường thường ngươi một khi rời đi chính mình lĩnh vực, thực lực cũng liền so thần hoảng cao thượng một chút, nếu là gặp gỡ mặt khác thần đế, vậy xui xẻo. Bởi vậy, lựa chọn đem lĩnh vực hình chiếu đến trong hiện thực thần đế rất ít, nếu làm như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra nói suốt cuộc đời đều sẽ không rời đi nơi đó. Tỷ như là khê chính mình, nàng liền quyết định đem lĩnh vực hình chiếu đến Huệ Thủy Tinh, lúc sau vĩnh viễn không ra chỗ đó. Tình huống như vậy phi thường hiếm thấy, là khê nếu không có có dĩ vãng như vậy tao ngộ, cũng sẽ không làm ra như vậy lựa chọn. Lệnh người không nghĩ tới chính là, tổn mản cư nhiên cũng có như vậy một vị thần đế. Nghe nói loại tình huống này thần đế, cho dù là thần đế chi gian hội nghị cũng là có thể lựa chọn viễn trình tham dự, không có người sẽ cưỡng cầu bọn họ tự mình đi trước. Tuy là quan quan đối tổn mản có điều tưởng tượng, chờ chân chính nhìn đến vị diện này, vẫn là nhịn không được chấn kinh rồi. Vị diện này khí hậu thật sự là quá ác liệt. Nơi này sở hữu tinh cầu đều là trình hồng lam hai cực hóa, hồng bên kia trải rộng dung nham, khí hậu nóng bức, theo ổ tô nói nhiệt độ không khí ở 50 độ trở lên, màu lam bên kia trải rộng sung băng, khí hậu giá lạnh, theo ổ tô nói nhiệt độ không khí ở dưới 020 độ tả hữu. Đối mặt quan quan kinh ngạc, tổ tô cực lúc nói, như vậy tinh cầu đã xem như cư trú tình. Có chút tinh cầu độ âm cao ở 80 độ trở lên, thấp ở dưới 050 độ tả hữu. như vậy tinh cầu liền không có biện pháp chủ người. Chờ đến đổ bộ lúc sau, quan quan phát hiện tồn mạn nhìn qua đặc biệt nguyên thủy, phòng ốc kiến trúc cổ xưa đơn giản, hơn nữa cơ bản nhìn không tới bất luận cái gì công nghệ cao sản phẩm. Ô tô giải thích nói, đại đa số công nghệ cao sản phẩm ở tồn mạn đều sẽ không ngại, dần già đại gia cũng không cần. Cho nên nơi này cũng không có cảng, hàng hạm cùng phi thuyền vừa tiến vào tầng khí quyển liền sẽ ra trục trặc. Cũng bởi vì này, tới tổn mạng ngoại vị diện lữ khách ít nhất đều là thần quân. Quan quan bừng tỉnh, nguyên lai là như thế này, khó trách ổ tổ phía trước làm cho bọn họ chân thân tiến vào tầng khí quyển, phía trước còn tưởng rằng nơi này là có cái gì đặc thù quy định. Vậy các ngươi nơi này có cái gì đặc sản sao? Quan quan nhìn mắt dưới chân giống như màu đỏ đen hòn đá mặt đất hỏi. Đương nhiên là có. Ô tô nói, chúng ta nơi này kháng cực nóng tài liệu cùng kháng nhiệt độ thấp tài liệu ở tinh tế chung là phi thường nổi danh. Quan quan đang muốn mở miệng, đột nhiên, chung quanh không khí không hề dự triệu mà trở nên sền sệt lên. Sau đó, liền thấy trong không khí đột nhiên ngưng tụ ra một đoàn thật lớn ngọn lửa. Nàng cùng phàn tắc đô đều đề phòng lên, ô tô lại nói, là đế kỳ thần đế. Quan quan ngẩn ra, đúng lúc vào lúc này, từ trong ngọn lửa đi ra một cái mắt nâu tóc nâu thanh tú nữ nhân, nàng có cổ đồng màu da, thân hình cao gầy, mặt mày lại phi thường nu hòa, một đôi mắt mang theo thanh tuyển ý cười. Nhìn đến quan quan cùng phàn tắc đô, đế kỳ thần đế xử suốt, ngay sau đó cười nói, ta chính kỳ quái lúc này có người nào sẽ chạy đến tồn mặt tới, không nghĩ tới cư nhiên là tồn quý linh tạo, thất kính thất kính. Quan quan khách khi nói. Đế kỳ thần đế khách khí, không không không, tin tưởng ta, ta không phải ở cùng ngươi thuyết khách khí lời nói. Đế kỳ thần đế lại là nói thẳng, ta hiện tại gặp một ít phiền toái, chính yêu cầu ngươi trợ giúp. Quan quan hơi hơi sửng sốt, trong lòng có dự cảm bất hảo, nên không phải là lũ dung nham ra vấn đề đi. Quan quan chần chờ nói, Đế kỳ thần đế nghe vậy cũng không ngoài ý muốn, quả nhiên, bên ngoài tin tức đã bay đầy trời đi. Quan quan lắc đầu, không. Trên thực tế ta không có nghe nói qua cái gì, chỉ là ta lần này là đưa ổ tổ trở về. Đế kỳ thần đế tức khắc mặt lộ vẻ cảnh giác, người nói ổ tổ. Ta nói chính là chân chính ổ tổ, mà không phải ám đoạ ổ tổ. Thấy đế kỳ thần đế nửa tin nửa ngờ, quan quan do dự hạ hỏi, chẳng lẽ ám đoạ ổ tổ làm chuyện gì? Đế kỳ thần đế mặt lộ vẻ do dự, bất quá nghĩ đến quan quan thân phận, rốt cuộc trả lời nói. Hiện giờ trên tinh cầu này trừ bỏ ta ở ngoài những người khác đều bị chuyển rời đến mặt khác cư trú tinh. Tại đây phía trước, ô tô đột nhiên phát cuồng, đem mấy trăm vạn tổn mạng người làm chất dinh dưỡng kéo dài tới dưới nền đất. Những người này, chỉ sợ đã giữ nhiều lệnh ít. Quan quan tức khắc hít hà một hơi, tương so cái này, cái kia ám đoạ ai nhã thật đúng là không tính cái gì. Ô tô so nàng còn nếu không dám tin tưởng. Quan quan lại là đối với đế kỳ thần đế hiếu kỳ nói các hạ ngài chẳng lẽ còn không đối phó được một cái ám đọa linh bảo sao. Đế kỳ thần đế cười khổ nói, ta không phải không đối phó được, mà là lũ dung nham chiếm cứ viên tinh cầu này một nửa, bao gồm một nửa vị diện trung tâm, ta nếu là giết đối phương, kia viên tinh cầu này thậm chí với tổn mạn vị diện cũng xong rồi. Quan quan ánh mắt đột nhiên nhìn về phía chính mình bên chân, nhìn kia lũ ngo ngoe rục dịch muốn cuốn lên tới hắc khí, nàng ánh mắt một lời nói, Trên tinh cầu này đã sinh ra ô chọc chi khí. Đế kỳ thần đế cười khổ nói, không sai, cho nên ta mới nói kia mấy trăm vạn người chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít. Ta lĩnh ngộ quy tắc chi lực tuy rằng cũng có chứa một chút tinh lọc chi lực, nhưng là so với ô chọc chi khí sinh thành tốc độ, lại là như mối bỏ biển. Ô chọc chi khí thứ này, nói đến cùng là từ tử vong cùng oán khí hình thành. Quan quan phản ứng đầu tiên muốn tiến hành tinh lọc, nhưng là lại đột nhiên động tác một đốn. Trực tiếp đem ổ tổ từ hồn ngọc giới trung phóng ra. Nhìn đến hắn xuất hiện, đế kỳ thần đế thiếu chút nữa theo bản năng ra tay đem người diệt. Ô tổ. Lấy lại tinh thần nhìn đến đối phương ánh mắt, nàng liền ý thức được không đúng rồi. Ô tổ gật gật đầu. Xin lỗi bệ hạ, bởi vì ta sơ sẩy, cấp tổn mạn mang đến như vậy thai nạn. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đế kỳ thần đế có chút hỏng mất nói. Ô tổ giải thích nói. Ta phía trước bị người từ bổn linh thượng tróc, nếu không có vận khí tốt gặp được quan quan, này sẽ đã hồn phi phách tán. Mà tồn mạn hiện tại cái kia ổ tổ, chẳng qua là sấn hư mà nhập hình ma. Đế kỳ thần đế nghe được đau đầu, vậy ngươi hẳn là có biện pháp giải quyết đi. Gia hỏa kia trừ bỏ ngay từ đầu đánh ta một cái trở tay không kịp, lúc sau liền co đầu rút cổ ở bản thể chung không chịu ra tới. ổ tổ tự nhiên biết biện pháp giải quyết là cái gì. Hắn quay đầu nhìn về phía quan quan nói, nếu ta thất bại, muốn phiền toái ngươi thu thập một chút cục diện rồi dám. Hắn đôi chính mình rất có tin tưởng, nhưng cái kia hình ma đã cắn nuốt mấy trăm vạn người thánh mạng, ai cũng không biết hắn hiện tại cường tới trình độ nào. Như thế, hắn tự nhiên phải cho chính mình lưu một cái đường lui. Quan quan không có do dự liền gật đầu nói, bất quá ta càng hy vọng ngươi có thể chính mình trở về. Trên thực tế, nàng đã nghĩ ra một cái đối phó đoạ linh phương pháp. Bất quá có thể nói nàng cũng không muốn dùng đến. ô Tô không ngừng một lần nói qua chính mình bản thể như thế nào hùng vĩ, quan quan đối này cũng cũng không từng nghi ngờ quá. Dù sao cũng là dung nham, kia thanh thế tự nhiên sẽ không tiểu. Nhưng mà, tuy là nàng có tất cả tưởng tượng, chân chính nhìn đến thời điểm vẫn là nhịn không được kinh hãi. Này đó, nên sẽ không đều là ngươi bản thể đi. Quan quan có chút trận mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt cái này. Nàng kỳ thật không biết nên dùng cái gì đơn vị hình dung này đá phiến tường, đập vào mắt đều là màu đỏ đen đại dương mênh mông, màu đen cự thạch ở trong đó chót vót, mặt trên còn lại là từng tòa phong ở. Nếu là không đoán sai, chỉ sợ viên tinh cầu này một nửa đều bị này đá phiến tường hải trải rộng. Ô tổ nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ đắc ý, bản thể của ta chiếm cứ tổn mạn chủ tinh một nửa, tổn mạn công dân đều sinh hoạt ở bản thể của ta thượng. Bản thể của ta trong phạm vi. Không có lộ cũng không có thuyền. Tốn mạng người lui tới thường thường là trực tiếp tranh thủy mà qua, mà lũ dung nham có thể từ các phương diện cải thiện sinh linh thể chất. Lâu như thế mà lâu chi, tốn mạng người thể chất xa xa hiều thắng với mặt khác vị diện. Tranh thủy mà qua. Quan quan có chút khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn. Phải biết rằng ổ tổ bản thể chính là dung nham A, đó là trở thành linh bảo, cũng không thể thay đổi này bản chất, kết quả hiện giờ lại nói cho hắn tốn mạn người hàng năm ở dung nham trung hành tẩu. Đối với thần cấp trở lên mà nói, này tự nhiên không tính cái gì, nhưng là nghe ổ tổ ý tứ, hiển nhiên đó là người thường, cũng là không chút nào ngoại lệ. Như vậy, nàng lại là rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là chiến đấu dân tộc. Đế kỳ thần đế biểu tình lại là có chút không tốt, đối với ổ tổ trầm giọng nói, tự mấy năm trước bắt đầu, lũ dung nham liền mất đi nguyên lai công hiệu. Không chỉ có như thế, Ta cũng là ở phía sau tới mới biết được, dân chúng hàng năm ở lũ dung nham chung đi qua, không chỉ có không hề có thể được đến bổ ích, tương phản hồn lực còn sẽ một chút một chút bị rút ra. Nàng sát mặt lệnh băng nói, ta phát hiện đến quá muộn, tuy rằng thần cấp trở lên không chịu ảnh hưởng, nhưng tổn mạng tuổi trẻ một thế hệ lại là tổn thất thảm trọng. Hồn lực bị rút ra loại sự tình này, mặt ngoài là nhìn không ra gì đó, nhưng là người tập trung lực, chuyên chú lực lại sẽ đại biên độ yếu bớt còn sẽ tinh lực giảm đi, xuất hiện thích ngủ bệnh trạng. Nhìn như thiên tư không có đã chịu ảnh hưởng, nhưng là trên thực tế, lại tương đương với trong cuộc đời một bộ phận thời gian bị chống đi, tu luyện hiệu suất cũng đại biên độ yếu bớt. Đây là so thiên tư bị hao tổn còn muốn nghiêm trọng sự. Rốt cuộc có thể cải thiện thiên phú linh dược có lẽ không nhiều lắm, nhưng cũng không phải không có, nhưng muốn bổ sung hồn lực. Chứ bỏ một ít tà môn ma đạo, liền kia vẫn là hậu hoạn vô cùng. Chính thống tu giả đối này là bó tay không biện pháp. Ô tô biểu tình thoáng chốc khó coi lên. Đúng lúc vào lúc này, lũ dung nham đột nhiên mãnh liệt lao nhanh lên, ô tô mặt trầm xuống nói, ta cảm ứng được đối phương. Ngay sau đó, hắn lại là hóa thành một đạo quang mang chui vào lũ dung nham chung. Đế kỳ thần đế phía trước đối với ô tô lời nói lạnh nhạt, này hội kiến hắn biến mất ở trước mắt, lại là nhịn không được mặt lộ vẻ lo lắng. Quan quan cùng phàn tắc đô lại trầm ổn. Thần sắc không có chút nào biến hóa. Nay nhất đẳng chính là hai ngày hai đêm, đó là quan quan đều bắt đầu lo lắng đi lên. Vô số ưu ám ở trời cao, quan quan cùng phản tắc đô sôi nổi ngẩng đầu lên, trực giác có chuyện muốn đã xảy ra. Quả nhiên, liền thấy lũ dung nham quay cuồng đến càng thêm kịch liệt, thường thường liền có màu đen cùng màu đỏ xuất hiện, ổ tổ bùn linh bảo quan cùng ô trọc chi khí dây dưa chém giết ở bên nhau. Vốn tưởng rằng thắng bại liền phải phân ra. Không nghĩ ngay sau đó, hai cái người khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở lũ dung nham chung. Không phải ổ tổ cùng một cái khác cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc hình ma lại là ai. Chỉ là... Quan quan khẽ như mày, cái này hình ma. Hảo Cường. Phan tác Đô cũng phát hiện, ổ tổ khả năng sẽ thua. Ngay vậy, đế kỳ thần đế trong tay đã ngưng tụ ra một phen băng lăng đúc liền trường kiếm, hiện nhiên là muốn ra tay can thiệp. Quan quan vội và ngăn lại nàng nói. Từ từ, Đế Kỳ Thần Đế nhìn nàng trong ánh mắt mang lên bất mãn. Quan quan giải thích nói, "Ngươi nhìn kỹ kia hai người dưới chân." Đế Kỳ Thần Đế híp mắt nhìn lại, ngay sau đó liền đen mặt, "Quá đê tiện." Lại là kia hình ma sợ Đế Kỳ Thần Đế nhúng tay, làm tốt tùy thời tìm tấm mộc chuẩn bị, chỉ cần Đế Kỳ Thần Đế vừa ra tay, mặc kệ công kích là đối với ai, cuối cùng đều chỉ khả năng đối với Lũ Dung Nham mà đi. Ai làm hiện giờ lũ dung nham còn ở hắn trong không chế đâu. Đương đương một cái thần đế, không nghĩ cứ như vậy bị người bóp ở mạch máu không thể động đậy, nàng như thế nào không tức giận, như thế nào không phẫn nộ. Nhận thấy được không khí đột nhiên sền sệt cực nóng lên, quan quan rũ mắt đường không biết. Nàng ngẩng đầu đi xem kia ổ tổ cùng hình ma chi gian chiến đấu, này hai người linh thể hiện giờ đã không hoàn chỉnh, nhưng nhìn không ra là ai dừng ở hạ phòng, nhưng mà... Nhìn ô tô ra tay ràn càng thêm trễ hoãn, mà kia hình ma lại là càng chiến càng dũng, quan quan hiếp hiếp mắt, nếu là không đoán sai, này hình ma hẳn là ở một chút một chút cướp lấy ô tô hồ lực, bên này giảm bên kia tăng dưới, mới hình thành hiện giờ loại này tình hình. Quan quan đột nhiên ra tiếng hô, ô tô, phối hợp ta một chút. Nghe vậy, đừng nói đế kỳ thần đế cùng hình ma, trừ bỏ phàn tác đồ, đó là ô tô nghe vậy cũng là không hiểu ra sao chỉ là không đợi hắn mở miệng hỏi, không trung liền biến thành một mảnh ánh vàng rực rỡ, một đạo lại một đạo kim sắc cột sáng rơi xuống. nhìn kia đi, lại là lũ dung nham lĩnh vực đều bị bao hàm ở trong đó. Hình ma thấy tình thế không ổn, lại là không chút do dự liền bức ra muốn chạy trốn, nhưng là một bên đế kỳ thần đế phản ứng cũng không chậm, liền thấy một đạo lại một đạo hồng lam giao nhau thần lực trụ đem lũ dung nham vây quanh. Mỗi một cây thần lực trụ thượng đều xuất hiện đế kỳ thần đế thân ảnh. Đó là kia hình ma chấp cánh, cũng đừng nghị thoát đi. Phan tắc đô tay háo hạ ngón tay nhịn không được nguéo một cái, dùng rất lớn sức lực mới kiểm chế ra tay xúc động. Bất đồng với ô tô, rõ ràng dài quá cùng khuôn mặt, hình ma lại cho người ta cực kỳ âm tà tàn khốc cảm giác, hắn ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi xuống đế kỳ thần đế trên người, mở miệng chào phung nói, thần đế bệ hạ, ngài nếu không nghị chính mình cố hương cùng lĩnh vực hủy trong một sớm. Tốt nhất ngăn lại cái kia linh tạo, nếu không ta cùng đường dưới chỉ có thể cùng ngươi đồng quy vu tận Hán tuy rằng không rõ cái này linh tạo muốn làm cái gì, nhưng tưởng cũng không phải có lợi cho chính mình sự, bởi vậy vẫn là trước uy hiếp lên. Đế kỳ thần đế sắc mặt cứng đờ, nhưng là lại không dám kinh thường, có chút trần chừ mà nhìn về phía quan quan. Quan quan lại là đối với hình ma lạnh lùng cười, nếu ngươi làm được đến nói, lời còn chưa dứt. Sa hoa lộng lấy cực kỳ đại thụ đột nhiên xuất hiện ở giữa sân, thủy tinh thân cây, chi đầu kết đầy hoặc là nếu Hoàng Ngọc hoặc là Như hắc Ngọc, hoặc là hai người giao nhau nụ hoa. Hình ma không do nguyên do, nhưng là ngay sau đó, liền thấy kia đại thụ cảnh lá lay động chi gian, vô hình thanh thế nhộn nhạo mở ra. Sau đó, hắn liền phát hiện, chính mình căn nguyên đã bị đông lệnh trụ, lại là hành động tự nhiên, hắn lại là vô pháp vận dụng tự thân năng lực. Kia tự nhiên! cung vô pháp lại đánh cùng vị diện trung tâm đồng quy vô tận chủ ý. Lý sợt vị diện phát sinh sự tình lúc sau, quan quan nghiên cứu một phen lúc sau phát hiện, cái gọi là mệnh quả thụ, kỳ thật chính là khắc chế thế giới ý chí tồn tại. Chuẩn xác nói, là khắc chế quy tắc chi lực tồn tại. Mà hình ma, đừng nhìn này xuất thân coi như là ti tiện, nhưng tựa như phía trước cái kia đoạt ra nhã bản thể hình ma lời nói, bọn họ xác thật coi như là thiên tuyển. Đại khái là bởi vì cùng vị diện chi linh quan hệ họ hàng quan hệ, hình ma căn nguyên bên trong cũng là có chứa quy tắc chi lực. Nếu nói cách khác, bọn họ lại sao có thể có được như vậy vượt qua thường quy năng lực. Đương nhiên, hình ma cấp bậc nói đến cùng cũng chính là cùng linh bảo một cái trình độ, cùng linh tạo là không có cách nào tương so. Mệnh quả thụ năng lực nói được thượng là ngụy thiên, bởi vì nói đến cùng thần đế cấp bậc lĩnh vực kỳ thật cũng là đem tự thân lĩnh ngộ quy tắc chi lực bày ra ra tới. Mệnh quả thủ có thể khắc chế quy tắc chi lực, kỳ thật liền tương đương với có thể suy yếu thần đế thực lực. Nhưng mà, quan quan lại không có bởi vậy đắc chí. Nàng chưa bao giờ cho rằng trên đời này có miễn phí bá vương cơm. A hội lúc trước nói nàng nhưng nhớ kỹ đâu, chiếu cố nàng trước nay là quy tắc, mà quy tắc chiếu cố là có một cái tiền đề, đó chính là ngươi đến ở quy tắc trong phạm vi hành sự. Nếu là quan quan thật sự tùy ý làm bậy lợi dụng mệnh quả thụ thu hoạch thần đế thánh mạng, kia kết cục tuyệt phi thường thảm. Bởi vậy, đối quan quan mà nói, duy cơ thụ chỉ là một loại phụ trợ linh tạo thủ đoạn, nàng là tuyệt đối sẽ không tìm đường chết đem chi coi như phương thức chiến đấu đi dùng. Quan quan đem ánh mắt rơi xuống đế kỳ thần đế trên người, còn thỉnh các hạ đem vị diện trung tâm triệu hồi ra tới. Vị diện trung tâm luôn luôn là tới vô ảnh đi vô tung tồn tại. Nhưng là đối với thần đế mà nói lại phi như thế. Đây cũng là lạc khê nói cho quan quan, nàng từng nói qua, thần đế có lẽ vô pháp đem sở hữu vị diện vị diện trung tâm tìm ra, nhưng là nếu là cùng chính mình gắn bó thâm vị diện vị diện trung tâm, bọn họ thế tất là có thể triệu hồi ra tới. Như đế kỳ thần đế như vậy đem lĩnh vực đều hình chiếu ở cố hương thần đế, quan quan tuyệt đối không nghi ngờ nàng có thể đem vị diện trung tâm triệu hồi ra tới. Phía trước không triệu hoán. Chỉ sợ không phải không thể, mà lại như vậy không làm nên chuyện gì. Bởi vì lũ dung nham lại nói tiếp chiếm cứ một nửa vị diện trung tâm, nhưng cũng không phải nói vị diện trung tâm cũng là lũ dung nham một bộ phận. Tương phản, vị diện trung tâm cùng vị diện là cùng một nhịp thở quan hệ. Tựa như người linh hồn cùng thân thể giống nhau, cắt đi một bàn tay một chân có lẽ đối linh hồn không có ảnh hưởng, nhưng nếu là đại não hoặc là trái tim đâu. Đối với vị diện trung tâm mà nói, Lỗ Dung Nham chính là tương đương với đại não cùng trái tim giống nhau tồn tại. Lũ Dung Nham một hủy, tột mạn vị diện trung tâm cũng bất quá là kéo dài hơi tàn, không dùng được bao lâu liền sẽ mại hướng tử vong. Bởi vậy, chẳng sợ đế kỳ thần đế đem vị diện trung tâm triệu hồi ra tới nghiêm thêm khán hộ, kia cũng là không có tác dụng. Đế kỳ thần đế nghe vậy cả kinh, nhìn về phía quan quan nói, ngươi muốn làm cái gì? Quan quan cười nói, các hạ đã đoán được không phải sao? Thần đế điểm này kiến thức hẳn là vẫn phải có. Mà lấy vị diện trung tâm vì bản thể chế tắc linh bảo loại này kinh nghiệm, chỉ sợ là trước vô người tới sau vô cổ nhân đi. Làm linh tạo, nàng vẫn là có điểm theo đuổi. Đặc biệt, nàng hơi hơi nheo lại đôi mắt, nàng đối khả năng đạt được thù lao chính là cực kỳ cảm thấy hứng thú đâu. Đế kỳ thần đế sắc mặt cứng đờ, đúng vậy, nàng sao có thể đoán không được quan quan muốn làm cái gì? Nàng biểu tình biến ảo một lát, Sau đó gật đầu nói: "Hảo." Vị diện trung tâm là không có hình thể cũng không có ý thức, nó tựa như một cái khái niệm vật, nếu là đặt ở đặt ở người bình thường trước mặt, chỉ sợ là nhìn không tới cũng sợ không tới, càng thêm cũng không cảm giác được. Nhưng quan quan rốt của cũng là cũng là linh tạo, tuy rằng không có triệu hoán vị diện trung tâm năng lực, nhưng nhìn đến năng lực vẫn phải có. Nàng không biết nên hình dung như thế nào vị diện trung tâm, tựa như sâu không thấy đáy hàn đảm, nhìn không tới cuối đêm tối cho người ta cực kỳ thần bí khó lường cảm giác. Nó liền như vậy lẳng lặng mà đãi ở ngươi trước mặt, lại phản phất đem toàn bộ thế giới đều áp tới rồi ngươi trong lòng. Tương so quan quan, phàn tác đô cảm xúc càng thêm thâm, trong lúc nhất thời, thời gian cùng không gian thần lực ở trên người hắn không ngừng lóng lánh đan sen. Hắn lại là tiến vào ngộ đạo trạng thái. Quan quan như như mày, trực tiếp đem A tác 5 người từ tiêu giao động thiên trung tiêu lên, làm cho bọn họ vì phản tác đô hộ pháp. Mà nàng chính mình lại là một bước bước ra, tạo hóa bút ngỏi vàng xuất hiện ở nàng trong tay, một cái lại một cái thần văn bay đến vị diện trung tâm chung quanh, lại nhanh chóng sắp hàng thành thần văn trợ. Lúc này đây linh tạo, quan quan trước nay chưa từng có mà hoa gần hai tháng thời gian, lúc này, phản tác đô đều đã từ ngộ đạo trạng thái thoát ly. Quan quan này sẽ bộ dáng lại là vạn phần chất vật, hai tháng không thôi không miên đối với thần tôn mà nói không tính cái gì. Nhưng hai tháng không gián đoạn mà tiêu hao thần lực liền không phải việc nhỏ. Nàng hai mắt đỏ bừng, trong tay tạo hóa bút ngỏi vàng lại là nặng nghề mà vẽ ra cuối cùng một bút. Ông! Trong lúc nhất thời, phong vân biên sắc, tạo hóa kim quang tối lui lúc sau, trời cao đám mây cũng đi theo tối lui. Thái dương, ánh trăng, sao trời đột nhiên đồng thời xuất hiện ở trời cao. Quan quan đấy mắt sáng lên quanh mang, ngay sau đó... Nàng trong tay tạo hóa bút ngỏi vàng nhanh chóng ở giữa không trung múa may, một cái lại một cái thần văn xuất hiện lại biến mất, cuối cùng, hóa thành một cái phức tạp đồ án, nhằm phía vị diện trung tâm. Tại đây đồng thời, thái dương, ánh trăng, sao trời đồng thời sáng lên quang mang, những cái đó quang mang dây lát gian biến mất, cùng kia đồ án kết hợp ở cùng nhau. Quang mang trói mắt chung, một cái thân hình thon giải tuấn Mỹ nam tử đi ra. Hắn có thái dương giống nhau lóa mắt tóc vàng cùng mắt vàng, lại có ánh trăng giống nhau hiên tĩnh tốt đẹp dung nhan. Hắn quanh thân phản phất có muôn vạn sao trời thoáng hiện, lại đoạt không đi hắn quan huy. Một mạt tin tức xuất hiện ở quan quan trong đầu. Chí thuần chi tâm, cắn nuốt hết thể hắc gám cùng tà ác, phụng dưỡng ngược lại chúng sinh. Tuy là quan quan tâm lý có điều chuẩn bị, chân chính sau khi thành công vẫn là nhịn không được mặt lộ vẻ khiếp sợ. Này cũng quá! Khoe miệng nàng kéo ra một nụ cười. Chống lạnh đắc ý cười to nói, ha ha ha, ta sáng tạo ra hình mà khắc tinh. Mọi người vẻ mặt vô ngữ mà nhìn nàng giống cái hải tử giống nhau điên cười. Phan tắc đô lại đau lòng cực kỳ, tiến lên đem người ôm lấy, ôn nhu nói, đừng cười, nghỉ ngơi một chút. Chẳng lẽ liền không mệt sao? Quan quan rung đùi đắc ý nói, ta hôm nay tâm tình hảo, không cần nghỉ ngơi. Nàng nhìn về phía Chí thuần chi tâm, chầm tư một lát sau nói, tên của người liền phải dư quang. Ngươi sẽ cho dư thế giới này quang minh cùng hy vọng. Tuấn Mỹ Nam Tử cũng chính là dư quang mặt giãn ra cười nói, tạ đại nhân ban danh. Đế kỳ thần đế ở một bên muốn nói lại thôi. Quan quan ra vẻ không biết, trực tiếp đối dư quang nói, chúng ta đây liền khởi công đi. Không cần hắn nói, dư quang cũng đã đem ánh mắt dừng lại ở hình ma trên người. Kia cặp kia Mỹ lệ cực kỳ đôi mắt nhìn về phía chính mình thời điểm, hình ma chỉ cảm thấy toàn thân mau đều đặt lên. Dư quang khẽ cười nói, lần đầu gặp mặt, còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Không đợi hình ma cấp ra phản ứng, hắn trên người liền sáng lên lóa mắt kim sắc quán mang. Muôn bản kim mang bên trong, hình ma thật lớn thân ảnh lại là trở nên mơ hồ lên, bên ngoài thân nguyên bản tràn ngập ô trọc chi khí sôi nổi hóa thành dính chất lỏng, tích táp rơi xuống. Kia trường hợp, không chỉ có một chút cũng không cùng bố, ngược lại còn mang lên vài phần buồn cười. Thấy ổ tổ cư nhiên còn sững sở ở đường trường. Quan quan mở miệng hô, ô tô, thất thần làm gì? Ô tô phục hồi tinh thần lại, đột nhiên minh bạch quan quan dụng ý, hắn cũng không hàm hồ, giận hé miệng. Ngay sau đó, liền thấy kia há mồm đột nhiên nhanh chóng trương đại, cuối cùng hóa thành một cái thật lớn huyệt động. Huyệt động bên trong, màu đỏ đen dung nham sôi trào quay cuồng, đầy trời sóng nhiệt tràn ngập mà khai. Sau đó, liền thấy này đó dung nham hóa thành một cái lốc xoáy, nhanh chóng xoay tròn nuốt hút lên. Hình ma thân thể vốn là bị dư quang năng lực đả kích đến gặp phải tán loạn, lúc này bị như vậy một hút, lại là lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế hỏng mất, dây lát chi gian liền bị nuốt chửng hơn phân nửa. Bên kia, dư quang thành quả đồng dạng không nhỏ, toàn bộ tổn mãn chủ tinh ố chọc chi khí đều sôi nổi hướng hắn xuất hiện mà đến. Tuy nói năng lực của hắn là căn nuốt, nhưng là so với ô tô, dư quang nổi tiếng lại là muốn ưu nhã nhiều. Liên thấy một vòng trăng dằm xuất hiện ở trời cao. Cùng với ô trọc chi khí rung manh bảo, trăng rằm một chút một chút biến viên, cho đến vô hạn tiếp cận trăng tròn, mới đỉnh chỉ xuống dưới. Lúc này, bốn phía lại là một mảnh gió mát trăng thanh, không còn nhìn thấy chút nào ô trọc chi khí. Một màn này làm bao gồm đế kỳ thần đế ở bên trong mọi người đều xem đến trận mắt há hốc mồm Nay cũng quá mía nuốt một ngụm nước miếng, câu nói kế tiếp lại là nói không nên lời. Phủ cảm than nói. Không hổ là lấy vị diện trung tâm vì bản thể linh bảo. Lệ Dung khen, quá Mỹ. Ách. Mọi người sôi nổi quay đầu xem nàng, ngươi trọng điểm có phải hay không có chút vấn đề. Thấy Dư Quang cũng nhìn lại đây, Lệ Dung mặt đỏ lên, nhưng thực mau liền đúng lý hợp tình nói, vốn dĩ liền rất mị không phải sao. Đế kỳ thần đế nhìn Dư Quang biểu tình cực kỳ phức tạp, nàng quay đầu nhìn về phía quan con nói, ngươi nên không phải là tính toán đem Dư Quang mang đi đi. Lời này nàng hỏi đến cũng không phải như vậy xác định. Quan quan hơi hơi lại cười nói, các hạ như thế nào sẽ có loại này nghi hoặc. Làm ta đến nay nhất đắc ý tác phẩm, ta sao có thể đem dư quang vứt bỏ. Ở đế kỳ thần đế đồng ý đem vị diện trung tâm triệu hồi ra tới thời điểm, nàng khi thật liền giao ra vị diện trung tâm chủ quyền. Rốt cuộc, linh tạo đối với linh bảo, từ trước đến nay là có chúa tể năng lực, đặc biệt là đối chính mình chế tạo ra tới linh bảo. Thông thường có thể lựa chọn nói, sở hữu linh bảo đều sẽ hy vọng đi theo chế tạo ra bản thân linh tạo. Về tư, đối với bọn họ mà nói, thiên nhiên liền đối chính mình sáng tạo giả có không gì sánh được hảo cảm. Về công, đối với linh bảo mà nói, không còn có so đái ở linh tạo bên người càng dễ dàng biến cường. Nếu không có như thế, ô tổ vì sao như vậy tận tâm tận lực chăm sóc lịch đại những cái đó linh tạo? Có lẽ có thích hài tử thành phần. Có lẽ có đối linh tạo có cảm tình nguyên nhân, nhưng càng quan trọng là chuyện này bản thân chính là với hắn hữu ích. Chẳng sợ trước đó đã đoán trước tới rồi, chân chính nghe được, đế kỳ thần đế cũng tức giận đến không nhẹ, nhưng là dư chỉ là tổn mạn vị diện trung tâm. Vậy ngươi liền càng hẳn là yên tâm đem hắn giao cho ta, có ta ở đây, không ai có thể đủ xúc phạm tới hắn. Quan quan cười tủm tìm nói, vị diện trung tâm lưu tại tổn mạn, vốn dĩ liền không có cái gì thực tế ý nghĩa không phải sao. Đế kỳ thần đế cứng họng, tuy rằng nói như vậy, nhưng hiện giờ vị diện trung tâm biến thành linh bảo, lại có ai nguyện ý buông tay? Ngươi muốn như thế nào mới nguyện ý thay đổi chủ ý? Nàng nhũ mày hỏi. Nàng như vậy hỏi, quan quan đơn giản nghiêm túc trả lời, trừ phi dư quang chính mình không nghĩ theo ta đi, nếu không không có cái này khả năng. Cùng ngươi nói thật, giống tổn mạn như vậy sự, ở tinh tế chung cũng không phải trường hợp đặc biệt, cho nên ta chế tạo ra dư quang tới đều không phải là là nhất thời tâm huyết dâng trào. hắn đối ta mà nói, cực kỳ quan trọng, là không thể thiếu đồng bọn. Nghe vậy, một bên dư quang đôi mắt có chút tỏa sáng, lệ dung đôi mắt đồng dạng tỏa sáng. Đế kỳ thần đế sắc mặt khó coi, nàng đảo không phải không có suy xét quá sử dụng cường quyền, nhưng mà, đừng nhìn nàng hàng năm lưu thủ tồn mạn, nhưng kỳ thật cũng không kiến thức hạn hẹp. Bởi vậy, về quan quan này một vị tân linh tạo tính nết, Nàng sớm đã từ liên minh mặt khắc thần đế trong miệng biết được. người như vậy, lại là như vậy thân phận, nàng thật đúng là không dám tới ngạnh. Quan trọng nhất chính là, quan quan hành vi cố nhiên làm nàng lòng tăm phẫn, nhưng rốt cuộc còn không có chạm đến điểm mấu chốt. Mấu chốt mạnh bạo còn không nhất định hữu dụ. Nàng quay đầu nhìn về phía ổ tổ, làm tổn mạn một viên, ngươi liền không nói hai câu. Nói thật, ổ tổ vẫn là lần đầu tiên có loại này có nhân bánh quy thể nghiệm. Hắn sờ sờ cái mũi, do dự một lát sau nói, kia gì. Quan quan nàng không nghe ta à. Hắn này không tiền đồ bộ dáng thiếu chút nữa đem đế kỳ thần đế cấp tức chết. Vẫn một hơi, nàng đơn giản hỏi, vậy con người, lần này cũng tính toán rời đi sao? Ô tô gật đầu, lần này sự ngại cũng thấy được, ta nếu là không rời đi, cùng loại sự tình chỉ sợ còn muốn phát sinh. Chờ hết thể giải quyết lúc sau, ta lại trở về. Đế kỳ thần đế như mày. Nhưng thật ra không lại nói phản đối nói, chỉ là có chút lo lắng nói, tột mạn nhưng không ngừng ngươi một cái linh bảo, nếu là những người khác bị theo dõi. Theo ổ tổ đương như vậy nhiều hồi linh tạo nãi 3 phút, tột mạn linh bảo số lượng không phải giống nhau nhiều, bên cạnh vị diện có thể có một hai cái linh bảo đã xem như vận khí tốt, đó là cao đẳng vị diện, gây gớm nhiều nhất cũng liền có 3 năm cái linh bảo, nhưng là ở tột mạn, linh bảo lại là có mấy chục cái. Ta lần này trở về cũng là vì chuyện này. Ô tô thở dài nói, qua đi ta sẽ đem một ít đã cảm kích báo cáo tố mặt khác Linh Bảo, làm cho bọn họ trong lòng nắm chắc, đến lúc đó gặp gỡ hình ma cũng không đến mức luống cuống tay chân. Nếu là như thế vẫn là ra ngoài ý muốn, cũng chỉ có thể từ bệ hạ ra tay. Lấy ngài thực lực, trừ ta ở ngoài Linh Bảo mặc dù ám đoạn, nghĩ đến cũng có thể đủ ứng phó đến lại đây. Mặt khác, Sau này thỉnh ngài phá lệ chú ý một chút ấu chọc chi khí, một khi phát hiện liền tiến hành tinh lọc. Nếu là lực có không bằng liền cho ta biết, ta sẽ chuyển cáo quan quan, làm nàng hỗ trợ. Biết sự tình đến tận đây đã không thể vãn hồi, đế kỳ thần đế thở dài nói, vậy ngươi đi đường cẩn thận. Cũng may đối với ổ tổ rời đi, nàng sớm đã tập mãi thành thói quen. Nhưng thật ra quan quan có chút tò mò hỏi ổ tổ nói, ngươi như thế nào đem bản thể mang đi. Tổng không thể đến lúc đó lưu lại chuỗi lủi nửa cái tinh cầu đi. Cái này đơn giản, lưu lại một hình chiếu là được. Tuy rằng hình chiếu công hiệu không bằng bản thể, nhưng đối thần cấp dưới là đủ dùng. Ô tô nói, hình chiếu, quan quan vẻ mặt ngạc nhiên, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được quá linh bảo bản thể có thể tiến hành hình chiếu. Ô tô ôn tồn trả lời nói, kỳ thật liền tương đương với phân thân, linh bảo thực lực cường đại đến trình độ nhất định liền sẽ có được loại năng lực này. Cũng không tính hiếm lạ Quan quan lại quay đầu nhìn về phía đế kỳ thần đế Phía trước nghe ngươi nói đem tổn mạng người rời đi ra chủ tinh Hiện tại có thể đem người rời đi đã trở lại Quan quan mở miệng nói Đế kỳ thần đế vẻ mặt hầu nghi nói Như thế nào đột nhiên nói lên cái này Quan quan nhìn mắt dư quang nói Ngươi không nghĩ nhìn xem dư quang thực lực sao Nàng nghĩ tới Dư quang năng đủ thông qua cắn nuốt ấu chọc chi khí phụng dưỡng ngược lại sinh linh Tổn mạng người phía trước tổn thất thẳng trọng, dư quang lại vừa vặn cắn nuốt nơi này ô trọc chi khí, vừa lúc bổi thường một phen. Đế kỳ thần đế còn muốn nói gì nữa, ổ tố lại là trước một bước mở miệng nói, liền ấn quan quan nói làm đi. Đế kỳ thần đế chừng hắn một cái, nhưng thật ra không có cự tuyệt. Đối với một vị thần đế mà nói, đem một đám người từ một viên tinh cầu chuyển rời đến một khắc viên trên tinh cầu, kia thiệt tình không phải sự. Đáp ứng lúc sau. Bất quá là dây lát công phu, quan quan đám người trước mặt liền xuất hiện mấy ngàn vạn người. Quan quan nhìn về phía dư quang, hắn hiểu ý gật đầu. Ngay sau đó, kim quang tử trên người hắn tràn ngập mà ra, một vòng thái dương xuất hiện ở trời cao, đem mang theo ấm áp quang huy xái hướng đại địa Đây là ô tô quay đầu nhìn về phía quan quan. Quan quan không nghĩ giải thích, ngược lại quay đầu hỏi dư quang nói, yêu cầu bao lâu? Dư quang nhàn nhạt nói, một cái ngày đêm. Là nói một ngày một đêm. Không đúng. Quan quan thực mô liền lắc đầu, chỉ sợ đều không phải là như thế. Quả nhiên, qua một đoạn thời gian, Thái Dương rơi xuống, sao trời xuất hiện ở trời cao, tươi xuống tinh tinh điểm điểm u lãnh quan huy. Như thế, mới là hắn trong miệng một cái ngày đêm. Này thật sự là quá mỹ. Lệ Dung Hoa Si nói, đế kỳ thần đế vốn dĩ cũng không có để ý, nhưng là thần thức đảo qua dân chúng, nàng lại đột nhiên biến sắc. Gắt gao nhìn Dư Quang nói, ngươi có thể bổ sung hồn lực. Dư Quang nhàn nhạt nói, chuẩn xác nói sở hữu sinh Linh yêu cầu, ta đều có thể đủ phụng dưỡng ngược lại cho bọn hắn. Duy nhất tiền đề là, đó là bọn họ đã từng mất đi. Dù vậy, kia cũng thực lịch thiên. Đế kỳ thần đế càng thêm vô cùng đau đớn, như vậy Linh bảo nếu là có thể lưu lại, kia bọn họ tổn mãn tất nhiên có thể càng tiến thêm một bước. Cố tình, quan quan hiện giờ đã là thần tôn. Chẳng sợ cả đời này đều tu vi vô tiến thêm, kia cũng có thể đủ vẫn luôn sống sót. Nàng muốn rửa theo cựu lệ, ngóng trông chờ nàng sau khi chết Linh bảo trở về cố hương kia cũng là không thể. Quan quan lại là không biết nàng ý tưởng, lúc này, ô tô đang ở đối nàng phát ra mời. Người không phải vẫn luôn đều thích nếm thử các loại thí luyện phương pháp sao. Muốn hay không tới bản thể của ta thử xem. Ô tô vẻ mặt dụ hoặc nói, ta gặp quá rất nhiều Linh tạo cải tạo. Bản thể có thể cải thiện đồ vật cơ hồ bao hàm toàn diện, gen luyện thân thể, mở rộng gân mạch cùng thức hải, cường hóa thân hồn, thậm chí còn có mỹ dung, ta đều có thể đủ làm được. Mỹ dung, quan quan có chút vô ngữ, bất quá lại là phi thường cao hứng mà tiếp nhận rồi hắn mời. Nàng đều phải đi, phan tắc đô tự nhiên sẽ không ngoại lệ. Đến nỗi A tác đám người, bọn họ nhưng thật ra muốn lười nhác, nhưng là quan quan một ánh mắt đảo qua tới. Bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo. Làm dòng dung nham, ô tô bản thể tự nhiên phi thường nhiệt, nhưng loại này nhiệt lại là tuần tự tiệm tiến, quan quan ngay từ đầu bước vào đi thời điểm, chỉ cảm thấy làn da có chút nóng lên, nhưng lại miễn cưỡng có thể thừa nhận. Chờ đến cổ dưới đều ngâm đi vào, loại này nhiệt ý một chút một chút tăng phúc, trên mặt nàng toát ra từng viên mồ hôi. Cứ việc khó chịu đến mức tận cùng, nhưng quan quan lại đều nhất nhất nhẫn lại xuống dưới một chút một chút cảm thụ được trong cơ thể các phương diện biến hóa. một bên, a tắc đám người sớm đã nhiệt đến khó nhịn, chỉ là quan quan không ra đi, bọn họ cũng là không dám đi ra ngoài. nhưng thật ra lại dung, bởi vì biết dòng dung nham còn có mỹ dung hiệu quả, ngược lại chính banh một khuôn mặt nỗ lực khắc phục. đến nỗi phản tát đô, hắn kia trương khuôn mặt tuấn tú lúc này đã trương đến đỏ bừng, nhưng cặp mắt kia lại là trước sau như một thanh lãnh tự giữ. Này một kiên trì liền kiên trì 10 ngày, ngày thứ 11, Quan Quan cảm giác được trong cơ thể thần lực bắt đầu kịch liệt tiêu hao, nàng bắt đầu còn mặc danh, nhưng thực mau liền phát giác, này đó tiêu hao thần lực lại là hóa thành xương mù bắt đầu ở trong cơ thể lan lỏi, nơi đi qua, gân mạch cũng hảo, huyết nhục nội tạng cũng hảo, đều bị đều được đến tân sinh. Cái này quá trình duy trì mấy ngày, trong lúc Quan Quan đã ý thức không đến ngoại giới nhiệt ý. Chờ đến này hết thể kết thúc, Quan quan mở to mắt, phát hiện dòng dung nham chung chỉ có phản tắc đô một người bồi nàng. Nàng quay đầu liền ở một khối cự thạch thượng tìm được rồi A tắc đám người, trừng mắt nói, các ngươi khi nào đi ra ngoài. Tiểu nam nói, ta là đêm qua ra tới, phổ, A tắc cùng lệ dung là ngày hôm qua buổi sáng ra tới, lệ dung. Nàng hôm trước nửa đêm liền ra tới. Nàng giải thích nói, không phải chúng ta không chịu nhẫn, mà là ổ tổ làm chúng ta ra tới. Hắn nói chúng ta lại đãi cũng không chiếm được chỗ tốt rồi. Không sai. Lại là ổ tổ Thanh Âm truyền đến, ta đối sinh linh thể chất cải thiện là hữu hạn. Bất quá giống các ngươi như vậy có thể kiên trì như vậy lớn lên người thật đúng là không nhiều lắm. Đến nay, cũng liền đế kỳ thần đế một cái đi. Nghe vậy, A Tác mấy người có chút hưng phấn, phía trước tuy rằng nhận đến vất vả, nhưng là hiện tại nghe ổ tổ vừa nói, chính mình đáng người lại là có thể cùng thần đế đánh đồng. Quan quan lại là như suy tư gì nói, mỗi người có thể đãi thời gian bất đồng. Ô tô gật đầu, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng có một chút là không thể nghi ngờ, đó chính là bằng nhau thực lực người, đợi đến càng lâu, tương lai cũng có thể đủ đi được xa hơn. Hắn có chút cảm thắn nói, ngươi đái thời gian, chính là so đế kỷ thần đế còn muốn nhiều buổi sáng. Nói xong, hắn thần sắc có chút phức tạp mà nhìn còn không có mở to mắt phàn tắc đô. Quan Quan tức khắc cố lấy mặt, mà A Tắc năm người lại là sôi nổi tăng mặt, chính cảm thấy không phục đâu, Quan Quan liền phát hiện Phàn Tắc Đô quanh thân hơi thở có chút không đúng, đang muốn ngẩng đầu, một cổ sung lượng đột nhiên từ bên cạnh truyền đến, nàng trước mắt tối sầm, liền hôn mê bất tỉnh. Quan Quan, A Tắc đám người hạ một ngày, ô tô đang muốn duỗi tay đem Quan Quan nâng, một bóng hình lại là trước hắn một bước đem người ôm lấy, hắn nhận ra đây là Phàn Tắc Đô, đang muốn mở miệng liền phát hiện không đúng. Này nơi nào là Phản Tắc Đô? Không đúng, này thật là Phản Tắc Đô, nhưng mà cái này Phản Tắc Đô cư nhiên không phải thật thể, phảng phất khói nhẹ lúc liền, tựa hồ chớp cái mắt là có thể phiêu đi giống nhau. Chính là rõ ràng không phải thật thể, hắn cư nhiên đem Quan Quan ôm lấy. Càng khiến người kinh dị chính là, ổ tổ, tổ cư nhiên phát hiện cách đó không xa Phản Tắc Đô lại là như cũ ở vào tại chỗ không lúc đích. Phản Tắc Đô cha xét một phen xác định chính mình thăng cấp khi tiết lộ thần lực đánh sâu vào cũng không có đối quan quan tạo thành thương tổn nàng sở dĩ như vậy thế xỉu, lại là bởi vì phía trước như vậy linh tạo vốn là mệt tới rồi cực hạn lúc sau còn không có kịp thời nghỉ ngơi lăng là chạy tới nơi này phao dòng dung nham này không thoáng đã chịu một chút đánh sâu vào liền hôn mê bất tỉnh đem quan quan phóng tới một khối cự thạch thượng phán tác đô biến mất tại chỗ tại đây đồng thời Chỗ cũ phản tắc đô đột nhiên mở mắt, trong nháy mắt kia, thật lớn một bạc khối rú bị xuất hiện ở hắn sau lưng. Vô số phức tạp thần văn bắt đầu từ bốn phương tám hướng rụng manh vào trong đó. Đế kỳ thần đế bông dưng xuất hiện ở hiện trường, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn về phía phản tắc đô. Hảo sau một lúc lâu, nàng quay đầu nhìn về phía ô tô, hắn là quy tắc lỗ hồng sản vật. Ô tô sờ sờ cái mũi không nói lời nào, sở dị đến bây giờ đế kỳ thần đế mới biết được. Là bởi vì phản tắc đô đối thần lực khống chế đã đạt tới trình độ nhất định, không ra tay khi tuyệt không sẽ có hơi thở tiết lộ, hiện giờ thăng cấp, kia tự nhiên là triển lộ không bỏ sót. Hắn như vậy bộ dáng, đế kỳ thần đế còn có cái gì không rõ? Chỉ là, nàng như như mày, hắn là, thời không quy tắc chi phối giả. Kỳ thật này cũng không khó đoán, quy tắc chi lực tổng cộng chỉ có tam đại loại, tạo hóa, thời không cùng vận mệnh, tạo hóa đã có quan quan. Thời không chi phối giả tuy rằng có chút kinh tủng, nhưng cũng muốn so vận mệnh chi phối giả tốt hơn một ít. Đế kỳ thần đế coi như là nhãn hiệu lâu đời thần đế, nàng tuổi, so với tổn mạn vị diện cũng sẽ không tiểu quá nhiều. Bất đồng với mặt khác thần đế đối quy tắc lỗ Hồng sản vật nơi phát ra hoàn toàn không biết gì cả, nàng bởi vì trong tộc có ở lúc ấy hiến tế thần đế tiền bối, cho nên đối này còn có một vài hiểu biết. Bởi vậy nàng rất rõ ràng. Vận mệnh chi phối giả loại này gần như ngang nhau với vị diện chi linh sinh ra ý thức tồn tại, là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Ngay vậy, ô tô cũng hoảng sợ, hắn biết phản tắc đô không chế không gian chi lực, lại là không biết hắn còn không chế thời gian chi lực. Nhưng mà xem A tắc đám người phản ứng, tựa hồ đế kỳ thần đế nói chúng rồi. Liên ở ngay lúc này, phản tắc đô thần tinh đột nhiên từ thức hải bay ra, bất đồng với người khác thần tinh đều là chỉnh khối. Khác nhau chỉ là nhan sắc cùng hình dạng bất đồng, hắn thần tinh lại là hàng ngàn hàng vạn mặt gương. Những cái đó trong gương phản phất có vật còn sống ở bơi lội chơi đùa, xê dịch gian co vô số khói nhẹ tràn ngập mà ra. Đế kỳ thần đế xem đến trận mắt há hốc mồm, phải biết rằng thần tinh nghị hóa loại này hiện tượng thường thường là thần đế tài năng đủ làm được sự tình, nhưng mà phản tác đô. Hắn tuy rằng ở vào thang cấp trung, nhưng trên thực tế còn không có trở thành chân chính thần hoàng đi. Này trời thiên phú, là cỡ nào mà kinh người, lại cỡ nào lệnh nhân đố kỵ A. Liên thấy kia hàng ngàn hàng vạn mặt gương đột nhiên bắt đầu chuyển động, một đạo lại một đạo quang tử trong đó bắn ra, hai hai tương liên, thực mau liền hình thành một bộ cực kỳ điệt lệ lóa mắt hình ảnh. Lại thấy này đó quang mang trải qua chết xạ lúc sau vọt vào khối rú bịp bên trong, trong nháy mắt, khối rú bịp đại lượng, này thượng thần văn sôi nổi động lên, bất quá một lát lại biến mất. Mà kia hàng ngàn hàng vạn thần tinh gương lại là giống như hoàn thành nhiệm vụ giống nhau về tới phản tắc đô thức hải. Tại đây đồng thời, khối rũ bị bắt đầu ca ca ca chuyển động lên, môi động một chút, phạm vi chăm dặm không gian liền một tĩnh. Một lần lại một lần, đế kỳ thần đế ở một bên xem đến kinh hồn tăng đảm, sợ một cái không hảo tổn mạn không gian đều bị xé rách. Không biết qua bao lâu, khối rũ bị hóa thành một đạo kim quang phi vào hắn trong cơ thể, phản tắc đô cũng chậm rãi mở mắt. Đối thượng cặp kia đạm mạc đến mức tận cùng đôi mắt, ở đây mọi người trong lòng sôi nổi cứng lại, trực giác hắn cùng bình thường có chút không đúng. Mới như vậy tưởng, liền thấy Phan Tắc Đô ánh mắt chạm đến Quan Quan, trong nháy mắt, ôn nhu cực kỳ sắc thái nhiễm cặp kia đôi mắt. Liền phảng phất sông băng bị ngày xuân hòa tan, khô cạn thổ địa bị mưa phùn dễ chịu, cái loại này biến hóa mắt thường có thể thấy được. Phan Tắc Đô đi vào Quan Quan bên người, đang muốn đem người bế lên tới, không nghĩ đúng lúc này Quan quan trên người đột nhiên xuất hiện một đạo quan mang, hóa thành quang mang đem phản tắc đô cùng quan quan đều cuốn ở trong đó. Ở trong mắt người ngoài, kia hai người chớp mắt công phu liền thành một cái thật lớn quan kén. Nhưng thật ra ổ tổ đối này thưa thất bình thường nói, bọn họ đây là ở tiếp thu quy tắc tạo. Đế kỳ thần đế nhìn qua, ổ tổ có chút bất đắc dĩ nói, linh tạo môi chế tạo ra một kiện linh bảo, quy tắc đều sẽ cho tặng. Đại đa số linh tạo đều là dựa vào loại này tặng thăng cấp. Ý của ngươi là, quan quan cũng muốn thăng cấp. Đế kỳ thần đế kinh ngạc nói. Ô tô gật đầu, chỉ sợ là, vốn dĩ quan quan tu vi cũng không so phản tắc đô lạc hậu nhiều ít. Lần này nàng chế tạo ra dư quang càng là trước nay chưa từng có, đoạt được tặng thế tất không phải ít. Đế kỳ thần đế do dự hạ nói, quy tắc tặng còn có thể có sao. Ô tô sướng sốt. Sau đó liền hiểu được nàng nói chính là phản tác đô, hắn lắc lắc đầu nói, không phải ngươi tưởng như vậy, nếu quan quan không nghĩ, kia ai cũng đừng nghĩ chiếm tiện nghi. Đế kỳ thần đế không nhịn được mà bật cười, cũng là, nếu giống chính mình cho rằng như vậy, như vậy linh tạo đã sớm biến thành bị giam lỏng hình người bảo vật. Bất quá! Cho dù là ở linh tạo chung, cái này quan quan chỉ sợ cũng không phải bình thường nhân vật. Đế kỳ thần đế nhìn thoáng qua bên cạnh dư quang sau đó âm thầm thở dài. quan kén biến mất đã là mấy ngày lúc sau, hai người thân ảnh vừa mới hiển lộ trước mặt người khác, phản tắc đô liền đột nhiên lui lại, liên quan người khác đều bị hắn trực tiếp một cái thuấn di mang theo xả ra mấy trăm giảm. A tắc đám người mặc danh, đang muốn mở miệng hỏi, đã bị quan quan bên kia động tính dọa tới rồi. Đó là bảy màu thần tinh bay lên trời cao, thật lớn rồng nước cùng hỏa kỳ lân bảo hộ ở hai sườn. Đột nhiên, một đạo quang mang từ thần tinh thượng bay ra, dây lát liền hóa thành một mảnh chạy dài ngàn dặm mặt cỏ, lại là một đạo quang mang bay ra, không chung dây lát gian hình thành. Sau đó là dây núi, dòng suối, ánh nắng, thanh phong, mưa phùn, ánh trăng, sao trời, lôi đình, tuyết bay, hoa cỏ cây cối, chim bay cá nhảy, trùng cá. Liên phản phất một cái tiểu thế giới hình thành, ban đầu đều là chết, lại dần dần tươi sống linh động lên. Chờ đến cuối cùng. Thần tinh từ này phiến tân thiên địa thay thế. Dòng nước bãi bãi đuôi nhảy vào trong đó, họa kỳ lân theo sát mà thượng, liền thấy kia phiến tân thiên địa giống như một cái cầu chung thế giới, một chút một chút thu nhỏ lại, dây lát gian liền hóa thành một cái quang điểm hướng trở về quan quan thức hải. Quan quan lại không có lập tức tỉnh, thức hải chung, nàng thân hồn nắm tạo hóa bút vòi vàng, một chút một chút đem vừa mới tại ngoại giới hình thành thiên địa miêu tả mà ra, Sau đó đó là một cái lại một cái thần văn trận hình thành, lấy cực nhanh tốc độ dung nhập thần tinh bên trong. Cùng với nàng đột phá, thần tinh nghị hóa, trường tâm tinh thế tất cũng muốn có một phen tiến hóa cùng cải tạo. Ngoại giới, đế kỳ thần đế mắt lộ ra tán thường nói, không hổ là tạo hóa chi đạo. Nàng lần này vây xem thăng cấp chung cũng được không ít hiểu được. Nàng tự thân là băng hỏa thuộc tính, tuy rằng lĩnh ngộ không được tạo hóa quy tắc, Nhưng băng hỏa quy tắc kỳ thật cũng thuộc về tạo hóa quy tắc hạ hạn, bảng quan một vị linh tạo thăng cấp, nếu là một chút xúc động đều không có, kia nàng cái này thần đế cũng bạch đương. Lại là một ngày, quan quan mới mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là Phản Tắc đôi nhu hòa ánh mắt. Nàng híp híp mắt đắc ý nói, ta đã là thần hoàng lạp. Một bên a tắc muốn nói cái gì, lại bị Phản Tắc Đô hoảnh liếc mắt một cái. Ừm, ta quan quan vẫn luôn đều rất lợi hại. Đối thượng quan quan Phàn Tắc Đô lại cười nói, quan quan hưởng thụ cực kỳ, lôi kéo hắn tay nói, ta còn có một ít phát hiện, đi, chúng ta trước tìm một chỗ lại nói. Chỗ ở ổ tô đã sớm an bài thỏa đáng, vốn dị A Tắc đám người là tính toán đi theo cùng nhau. Sau đó Phàn Tắc Đô nhìn bọn họ liếc mắt một cái nói, quan quan đột phá thần hoàng, các ngươi thực lực cũng đi theo hàng không thành thần hoàng, vẫn là trở về hảo hảo tu luyện cùng cố đi, cũng miễn cho căn cơ không xong. Phan Tắc Đô nói rất có đạo lý, trước kia liền tính quan quan cùng A Tắc đám người vị trí vị diện bất đồng, thời gian tốc độ chạy sai biệt rất lớn. Bởi vậy chẳng sợ thực lực của bọn họ đi theo quan quan sinh sôi cất cao, nhưng rốt cuộc cũng không tính khoa trương. Nhưng là hiện giờ bọn họ đi theo quan quan bên người, thăng cấp tốc độ càng nhanh, tu luyện củng cố thời gian lại thiếu. Này sắc thật dễ dàng ảnh hưởng căn cơ. Bởi vậy quan quan đối Phan Tắc Đô nói căn bản không có nghĩ nhiều không chỉ có không có nghĩ nhiều nàng còn tán đồng nói đúng vậy liền nghe tắc đô dừng một chút nàng nhìn về phía phản tắc đô nói nếu không như vậy ngươi ở bọn họ trong phòng thiết lập một cái thời gian kết giới đưa bọn họ thời gian tốc độ chạy tận khả năng gia tăng phản tác đô vui vẻ đồng ý vậy một vạn lần đi a tắc năm người thoáng chốc trợn mắt há hốc mồm muốn nói cái gì quan quan cũng đã bị phản tắc đô lôi kéo rời đi người này tiểu nam cố lấy mặt Nghĩa hung hăng nói, tâm quá tối. Vào phòng, quan quan có một đống lời nói muốn nói cho phản tắc đô. Phản tắc đô lại ở nàng phía trước mở miệng nói, quan quan, ta nghĩ đến muốn đem thần tinh luyện chế thành như thế nào linh bảo. Quan quan sừng sốt, ngay sau đó hiếu kỳ nói, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng năng lực. Phản tắc đô nhìn nàng nhẹ nhàng cười nói, sơ tâm, ta muốn ngươi đem ta sơ tâm ký lục xuống dưới, vĩnh cửu giữ lại. Thời không quy tắc thật sự quá nguy hiểm. Lần này thăng cấp, hắn chạy xuôi ở thời gian sông dài cùng không gian hành lang gấp khúc bên trong, gần như bị lạc. Ngoại giới bất quá là vội vàng mấy ngày, không nghĩ tới hắn cũng đã đã trải qua ngàn vạn năm không ngừng. Lúc ban đầu mở to mắt, hắn trong lòng là một mảnh tĩnh mịch cùng mê mang, thẳng đến nhìn đến quan quan, ngực kia trái tim mới một lần nữa xuống lại, nhiệt lên. Sau này loại tình huống này khẳng định không phải ít, hắn lại không nghĩ lại thể hội cái loại này phản phất mất đi thứ quan trọng nhất. Lại trong lòng một mảnh mờ mịn chỗ trống thống khổ. Nghe vậy, quan quan như suy tư gì mà nhìn hắn một cái, gật đầu nói, hảo. Hai người không biết, lúc này ngoại giới đã bởi vì bọn họ thăng cấp một mảnh ồ lên. Đương đế kỷ thần đế đem tin tức truyền quay lại nhân loại liên minh thời điểm, cơ hồ không có người nguyện ý tin tưởng. Sao có thể? Lần trước ta thấy đến bọn họ thời điểm bọn họ cũng vừa mới mới vừa thăng cấp thần tôn, lúc này mới bao lâu? Thanh nhạc thần đế vẻ mặt không dám tin tưởng. Thiên chân vạn sắc, ta tận mắt nhìn thấy đến. Đế kỳ thần đế nghiêm mặt nói. Không chỉ có như thế, đó là phản tắc đô thời không chi phối giả thân phận cũng giấu không được. Trên thực tế, nhân loại liên minh bên này đương nhiên biết phản tắc đô cũng là quy tắc lỗ hồng sản vật. Nhưng là là đế kỳ thần đế như vậy nhãn hiệu lâu đời thần đế quá ít. Bọn họ cũng không biết quy tắc lỗ hồng sản vật chỉ có ba loại khả năng. Tạo hóa, thời không cùng vận mệnh. Liền không khả năng là hạ hạt chi nhánh sao? Có người hỏi. Đế kỳ thần đế lắp đầu, đã xác định là thời không. Hạ hạt chi nhánh quy tắc lỗ hổng sản vật. Trước kia cũng không phải không xuất hiện quá, nhưng mà lại không một không còn sớm yêu. cư nhiên là thời không chư vị thần đế thần sắc sôi nổi biến ảo lên. Cản xu ly ạ thần đế vẻ mặt ghen ghét nói, quy tắc lỗ hổng sản vật. cư nhiên là như vậy được trời yêu ái tồn tại sao? Đúng vậy. Đáng tiếc không thích hợp làm ta đồ đệ." Khải Tư thần đế vẻ mặt đáng tiếc nói, "Mọi người ngươi một lời ta một ngữ mà nói, nhưng chính là không có một câu hữu dụng." Bất quá, đại gia trong lòng đều có một quả trướng. Có một chút là không thể nghi ngờ, nếu nói trước kia bọn họ còn có thể ỷ vào thân phận đối này đối vợ chồng kinh mạn, nhưng là về sau, đừng nhìn nhân gia hiện tại còn chỉ là thân hoàng, nói không hảo một cái chớp mắt nhân gia liền trở thành thần đế không nói cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn, lấy bọn họ quy tắc lỗ hổng sản vật thân phận, chỉ sợ còn muốn so với bọn hắn cao thượng một đầu. Đối này, có nhân tâm không cam lòng, có người không để bụng, cũng có người cao hứng nhân tộc có thể thêm nữa hai đại trợ lực, lại không người triển lộ nội tâm chân thật ý tưởng. Không chỉ có là này đó thân đế, đó là đi xuống giai tầng, cũng bắt đầu đối quan quan cùng phản tắc đô chú ý lên. Trên thực tế, Đừng nhìn bọn họ hai người chưa từng có như thế nào tiến vào cao vị diện vòng, nhưng là về bọn họ chuyện này, đã sớm đã truyền lưu ra tới không ít. Không phải không ai tưởng đi lên phàn giao tình, chỉ là có thể biết được bọn họ hai người tin tức người, không có một cái là người cô đơn, chịu thân phận sở mệt, ngược lại không hảo hành động thiếu suy nghĩ. Những cái đó thân không chỗ nào mệt, lại là căn bản không biết bọn họ hai người tồn tại. Bất quá! Một ít không những cái đó vai tâm tư người, nhưng thật ra có thỉnh quan quan định chế Linh Bảo ý niệm. Quan quan đối này hết thảy đều còn hoàn toàn không biết gì cả, tổn mạn bên này sự tình xử lý đến không sai biệt lắm, nàng liền mang theo một chúng đồng bạn rời đi. Tại đây lúc sau, quan quan lại theo Linh Bảo hơi thở tìm được rồi mấy chỗ ấu trọc chi nguyên, tinh lọc tinh lọc, Linh Bảo có thể cứu liền cứu, đã ám đọa tắc trực tiếp hủy diệt Vốn dĩ... Quan quan là tính toán đi một chuyến tháp ma vị diện mua nhập một ít sao trời, chỉ là trên đường bọn họ lại là gặp gỡ một chút ngoài ý muốn. Bọn họ vận khí có chút không tốt, gặp gỡ tinh tử gió lốc. Cái gọi là tinh tử gió lốc kỳ thật chính là một loại từ trường bạo động. Đối hàng hạm phi thuyền loại này kim loại khoa học kỹ thuật sản phẩm phi thường không hữu hảo. Tinh tử gió lốc phi thường hiếm thấy, có chút người cả đời cũng chưa gặp qua, lại lăng là bị bọn họ gặp gỡ, rơi vào đường cùng. Bọn họ chỉ có thể gần đây tìm cái vị diện tu chỉnh, không có biện pháp, ai làm tình tử gió lốc tuy rằng hiếm thấy, nhưng một khi xuất hiện, không cái 3-4 năm là tuyệt đối sẽ không bình ổn. Cùng bọn họ làm ra tương đồng lựa chọn người cũng không thiếu. Bởi vậy, trước mắt cái này lạc hậu nguyên thủy vị diện lập tức liền bị ngoại lai dân cư cấp tràn ngập. Nhìn những cái đó nhìn như thật cẩn thận, nhưng đấy mắt lại mang theo cảnh giác nguyên chủ dân, quan quan cùng phản tắc đô liếc nhau. Sôi nổi có chút bất đắc dĩ. Không có biện pháp, ai làm vị diện này nguyên trụ dân bộ dáng thật sự quá đặc thù. Bọn họ tuy rằng là loại nhân trung tộc, nhưng là màu da lại phi thường bạch, lại còn có mang theo vài phần trong suốt. Không chỉ có như thế, này đó nguyên trụ dân đều là tóc đen đỏ mắt, mu bàn tay trường một loạt tiểu sừng. Như thế, bọn họ này đó ngoại lai người liền trở nên thấy được lên. Bất quá! Nguyên trụ dân cảnh giác bọn họ này đó ngoại lai người cũng không phải không có duyên cớ, liền bọn họ đổ bộ ngắn ngủn mấy ngày chung, nghe nói cũng đã có vài cái xinh đẹp nguyên trụ dân bị chiếm đoạt. Tinh tế xã hội chung, sẽ bá vương ngạnh thượng cũng không ngừng là nam nhân, cũng có nữ nhân. Không chỉ có như thế, giống như còn có nô lệ tiểu thương đổ bộ vị diện này, thấy này đó nguyên trụ dân dung mạo cùng thiên phú đều không tồi, lại không có gì thực lực, cư nhiên bắt không ít nguyên trụ dân tính toán đi buôn bán bởi vì địa phương lữ quan quá ít, quan quan cùng phản tắc đô không thể không tá túc dân cư, bọn họ nhưng thật ra nghĩ tới hoặc thuê hoặc mua một đống phòng ở bất đắc dĩ bọn họ đối tinh từ gió lốc hiểu biết không nhiều lắm, chờ bọn họ đổ bộ thời điểm phía trước đã có đại phê lượng người tới trước, dư lại phòng chống không nhiều lắm không nói, đó là có, này sẽ nguyên chủ dân đối bọn họ cũng đã có cảnh giác, dễ dàng không muốn thuê bán cho bọn họ, cũng may bọn họ ở nhờ này hộ dân cư cũng không tồi Nhị tầng tiểu lâu, tổng cộng 5 cái phòng, phòng chủ là một cái tuổi chừng 60 lao thái thái cùng nàng cháu gái, tổ tôn hai một người một phòng, lưu lại 3 cái phòng vừa vặn quan quan cùng phản tắc đô một gian, a tắc 5 người nam nữ các một gian. Lão thái thái kêu Huệ Lệ, vóc dáng rất cao, thân hình con gầy, hơn nữa có một con mắt bị mù, nhìn có chút không dễ trọng. Đến nỗi tiểu cháu gái Huệ Hương, năm nay mới 11 tuổi, trường mặt trái xoan mắt to Rất là xinh đẹp, bất quá nhìn có chút âm trầm quái gỡ. Tóm lại, nay tổ tôn hai tuy rằng là nhược thế quân thể, nhưng nhìn lại đều không giống như là dễ khi dễ. Chỉ xem lão thái thái lúc trước ngăn lại bọn họ, chủ động đưa ra nguyện ý đem phòng ở cho bọn hắn trụ, còn muốn vài lần phòng phí sẽ biết. Bất quá quan quan cũng không thèm để ý chút tiền ấy, hơn nữa đối bọn họ già già trẻ trẻ, nhiều ít có chút đồng tình, bởi vậy đảo cũng không tính toán so đo. Bọn họ ở bên này trụ, lao thái thái là không cung cấp tam cơm, nhưng thật ra sẽ giúp bọn hắn thu thập phòng, lượng giặt quần áo, bất quá đều là muốn thu phí. Đối với một cái nguyên thủy vị diện, quan quan thật đúng là không có gì hứng thú, nhưng thật ra ngoại lai người ở bên này lộng cái loại nhỏ thị trường, bên trong có chút đồ vật còn có chút xem đầu, nàng thường thường liền sẽ đi thăm một chút. Ngày này quan quan ở chợ trời giữa sân mua vài loại dĩ vãng chưa thấy qua tiểu thú. Này đó tiểu thú cũng không có cái gì sức chiến đấu, nhưng là chúng nó hoặc là khiếu giác cực kỳ nhanh nhẹ, có lẽ thính lực cực kỳ nhanh nhẹ hoặc là nhãn lực thật tốt. Tóm lại, ở ngũ cảm thượng luôn có hạng nhất được trời ưu ái. Theo bán hàng rong nói loại này tiểu thú ở cao vị diện thực được hoan nghênh, đặc biệt là một ít nhà giàu tiểu thư, liền thích mua loại này tiểu thú đối phó nhìn không thuận mắt đối thủ một mất một còn. Ngấm lại đi, đối thủ một mất một còn ở An Mạc Thượng có chút sai lầm. Hoặc là có điểm không thể đối nhân ngôn thể vị, có cái này tiểu thú, vậy đừng nghĩ giấu giếm được, đả kích lên đừng quá dễ dàng. Nay tiểu thú sở dị như vậy được hoang nền, là bởi vì bán hàng rong buôn bán tình hình lúc ấy tặng cho người một trường khế ước, đem chính mình huyết cùng tiểu thú huyết đồng thời tích nhập khế ước chung, liền có thể cùng chung tiểu thú cảm giác. Nay đó tiểu thú nghe nói đến từ chính một cái toàn dân ngữ thú vị diện, nơi đó mỗi năm đều sẽ đào tạo ra đủ loại thú loại. Giống nhau tốt thú loại bọn họ là không ngoài bán, nhưng thật ra này đó tiểu thú, coi như là thất bại phẩm, bọn họ cũng không ngại bán kiếm tiền. Quan quan đối cái này tiểu thú cảm thấy hứng thú, lại là bởi vì nàng xem xét quá, này đó tiểu thú cũng không phải không thể tu luyện, chỉ là thiên tư tương đối bình thường, lại không có gì độc đáo thiên phú, bởi vậy liền không có người nguyện ý dùng tài nguyên đưa bọn họ hướng phương diện này bồi dưỡng. Nhưng ở quan quan xem ra... Loại này bồi dưỡng lại không phải không hề tiền lời. Tưởng cũng biết, trải qua tu luyện này đó tiểu thú ngũ cảm khẳng định sẽ càng ngày càng sung ra, cường đến trình độ nhất định, chúng nó có thể nhìn đến, ngửi được, nghe được có lẽ không hề cực hạn với bình thường phạm trù, càng hoặc là chúng nó sẽ ở nguyên lai cơ sở tiến tới hóa ra giác quan thứ 6. Thống lại, ở quan quan xem ra này đó tiểu thú vẫn là rất có bồi dưỡng giá trị, Đặc biệt là nàng cùng vu yêu đám người là tính toán ở tương lai thành lập một cái thế lực. Nàng chính sách theo thú lung vui vui vẻ vẻ mà đi ra chợ trời chàng, không nghĩ lại có ổ lên thanh chuyển đến, còn không có phản ứng lại đây, đã bị đám người mang theo hướng ẩm ý chô đi. Nếu không có phản tắc đô phản ứng mau đem nàng ôm lấy, hai người có lẽ đều phải bị tách ra, tựa như hiện giờ đã không thấy bóng dáng á tắc đám người giống nhau. Đã xảy ra chuyện gì? Quan quan nhíu mày! Phan tác đôi nhìn nhìn bốn phía, hiện giờ ra không được, chúng ta cùng qua đi nhìn xem. Không bao lâu, liền biết phía trước phát sinh chuyện gì, nguyên lai là một cái người từ ngoài đến cùng một cái nguyên trụ dân đánh nhau rồi, nhưng ngoài dự đoán chính là, người từ ngoài đến thế nhưng bị cái kia nguyên trụ dân đánh ngã. Quan quan nhón chân nhìn hạ trung gian kia hai người, nhẹ giọng nói, cái kia người từ ngoài đến là cái cấp đại sư, nhưng thật ra nguyên trụ dân. Nhìn không ra tới. Dừng một chút. Nàng nói, bất quá xem người này thể trạng, có lẽ là đi luyện thể chi đạo, ngươi xem hắn quyền cước, sức lực phá lệ đại. Nàng có chút ngoài ý muốn, phải biết rằng tại đây phía trước nhìn đến nguyên trụ dân đều không giống như là tu luyện quá bộ dáng, còn tưởng rằng vị diện này người cũng không tu luyện đâu. Ra tu cách này sẽ bộ dáng có chút thảm, đầy đầu đầy cổ đều là huyết, phía trên quyền cước lại còn giống hạt mưa giống nhau lện xuống tới, đau đến hắn phát ra một tiếng lại một tiếng xin tha thanh. Ngoài miệng tuy rằng xin tha, hắn trong lòng lại là buồn bực cực kỳ, bất quá là một cái cấp thấp vị diện con kiến, cư nhiên dám như vậy nhục nhã hắn, chờ hắn đào thoát, nhất định phải tiêu tiền đem người này giết chết. Hắn rất có tin tưởng, cái này nguyên trụ dân là không dám giết chết hắn. Sự thật cũng quả nhiên như thế, anh giác tuy rằng đối cái này đối chính mình nữ nhi động tay động chân người thống hận không thôi, nhưng gần nhất đối phương tội không đến chết. Thứ hai, nếu là giết người này, Hắn lo lắng những cái đó ngoại lai dân cư sẽ bạo động, lấy nhân tuy rằng có một bộ phận người có chút thực lực, nhưng đối thượng này đó ngoại lai người chỉ sợ còn chưa đủ. Còn nữa, đó là đối phó được, cũng không thể làm như vậy, sẽ bị người chú ý tới. Quan quan đám người trở về thời điểm, Lão Thái Thái cùng Huệ Khương đang ở trong viện ma cây đầu, chính là cái loại này phi thường nguyên thủy thạch ma, chẳng qua bọn họ không có co con lửa, lại là trực tiếp dùng nhân lực đẩy. Khiến người kinh dị chính là Tổ Tôn Hai thay phiên đẩy, nhìn hai người còn rất nhẹ nhàng, trên mặt liền hẳn đều không có. Nàng trong lòng cảm thấy cổ quái, Phan Tác Đô nhưng thật ra không thèm để ý này đó người ngoài. Có lẽ là bởi vì như vậy, quan quan buổi tối đều có chút ngủ không được, thế cho nên nửa đêm nghe được có chút kỳ quái thanh âm, dầu dĩ, tựa như cục đá nện ở đông thượng, cái loại này thanh âm. Nàng khởi thân, Phan Tác Đô liền phát hiện, ôm lấy nàng hỏi Làm sao vậy? Quan quan đem chính mình phát hiện nói cho hắn, hắn vội vàng đứng dậy nói, ta cùng ngươi cùng đi. Hai người đem nhà ở từ trên xuống dưới đều tìm một lần, lại lăng là không tìm được thanh âm ở nơi nào. Nhưng cũng không phải một chút phát hiện đều không có. Lao thái thái cùng Huệ Khương đều không ở nhà. Quan quan nhẹ giọng nói, nàng trong lòng vừa động, lại là từ tiêu giao động thiên lấy ra một con tiểu thú, này chỉ tiểu thú lông xù xù thấp lệ thẻ. Thính thai tiêm giống cậu, thân hình lại có chút giống. Voi, hơn nữa màu xám nhạt da lông, tóm lại phi thường đáng yêu. Nhưng mà như vậy đáng yêu tiểu thú thính lực lại phi thường xuất sắc, quan quan đánh giá đại khái là nhân loại bình thường là 5 lần trở lên. Quan quan còn lâm thời cùng nó ký kết khế ước, sau đó thông qua cùng chung nó thính lực, thực mau liền phát hiện thanh em nơi phát ra chỗ. Ở bên ngoài, quan quan chỉ vào nhà ở ngoại đến. Hai người tay chân nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, lại đi rồi ước chừng vài giảm đường, mới phát hiện ở bụi cây tre lớp hạ, nơi này có một cái phi thường đại huấn luyện quảng trường. Trên quảng trường có rất nhiều thật lớn cục đá, này đó cục đá đều bao một tầng hơi mỏng cùng loại keo silicon đồ vật, sau đó rất rất nhiều người không ngừng hướng lên trên mặt đánh tới. Trừ cái này ra, bên cạnh còn có rất nhiều hai hai giao thủ người. Nói thật, trường hợp này có chút đồ sộ. Hơn nữa những người này đều bị trầm mặc không nói, cũng không có nói chuyện với nhau, liền phảng phất hành hương giống nhau, thành kính mà làm một kiện ở bọn họ xem ra cực kỳ chuyện quan trọng. Quan quan quan sát một đoạn thời gian, thực mau liền phát hiện những người này tựa hồ ở thông qua kháng đánh cường hóa thân thể. Xem bên kia, Phan Tắc Đô đột nhiên nhẹ giọng nói, quan quan theo hắn ngón tay hướng phương hướng nhìn lại, phát hiện cư nhiên là Lao Thái Thái cùng Huệ Hương. Lão Thái Thái đang cùng mặt khắc một vị lão nhân giao thủ, đến nỗi huệ khương, lại là chính không ngừng dùng thân thể đi và chạm cự thạch. Quan quan đột nhiên phát hiện một cái quen mắt người, nàng có chút không xác định hỏi Phản Tắc Đô, ngươi xem người kia, có phải hay không chính là chúng ta ở chợ trời chàng nhìn đến người. Thấy Phản Tắc Đô có chút nghi hoặc, nàng bổ sung nói, chính là cái kia cùng người từ ngoài đến đánh lên tới nguyên chủ dân. Phản Tắc Đô bừng tỉnh, suy nghĩ nửa ngày mới chần chờ nói. Vậy hẳn là, bởi vì lúc ấy có mấy nam nhân dùng sắc mị mị ánh mắt xem quan quan, hắn lo lắng nàng bị người chiếm tiện nghi, tâm tư thật là không ở xem náo nhiệt thượng Quan quan này sẽ lại là xác định, chính là hắn. Bọn họ cũng không có kinh động những người này liền đi trở về. Ta cảm thấy những người này có chút kỳ quái. Quan quan nhữ mày nói, phan tác đôi nhướng mày nói, như thế nào kỳ quái. Quan quan chống cằm nói, bọn họ giống như ở lén lút tu luyện. Hơn nữa cũng không gần là bởi vì có ngoại lai nhân tài sẽ như thế. Tựa hồ tại đây phía trước, bọn họ liền có như vậy thói quen. Mặt khác, nàng hiếp hiếp mắt nói, nơi này tu luyện người tựa hồ cũng không nhiều, là bởi vì quý trọng cái trổi củn của mình vẫn là có được thiên phú chỉ có kêu một năm người. Tu luyện loại chuyện này lại có cái gì hảo dấu, hoặc là nói bọn họ là ở dấu ai. phan tắc đồ đối những việc này không quá cảm thấy hứng thú. Nhưng quan quan lại rõ ràng chính xác tò mò đi lên. Vốn dĩ dựa theo nàng kế hoạch, là cũng không tính toán ở chỗ này nhiều đãi, muốn tìm cơ hội làm phản tắc đô dùng thuấn di mang nàng rời đi tinh tử gió lốc phạm vi, lại thay đổi tuyến đường đi tháp ma vị diện, chỉ là không thể khiến cho người khác chú ý. Nhưng là hiện tại nàng lại thay đổi chủ ý. Kế tiếp mấy ngày, quan quan đều đang âm thầm quan sát ở nhờ nhà này tổ tôn. Xem đến nhiều, nàng liền phát hiện này hai người trên người không khỏe. Lấy nhân vị diện này nói như thế nào đâu, đại bộ phận ba tánh cùng nàng dĩ vãng gặp qua không sai biệt lắm, tóm lại quay chung quanh tuổi gạo mắm nói chuyển. Nhưng là này đối tổ tôn cũng không phải như vậy, bọn họ tuy rằng cũng cả ngày làm việc, nhưng ở một ít hành sự thượng, bọn họ cùng chân chính tiểu dân chúng là không giống nhau. Đánh cái cách khác, Phu cận có một vị mang theo ba cái hài tử quả phụ, cũng không biết là bản tính như thế vẫn là bởi vì sinh hoạt quá mức gian nan quan hệ. Luôn thích chiếm người tiện nghi. Hàng xóm láng giềng phần lớn thực phiền chán nàng. Nhưng này đối tổ tôn lại không phải như vậy. Quả phụ ba ngày hai đầu tới cửa mượn một chén nước tương một chén mễ, Trước nay cũng không thấy còn quá. Nhưng mà này một ra một trẻ lại trước nay không đối này toán giận quá một câu. Ở quan quan xem ra, không phải bọn họ tính tình hảo, mà là không thèm để ý. kia cảm giác nói như thế nào đâu, tựa như chó cắn người một ngụm. Người không có khả năng cũng cắn cầu giống nhau, phản phất tại đây đối tổ tôn xem ra, quả phụ ở bọn họ trong mắt cùng cầu cũng không có khác biệt. Đảo không phải nói hai người khinh thường người, mà là tinh thần cảnh giới bất đồng. Các nàng trên người phản phất lưng đeo cái gì trách nhiệm, kia trách nhiệm phi thường vĩ đại, vĩ đại đến bọn họ căn bản vô tâm đi quản những cái đó việc nhỏ. Quan quan còn phát hiện, này đối tổ tôn nhìn sinh hoạt đơn giản. Đối bọn họ mấy cái chủ khách càng là hướng chết khấu tiền, nhưng trên thực tế cũng không thiếu tiền. Sau đó nàng trong lòng liền nghi hoặc, không phải vì tiền nói, lao thái thái lúc trước vì cái gì đem bọn họ gọi trở về ra. Quan quan trong khoảng thời gian này không nhàn rỗi, nàng bắt đầu thường thường nơi nơi dạo, cô ý vô tình hỏi thăm một phen phụ cận ngoại lai like dân cư dừng chân vấn đề. Sau đó nàng liền phát hiện, phàm là ngày đó buổi tối ở cái kia huấn luyện quảng trường nhân ra. Tựa hồ đều ở một hai cái ngoại lai người. Nàng hậu chi hậu giác mà minh bạch, bọn họ đây là ở giám thị chúng ta. Theo sau nàng lại lắc đầu, không đúng, không phải giám thị, bọn họ đối chúng ta hành tung cũng không can thiệp, hoặc là phải nói là giám sát phòng bị. Là lo lắng bị chúng ta phát hiện huấn luyện quảng trường bí mật. Phan tác đô vốn dĩ không quan tâm việc này, nhưng nàng tò mò, liền cũng đi theo phân tích một chút, hẳn là không phải, kêu huấn luyện quảng trường. Bọn họ có lẽ đích sắc có che giấu ý tưởng, nhưng nhằm vào hẳn là chỉ là một bộ phận nhỏ người, nếu không ngày đó trợ trời trong sân người nọ cũng sẽ không tùy ý ra tay, mà là sẽ chịu được. Ta nhưng thật ra cảm thấy, bọn họ có lẽ là lo lắng chúng ta này đó người từ ngoài đến khi dễ nguyên trụ dân, cho nên mới đem chúng ta chiêu đến mí mắt phía dưới nhìn. Nghe hắn như vậy vừa nói, quan quan cũng đã hiểu, chỉ là, nàng có chút vâu ngư nói. Bọn họ như vậy xem như cái gì? Biến hộ sĩ? Hoặc là người mở đường? Cuối cùng, nàng tổng kết nói, không đúng, hẳn là anh hùng. Bọn họ đang ở làm, có lẽ chính là như là anh hùng giống nhau sự tình đâu. Phan tắc đôi thuận miệng nói. Quan Quan lại là đối hắn nói để bụng. Anh hùng sao? À tắc đám người mấy ngày nay đều làm quan Quan nuốt ở trong phòng tu luyện củng cố căn cơ, nàng chính mình tắc cùng thường lui tới giống nhau. Phần lớn thời điểm ở tu luyện, có đôi khi đi chợ trời chàng đi dạo, ngẫu nhiên cũng ra ngoài nghe một chút bên ngoài tin tức. Một đoạn thời gian qua đi, quan quan phát hiện giống nhau dị trạng. Vị diện này, tựa hồ không có gì đặc sắc tài nguyên. Dừng một chút, quan quan lại nói, không đúng, không phải không có đặc sắc tài nguyên, mà là căn bản là không có tu luyện tài nguyên loại đồ vật này. Hơn nữa trong không khí năng lượng độ dày cũng không cao. Phan tác đô ở một bên nhắc nhở nói. Quan quan như mày, năng lượng độ dày việc này, nàng vốn gì không có nghĩ nhiều, rốt cuộc nguyên thủy vị diện sao? Năng lượng độ dày thấp cũng thuộc bình thường, nhưng mà hiện tại xem ra, nếu lấy nhân vị diện nguyên lai like không phải như thế đâu. Nàng trước nay chưa thấy qua không có bất luận cái gì tu luyện tài nguyên vị diện, này hiển nhiên là không tầm thường. Như vậy vấn đề tới, này đó tu luyện tài nguyên đi nơi nào? Bị những cái đó tu luyện giả giấu kín ba chiếm. Quan quan trong lòng lắc đầu. Dựa theo nàng quan sát, lấy nhân này đó tu luyện giả tu luyện hoàn toàn là dựa vào chịu khổ ngạnh kháng, không gặp bọn họ dùng bất luận cái gì tu luyện tài nguyên. Như vậy là bị ai cầm đi? Nay cũng không xem như hiếm lạ, rất nhiều vị diện tài nguyên phong phú, bị cường giả nhìn chúng, ở tình thế so người cường tiền đề hạ, nguyên trụ dân cũng chỉ có thể thành thành thật thật thượng cống. Bất quá đại đa số cường giả ăn tương sẽ không như vậy khó coi, chẳng sợ muốn người thượng cống cũng sẽ không một chút chỗ tốt đều sẽ không giống cho che chở là cơ bản nhất đó là chính mình ăn thịt cũng sẽ không một chút canh đều không cho người khác lưu lại nhưng là nếu thật là như vậy đối phương hoàn toàn có thể thoải mái hào phóng đem nơi này về vì chính mình lãnh hạ, làm sao cần gì che che giấu giấu chẳng lẽ liền bởi vì chính mình ăn tương khó coi cho nên sợ mất mặt không dám bị người biết này nói không thông a hơn nữa nếu thật là như vậy Lấy nhân người chẳng lẽ liền sẽ không nghĩ cách cho chính mình đổi cái minh chủ. Chính là xem bọn họ bộ dáng, lại là chính mình yên lặng nỗ lực, cũng không có cầu ngoại viện ý tứ. Là bởi vì đối người ngoài không tín nhiệm. Loại lý do này không phải nói không thông, nhưng đối phó người ngoài. Từ từ, quan quan đột nhiên đứng lên. Phan Tắc Đô khó hiểu mà nhìn qua, làm sao vậy? Quan quan đem chính mình suy đoán nói một phen, nhưng mà nói. Như vậy có hay không khả năng, cái này áp bức bóc lột bọn họ cũng không phải người ngoài, mà là chính bọn họ vị diện cứng giả.